Nhớ kỹ ở trong lòng, nghĩ có thời gian cùng cơ hội nói, vẫn là muốn vẽ điểm nhi đổ ra tôi báo cáo kết quả công tác, tiền đề là không chỉ hoan chính mình tầm bảo. Liệu như yên nhìn đến bị bí cảnh đạn đến thật xa mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ liền vui vẻ, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, những người này nột, bọn họ đều không có phát hiện bí cảnh cơ bản tình huống sao? Đến lúc này, còn chạy ra tại hậu bối nhóm trước mặt mất mặt xấu hổ. Vẫn là... Bọn họ không cam lòng muốn thử xem tiến vào bí cảnh A. Này nhưng chính là liệu như yên oan uổng này đó nguyên anh kỳ tu sĩ, bọn họ thần thức tuy rằng so kim đan kỳ cao thủ phải cường đại hơn nhiều, nhưng bởi vì rất nhiều năm trước mất truyền thừa, cho nên cũng không tu luyện thần thức công pháp, thế cho nên bọn họ thần thức đều là bình thường phát triển, có như vậy một hai cái khác loại kia cũng không ở những người này giữa. Cho nên là, bọn họ thật đúng là không có tra xét đến cái này bí cảnh cơ bản tình huống, Này không, liền trực tiếp kéo đụng phải đi, cũng mất công này bí cảnh là tiền nhân nhóm lưu lại, vàng không này đó nguyên anh kỳ tu sĩ nơi nào còn có mệnh ở. Vừa tiến vào bí cảnh, liễu như yên liền gật gật đầu, này bí cảnh giữa linh khí, cùng chính mình đệ nhị tòa trên đảo nhỏ linh khí tương quan không có mấy, bất quá cùng phía sau kia vài tòa tiểu đảo vẫn là có rất lớn trên lệnh, tùy ý ngắm liếc mắt một cái, liền nhìn đến một ít bình thường linh thực, cùng chính mình trong không gian những cái đó. Bất luận là chủng loại vẫn là niên đại, đều kém rất nhiều. Chỉ là, ở Liễu Như Yên xem ra thực bình thường dược liệu, nhưng mặt khác các tu sĩ lại không giống nhau. Vừa tiến vào bí cảnh liền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chầm chầm những cái đó dược liệu, hận không thể lập tức liền đi trích tài xuống dưới, mà trên thực tế, có kia động tắt mao thật đúng là liền chạy tới hái được, sau đó sao, bọn họ liền rất bi thôi. Ước chừng là bởi vì này chỗ bí cảnh đã có mấy ngàn năm vẫn chưa bị mở ra duyên cớ, này đây này đó dược liệu niên đại còn tính có thể, chẳng qua đâu. ở chỗ này nhưng cũng không có kiến quốc sau không chuẩn thành yêu quy định. Bởi vậy, này những hoa hoa thảo thảo tu luyện lên tốc độ nhưng không tính chậm. Cho tới bây giờ, một ít thiên phú hoặc là nói bẩm sinh điều kiện thực không tồi thực vật nhóm liền đã là thành tinh. Sau đó, bị thương tự nhiên chính là những cái đó ý đồ hái linh dược các tu sĩ. Nhưng bởi vì các tu sĩ tu vi cao thấp không đồng nhất, phản ứng cũng nhanh chậm không đồng nhất, cảnh giác tâm cũng các không giống nhau, cho nên là, không ít người treo, mà một ít người lại ở trả giá chịu một ít thương đại giới lúc sau, bầy nghiên lui trở về. Chỉ có thể xem, không thể trích, này bí cảnh như thế nào như vậy a. Lúc này mới vừa tiến bí cảnh liền gặp được nhiều như vậy nguy hiểm, tiếp tục đi xuống đi, trời mới biết còn sẽ gặp được chút cái gì yêu ma quỷ quái a. Tuy nói các tu sĩ gặp qua huyết tinh trường hợp cũng không ít, nhưng là đâu, loại này nháy mắt liền đánh chết cùng bị thương trường hợp chính là không nhiều lắm thấy nột. Lúc này bọn họ, thập phần lo lắng cho mình đi tới đi tới có thể hay không bị đột nhiên toát ra tới tiểu thảo hoặc là nhánh cây cấp xả đi hoặc là nói xử lý. Bởi vậy, mỗi người đều có chút lo lắng, đặc biệt là luyện khí kỳ các tiểu tu sĩ, trong mắt trừ bỏ tham lam đó là sợ hãi thật sâu kia sợ hãi chi sắc nùng đến đem tham lam chi ý đều đè ép đi xuống. ước chừng lúc trước lưu lại này chỗ bí cảnh đại năng nhóm cũng không nghĩ tới cái này bí cảnh cư nhiên sẽ mấy ngàn năm đều không có xuất hiện qua đi. mấy ngàn năm thời gian lại nói tiếp không dài nhưng kỳ thật cũng không tính đoạn, đặc biệt là đối hiện giờ người tu chân nhóm tới giảng, bởi vì mặc dù là nguyên anh kỳ đại tu sĩ cũng bất quá chỉ có 500 năm thọ mệnh mà thôi, mà luyện khí kỳ tu sĩ. Trên thực tế so với người bình thường hảo không đến chỗ nào đi, cái loại này thiên tư không cao, có lẽ cả đời đều chỉ có thể vây ở luyện khí kỳ, rốt cuộc vô pháp đột phá tân cảnh giới, cho nên có một ít người liền nghĩ qua đời tục sông vào một lần, tuy nói bọn họ ở tu chân giới xem như người khác một mâm đồ ăn, nhưng đi thế tục sao, chỉ cần không treo chọc đến cái gì lợi hại nhân vật, đó là có thể quá thật sự không tồi. Bất quá! Từ bỏ trường sinh mà đi thế tục người cũng không nhiều, bằng không, vì cái gì liễu như yên cùng Phượng Khuynh cả hai người tại thế tục thời gian lâu như vậy cũng không gặp hai cái người tu chân đâu. Còn không phải sao, những cái đó dược liệu cũng quá khủng bố đi, ta xem bọn họ là đều thành tinh, thật là đáng giận a. kế tiếp trong khoảng thời gian này, ta xem chúng ta còn cần ngàn vạn cẩn thận, không cần vừa thấy đến cái gì thứ tốt liền lô mạng hấp tấp chạy tới chích, thật muốn như vậy à. Không nói được liền mạng nhỏ đều cấp chỉnh không có. Có thực lực tương đối so cao, lại tương đối cẩn thận tu sĩ nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được mở miệng nói, thật cũng không phải bọn họ có bao nhiêu hảo tâm. Rốt cuộc, bọn họ từ tiến vào bắt đầu, một ít đồng môn liền không ở bọn họ bên người, cũng không biết bị truyền tống đi nơi nào, bọn họ là ở cân nhắc, lúc này mới vừa tiến bí cảnh liền như thế nguy hiểm, kế tiếp lộ chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Vì đem kế tiếp đường đi đến càng tốt một ít, bọn họ liền cảm thấy đi, sống sót tu sĩ càng nhiều càng tốt, tới rồi càng thêm nguy hiểm thời điểm, bọn họ cũng có thể nhiều một ít pháo hôi không phải. Đừng trách bọn họ ích kỷ, có đầu óc người, tự nhiên sẽ không mắc nưu, mắc nưu, kia tự nhiên là không, có gì đầu óc, người như vậy, đã chết cũng xứng đáng. Chúng ta đi thôi. Liên ở ngay lúc này, Phượng huynh ca đứng ở Liễu Như Yên bên cạnh, lôi kéo nàng tay áo, nhẹ nhàng nói: Ơn, lại nói tiếp, bọn họ cũng là nhập gia tùy tục, vào này người tu chân ẩn cư mà lúc sau cũng mặc vào cùng nơi này các tu sĩ giống nhau trang phục, hai cái đều sinh đến thập phần hảo, hơn nữa quần áo cũng không kém, thoạt nhìn kia thật là phá lệ đẹp. Trên thực tế, chú ý tới bọn họ hai người tu sĩ không ít, đương nhiên, chú ý tới bọn họ cũng không chỉ là bọn họ ăn mặc cùng tướng mạo, còn có thực lực của bọn họ, vừa thấy bọn họ bộ dáng Liền biết bọn họ phía trước đó là nhận thức, bọn họ còn rất kỳ quái, hai người kia vì cái gì có thể truyền tống đến cùng nhau tới. Vốn dĩ, có chút người vừa mới liền nghĩ lại đây cùng bọn họ chào hỏi, chẳng qua vừa mới liền ở bọn họ trước mắt đã xảy ra như vậy thảm sự, trực tiếp liền đem mọi người đều làm cho sợ ngây người, đến bây giờ mới thôi, còn có rất nhiều người kinh hồn chưa định đâu, chẳng qua, nhìn đến bọn họ phải đi, một ít người liền rốt cuộc đành phải vậy liên có hai cái ước chừng cũng là cho nhau nhận thức kim đan kỳ tu sĩ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó liền bước đi đến bọn họ trước mặt nói, nhị vị đạo hưu, phía trước khủng có đại hung hiểm, không bằng chúng ta kết bạn mà đi, như thế đại gia cũng đều có thể an toàn một ít, hai vị đạo hưu ý hạ như thế nào. liễu như yên rất nghĩ đến một câu không thế nào, nhưng là đâu, lại bị Phượng Khuynh Ca tiếp nhận câu chuyện, chỉ thấy hắn khỏe môi khẽ nhếch nói. Không biết chư vị tưởng hướng phương hướng nào đi. Nếu là cùng đường, chúng ta đây tự nhiên vui cùng chư vị kết bạn mà thôi. Nói cách khác, nếu bất đồng lộ, vậy sẽ không kết bạn. Nhưng trên thực tế, hắn cùng liễu như yên lúc này đầy thật đúng là không quá minh xác mục tiêu. Đối diện những người này tưởng từ nơi nào đi, chỉ cần bọn họ nguyện ý, đều là có thể cùng đường. Chương 917, Cây Đôi Mắt Mọi người đều là lần đầu tiên tiến cái này bí cảnh. Ai biết hướng phương hướng nào tương đối hảo a? Vài vị kim đàn tu sĩ nghe vậy có chút buồn bực nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, nhìn thực vật tương đối tương đối thiếu phương hướng nói, chúng ta chuẩn bị từ bên này đi, nhị vị cùng chúng ta đồng hành nói, chúng ta mọi người đều sẽ càng thêm an toàn. Liêu như yên đối này cũng không để ý, bọn họ, bất quá là tưởng lôi kéo chính mình đám người che chở còn lại người mà thôi, nếu là gặp được nguy hiểm, còn không phải từng người vì trợn. Ai hiểu được bọn họ có thể hay không ở nguy hại đến sinh mệnh thời điểm, âm thầm hướng chính mình các đồng bạn xuống tay a. Nàng nhưng không tin những người này nói, bởi vì những người này đi, có lẽ có một ít là sống trong nhung lụa quán, bởi vậy, trong mắt tính kê chi sắc đều không có tới kịp liễm đi, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra bọn họ trong mắt tính kê hảo đi. Nhưng này đó đều không sao cả, dù sao nàng cùng Phượng Khuynh ca hai cái hiện tại cũng không có minh xác mục tiêu. Chính là đến xem cái này làm như vậy nhiều người tê phá đầu đều tưởng tiến vào bí cảnh là cái bộ dáng gì thôi, hiện tại các nàng nhìn đến, bất quá là băng sơn một góc, kế tiếp lộ còn trường đâu, cùng một đám người cùng nhau đảo cũng không có gì. Úc, kia thật đúng là xảo, chúng ta hai người cũng là chuẩn bị đi con đường này, trải qua vừa mới tình cảnh, phát hiện này đó thực vật tựa hồ có không ít đều thành tinh, chúng ta cũng liền nghĩ chọn thực vật thiếu lộ tới đi. Phượng Khuynh ca một bức thật sự hảo xảo bộ dáng, rất là chân thành nói, bởi vì hắn sinh đến hảo, giờ phút này phong độ nhẹ nhàng bộ dáng tức khắc liền đem nào đó tiểu nữ tu nhóm xem đỏ mắt. Ân, liếu như yên cũng là cái tiểu tu sĩ, nàng đảo không phải xem ngốc, mà là nghe ngốc, tuy nói này một đường đi tới, nàng cùng Phượng Khuynh ca ở chung thời gian càng ngày càng trường, nói chuyện với nhau cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là nói như thế nào đâu, làm ẩn tính em khống. Liệu như yên đích sắc rất có chút mê thành âm này a Liên ở bọn họ vừa mới thương lượng hảo kết bạn mà đi khi, ở xa xôi bí cảnh trung ương, nào đó tiểu gia hỏa đột nhiên liền nhữ như mày, bí cảnh tựa hồ có cái gì vượt qua đoán trước đồ vật xuất hiện a Chỉ là, kia rốt cuộc là cái gì đâu? Rõ ràng, nó ở mở ra bí cảnh là lúc, là thiết có nghiêm khắc điều kiện, không phù hợp điều kiện người, trực tiếp liền sẽ bị văng ra, mà có thể tiến vào bí cảnh người. Kia định là đều phù hợp những cái đó điều kiện, nhưng hiện tại nó cảm giác như thế nào như vậy kỳ quái đâu. Chẳng lẽ, có người phong ấn thực lực tiến vào này chỗ bí cảnh? Không không, nay hẳn là không có khả năng, lúc trước những cái đó đại năng nhóm rời đi là lúc nhưng chưa kịp đem chính mình cái này bí cảnh tồn tại nói cho những người đó. Không chỉ có như thế, cơ hồ sở hữu môn phái đứng đầu truyền thừa đều tại đây chỗ bí cảnh bên trong, mà ngoại hiểu biết ta thật đúng là không lưu lại nhiều ít. Cho nên liền tính những người đó đều là nhân trung long phượng, đều có được ngút trời chi tư, tu luyện kỳ tài, cũng không có khả năng tìm được về như thế nào phong ấn chính mình tu vi mà không chịu tổn hại bi pháp, bởi vì cái kia bi pháp, vốn dĩ chính là bảo mật công pháp, đó là mấy ngàn năm trước tu chân giới, cũng không bao nhiêu người sẽ cửa này công pháp, xuống chi là hiện tại. Đáng tiếc nha, hoa nhi này đó là thật không biết nó gặp hai yêu. Nghiệt. Này hai người nọ đều không ấn lẽ thường ra bài, một cái thức tỉnh rồi ký ức, một cái có được nịch thiên bảo bối cùng công pháp, cho nên tự mình phong ấn công pháp gì đó, ở nhân gia xem ra kia cũng thật chính là lại tầm thường bất quá sự, nơi nào khó khăn. Mà liệu như Yên cùng Phượng Khuynh Ca cũng cũng không có phát hiện điểm này, bọn họ hiện tại đang cùng này đó các tu sĩ nói chuyện phím đâu. Ngươi hỏi vì cái gì bọn họ cảnh giới đều là Kim đan kỳ còn không biết này, đó đơn giản tu chân giới cơ bản thường thức. Thật là ngượng ngùng a, ngày thường bị sư phụ câu bế quan tu luyện, bởi vậy đối ngoại giới sự tình biết chi rất ít. Cái gì? Ngươi hỏi bọn hắn là từ đâu cái môn phái ra tới? Thật là ngượng ngùng, trước khi đi, sư phụ đặc đặc dặn dò không thể tùy tiện báo cho người khác bọn họ cái gọi là môn phái, sư mệnh khó trái, cho nên thật là xin lỗi a. Bọn họ loại này lao cá trả lời làm người nghe được nửa răng, lại cảm thấy bọn họ nhất định là thập phần có bối cảnh, nói cách khác, vì cái gì có thể bồi dưỡng ra bọn họ như vậy tuổi trẻ kim đan kỳ cực giả. Bọn họ nhưng không hạt, tự nhiên nhìn ra được tới, bọn họ hai người thực lực đều là thật đánh thật tu luyện ra tới, mà không phải bắt miêu cổ vũ nhắc tới tới. Đoàn người đi đi dừng dừng thường thường cũng sẽ gặp được một ít thành tinh thực vật, bất quá. Chân chính khôn khéo ra hỏa ở cảm ứng được những người này thời điểm, không phải lặng lẽ tránh đi đó là làm bộ chính mình là bình thường thực vật, nửa điểm nhi cũng không đem chính mình chỗ đặc biệt để lộ ra tới, chúng nó có biết, nhân loại là thực không tàn. Đáng tiếc lần này tiến vào bí cảnh người tuổi tác kỳ thật đều không quá lớn, đó là đại tông môn yêu thú các đệ tử cũng cực nhỏ gặp qua chân chính tinh quái, bọn họ thấy được nhiều nhất chính là yêu thú, thế cho nên một đường đi xuống tới. Bọn họ đều cũng không có phát hiện điểm này Nhi. Mà phát hiện điểm này Nhi vượng Khuynh Ca cùng liễu Như Yên cũng hoàn toàn không tính toán nói toạc việc này. Dù sao bọn họ cũng không cái gì ra tâm, cũng không nghĩ lây dính quá nhiều nhân quả. Này một đường đi tới, bọn họ có thể nói đều cũng không có động thủ. Nếu là gặp được chiến đấu trường hợp, bọn họ giống nhau đều tránh ở một bên nhìn. Yên lặng nhìn các tu sĩ cùng tinh quái nhóm so chiêu. Đối với này đó các tu sĩ chiêu thức. Liệu như yên thật là đã vô lực phung tạo, cũng chính là so nàng cải tiến ra tới quân quyền hảo như vậy một tí xíu mà thôi, không chỉ có là luyện kiếm, vẫn là tu pháp quyết, cũng hoặc là luyện thể, chiêu thức đều thực thô giáp, vận dụng linh lực phương thức phương pháp cũng rất có vấn đề, liễu như yên nhìn liền cảm thấy có chút cay đôi mắt. Cho nên, nàng lặng lẽ cùng Phượng Khuynh ca truyền âm nói, ai ai, Phượng huấn luyện viên, những người này, tuy rằng có không ít là tán tu. Khá vậy có không ít là xuất từ danh môn đệ tử, vì cái gì nhìn bọn họ chiêu thức cùng vận dụng linh khí phương thức gì đó, liền như vậy thô giáp cùng biệt nữ đâu, này thật là tu sĩ mà không phải luyện điểm nhi cổ võ người. Lại nói tiếp, nàng chính mình giáo mấy cái luyện cổ võ người, chiêu thức cùng vận dụng nội lực phương thức đều phải so những người này cường đến thật tốt đi. Bọn họ có thể dùng ít nhất sức lực đánh ra càng cường thương tổn, hoa nhỏ nhất sức lực đạt tới chính mình muốn mục tiêu. Mà những người này, Liêu Như Yên cũng không biết bọn họ là như thế nào huấn luyện, tuy nói ẩn cư mà linh khí muốn so thế tục cường đến nhiều, chính là đi, giống bọn họ như vậy chiến đấu, kia cũng thật thật là lãng phí à, lãng phí linh khí, thời gian cùng tinh lực, thật là không đành lòng lại nhìn. Người không phải đã biết bọn họ phần lớn là chặt đức truyền thừa người sao. Như bây giờ không phải thực bình thường. Phượng Khuynh ca lại không để bụng. Tuy rằng hắn gặp qua kém cỏi nhất tu sĩ cũng so này đó cường trăm ngàn vạn lần, chính là, này rốt cuộc là địa cầu, hơn nữa nhân gia còn mất truyền thừa, có thể luyện thành như vậy, nghĩ đến cũng là ăn rất nhiều khổ đi. Hắn nói xong, nhìn nhìn liễu như yên, lại hỏi, như thế nào, ngươi xem bất quá mắt, tưởng miễn phí cho bọn hắn đương giáo luyện sao. Này cũng không phải là ngươi bình, cũng không phải ngươi cấp dưới, làm như vậy chỉ sợ không ổn đâu. Chương 918. Một tiếng hử lệnh, ta lại không phải ăn no căng, lại không tính toán tại đây người tu chân ẩn cư mà ngốc bao lâu, làm gì muốn đi làm kia tốn công vô ích chuyện này a nói nữa, này bí cảnh, còn không phải là cho bọn hắn cung cấp truyền thừa sao, vận khí tốt nói, có lẽ chính bọn họ là có thể được đến không tồi cơ duyên đâu. Liêu như yên mắt trận trắng nhi, nàng lại không có nhất thống tu chân giới tâm tư, làm gì muốn đi làm như vậy nhiều chuyện tình a Nàng có thể đem thế tục bên trong sự tình trải vượt lại, làm tốt cũng đã thực không tội, hơn nữa ở trong mắt nàng, thế tục nhân tài càng thêm yêu cầu nàng đâu. Phượng Khuynh ca gật gật đầu, đối với liệu Như Yên có thể nhận rõ điểm này, hắn là thực vui mừng, trong trí nhớ hắn, từ nhỏ đến lớn, cơ hồ đại bộ phận thời gian đều là ở chinh chiến giữa vừa qua, mà cuối cùng bị thân cận nhất bạn tốt cùng chiến hưu bối phán cũng làm hắn khắc cốt minh tâm. Hắn sau lại nghiêm túc nghĩ lại một chút, Như vậy qua cả đời, cuối cùng đổi lấy chính là cái gì đâu? Hắn có cảm giác được vui vẻ sao? Cũng không có, có, chỉ là phiền chán cùng bất đắc dĩ, đúng vậy, tới rồi cuối cùng, hắn là không muốn tái chiến, chỉ là lúc ấy, đó là chính hắn, cũng có chút bất lực, khi đó, rất nhiều chuyện đã không khỏi hắn không chế. Cho nên, nay thế thức tỉnh rồi ký ức hắn, cũng không tính toán lại đánh hồi thượng giới đi tìm những người đó báo thù. hắn hy vọng hiện thế an ổn. Liền trước mắt tình huống này tới xem, hẳn là có thể, liền kém trước mắt vị này hắn nhận định cả đời đạo lưu ngốc cô nương đọc hiểu hắn tâm sự, chỉ là, thời gian dài như vậy, nàng tựa hồ vẫn là cái gì đều không có cảm thấy được a Đáng thương Phượng Quynh Ca, tuy rằng kiếp trước phong cảnh vô hạn nhưng mà, khi đó hắn, tâm chưa bao giờ ở nữ tu trên người, thẳng đến lúc sắp chết, mới phát hiện chính mình cô phụ ai một khối tình si cùng không oán không hối hận. Chỉ là hắn khi bọn họ cũng cũng không có yêu đương. Mà này một đời sao hắn lại không ở vài thập niên quá sinh hoạt quá, giống tường đông gì đó, hắn là thiệt tình nửa điểm nhi không biết oa nếu là biết còn có như vậy theo đuổi phương thức, phỏng chừng hắn đã sớm làm. Hoặc là, hắn nếu là ở vài thập niên sau Internet lại nổ mạnh thời đại ngâm quá nói, cũng sẽ biến thân cái gì bá đạo tổng tài hoặc là nói, thiếu tướng gì đó. Thật thật là đáng tiếc, này hết thể đi. Liếu như yến biết, nhưng nàng là cái cô nương, hơn nữa đời trước còn chỉ là cái ở trên giường bệnh nằm cả đời người, càng không có nói qua luyên ái, cho nên nàng tại đây phương diện thực bạch, đến nỗi đời trước xem những cái đó à, tiểu thuyết A linh tinh đổ vật, nàng là một bên xem một bên phung tảo. Cho nên nói, hai người bọn họ hiện tại thành loại trạng thái này cũng thật sự thực đủ kỳ ba, nhưng rồi lại thực bình thường, nghĩ đến đây, tác giả quân đều tỏ vẻ rất có chút bất đắc dĩ thiết tình. Không vui xem liền không xem đi, nếu không, chúng ta rời khỏi đội ngũ. Đoan người tốc độ, cùng hai người tốc độ kia tự nhiên là không giống nhau, Phượng Khuynh ca nhìn Liễu Như Yên như vậy, nhưng thật ra thực sự có chút không đành lòng lại xem, hắn là thật không thèm để ý những người đó trên người tật xấu, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nói như thế nói. Vừa nghe đến cái này, Liễu Như Yên có chút sững sờ, nàng chính là không có việc gì phun cái tào mà thôi. Người này như thế nào phản ứng, cứ như vậy lại đâu? Nếu đáp ứng rồi kết bạn, kia liền tiếp tục kết bạn bái. Dù sao không có việc gì thời điểm, nàng còn có thể từ những người này trong miệng nghe được rất nhiều về tu chân ẩn cư mà sự tình. Đặc biệt là về một ít người xấu truyền thuyết hoặc là chuyện xưa, so với Lạp Lan Hàm tính nói, Liễu Như Yên cảm thấy, những người này nói phòng trường càng vì đáng tin cậy, cho nên tuy rằng rất có chút không muốn xem những người này chiến đấu khi bộ dáng Nhưng nàng cảm thấy còn chưa tới rời khỏi đội ngũ nông nỗi, bởi vậy nhẹ nhàng lắc lắc đầu, truyền âm nói, không có việc gì, chính là tùy tiện nói hai câu. Nói xong, liền chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi, lại đột nhiên cảm ứng được vị kia hảo người hầu, hắn thế nhưng cũng ở bí cảnh bên trong, liếu như yên tức khắc liền cười, ha ha, này thật đúng là ta hảo người hầu nột, trở về ẩn cư mà, phát hiện ta cũng không có tới ý tứ, liền lấy cớ đưa tin không có phương tiện trực tiếp liền bằng mặt không bằng lòng, không phải nàng hảo người hầu lại là cái gì. Hừ, Liêu như yên khẽ hừ một tiếng, sau đó, xa ở một chỗ khác huyền tông môn vì trốn tránh trưởng lao ham hại mà đả thông khắc trưởng lao chiêu số, chạy tới bi cảnh trúc cơ kỳ tu sĩ Lý Ngọc Dương đang ở nhắm mắt dưỡng thần, nhưng nháy mắt một cổ tử trong xương cốt phát ra đau ý khiến cho hắn lập tức liền ngã xuống đất đánh lên lăn nhi tới. Một bên nhi lăn lộn còn một bên tiêu rên. Trong thanh âm thê thảm, thật là làm người nghe chi tâm kinh, thấy chi không đành lòng, mọi người đều không biết vị này nói chuyện hài hước thả làm người không tội lý Ngọc Dương ra cái gì vấn đề, sôi nổi đều vây đến trước mặt hắn, ý đồ ngăn cản hắn lan lộn, nhưng lúc này hắn lại là lực lớn vô cùng, vừa mới bắt đầu những cái đó không chú ý các tu sĩ trực tiếp đã bị hắn ném đi. Ngọc Dương sư đệ ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng tịnh cố gào a chạy nhanh nói nói nơi nào không thoải mái. Sư Minh nhìn xem có hay không có thể đúng bệnh dược tề. Lại nói tiếp, Lý Ngọc Dương lúc này đây vận khí vẫn là không tồi, một bị truyền tống tiến bí cảnh không bao lâu liền gặp đồng môn sư huynh, thả, vị sư huynh này cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, bởi vậy liền kết bạn mà đi. Hiện tại, nhìn đến đồng môn sư đệ thống khổ thành như vậy, kia sư huynh trên mặt cũng toàn là nôn nóng chi sắc, phải biết rằng, Lý Ngọc Dương tuy rằng chỉ là cái trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng hắn thập phần nhạy bén, Ở đông đảo Tán Tu Chi Gian nếu là có thể thêm một cái người một nhà cũng là tốt à, đương nhiên, đây là vị kia sư huynh ý tưởng, mà hắn, cũng đích xác vì đồng môn mà chuẩn bị lấy ra dự tể. Nhưng mà, Lý Ngọc Dương lại rất rõ ràng chính mình đột nhiên cả người đau nhức như tao xét đánh là vì cái gì, nhưng làm hắn trước sau tưởng không rõ một chút đó là, vì cái gì chủ nhân cũng tại đây trô bí cảnh giữa. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến những cái đó nguyên anh tu kỳ bị bí cảnh chi môn bắn bay khai đi. Lẽ ra chủ nhân như vậy nhân vật hẳn là càng bị bí cảnh chi môn bài xích mới là. Nhưng hiện tại này lại là chuyện gì xảy ra nhỉ a? Chủ nhân nàng, tạ hồ không biết vì cái gì mà tiến vào này chỗ bí cảnh. Nhất quan trọng là nàng chính mình, tưởng tượng đến chính mình năm gần đây ở người tu chân ẩn cư mà đều làm chút cái gì? Hắn không chỉ có đau đến cả người đều bắt đầu phát run, đó là hắn tâm can nhi cũng là đang run rẩy. Sư đệ, sư đệ, ngươi nói chuyện nha, ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là luyện công tẩu hỏa nhập ma? Huyền Tông Môn Sư Huynh vừa thấy nhà mình sư đệ liền ở nơi đó lăn qua lăn lại, tiếng kêu rên cũng càng ngày càng yếu, liền có chút nóng vội, này rốt cuộc là làm sao vậy? Lý Ngọc Dương thật sự rất muốn khóc, hắn cũng tưởng nói chuyện a chính là hắn liền ít hầu cùng đầu lưỡi đều là đau, đau đến vừa động miệng liền gấp 10 lần gấp trăm lần đau a không thấy được nhà ngươi sư đệ ta hiện tại liền tiếng kêu gen đều yếu đi sao. Ta hiện tại cũng thật chính là chịu không nổi a Cầu, cầu xin chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng à giờ phút này, Lý Ngọc Dương duy nhất có thể làm, đó là ở trong lòng cùng chính mình chủ nhân xin tha, hắn biết chính mình thực đáng chết, chính là, hắn vẫn là không muốn chết, nếu có thể tồn tại. Ai nguyện ý đi tìm chết đâu? Chương 919, ý tưởng. A, hiện tại biết xin tha. Nhưng ngươi không cảm thấy quá muộn chút sao? Liệu như yên trong lòng hừ lạnh, nàng luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, đó là thu người này vì tôi tớ, cũng cũng không có động bất động liền tra tấn hắn, nhưng hắn trừ bỏ vừa mới bắt đầu đối chính mình mệnh lệnh thực nghiêm túc chấp hành ở ngoài, sau lại đều đang làm gì đâu? Lý Ngọc Dương rất rõ ràng chính mình làm đều là chút sự tình gì? Cho nên cũng không dám giảm biện, chỉ là liên tiếp ở trong lòng đầu nhận sai. Nếu là có năng lực, hắn hiện tại phỏng trừng đều quỳ xin tha, đáng tiếc à. Hiện tại hắn cả người đau đến giận tăng tăng, nơi nào còn có nửa điểm nhi sức lực lên quỳ xuống xin tha. Mà hắn đồng môn sư huynh hiện tại lại là có chút sốt ruột, bởi vì giờ này khắc này có không ít tu sĩ đều bắt đầu trách cứ bọn họ, sợ bọn họ kinh ưu hoặc là nói đưa tới bí cảnh giữa những cái đó cực kỳ lợi hại tinh quái từng tiếng chỉ trích tiếng vang lên, khiến cho Lý Ngọc Dương cùng hắn sư huynh sắc mặt đều thập phần khó coi, rốt cuộc đều là kết bạn mà đi đồng bạn, bọn họ như vậy, cũng quá làm người thất vọng buồn lòng đi. Kỳ thật từ tiến vào bí cảnh bắt đầu, Liễu như Yên cùng Phượng Khuynh ca không chỉ có phong ấn bọn họ cảnh giới tu vi, tính cả thần thức cũng thật cẩn thận phong ấn tới rồi bọn họ cái này cảnh giới có thể có được mạnh nhất thần thức, cũng không có quá mức với khác người, rốt cuộc. Một phiến bí cảnh chi môn liền đã lộ ra như vậy nhiều đồ vật, bọn họ cũng không nghĩ bị này bí cảnh cách ly đi ra ngoài. Ở cung bí cảnh chi môn tiếp xúc là lúc, hai người kỳ thật đều không hẹn mà cùng suy đoán này cho bí cảnh là sống. Không, bất luận là Liễu Như Yên vẫn là Phượng Quynh Ca, đều thập phần cho bí cảnh là sống. Ít nhất, cũng là độc lập tự hỏi năng lực trí tuệ sinh vật, liền cùng Liễu Như Yên trong không gian lục nhi a kiếm linh á linh tinh không sai biệt lắm cho nên Lý Ngọc Dương bên kia tình huống Liễu Như Yên thật đúng là không rõ lắm ở trừng phạt hắn nước trừng một khắc loại lúc sau Liễu Như Yên mới giảm bất đối hắn trừng phạt lạnh lùng truyền âm nói lần này bỏ qua cho ngươi là bởi vì này chỗ bí cảnh ngươi muốn nhưng ngàn vạn tâm tồn may mắn ngươi nên biết chủ tớ khế ước lợi hại tính ta biết cái dám nha Lý Ngọc Dương trong lòng liên lặng mắng một tiếng trước kia hắn là thật không rõ lắm tuy nói trong môn phái có không ít trưởng lão đều thu người hầu Nhưng thoạt nhìn đều còn thành, chỉ cần sai sự làm tốt lắm, hảo đi, hắn lúc này đây sai sự làm được thiệt tình không tốt, chủ nhân sinh khí cũng là hẳn là, Ân, nói trở về, làm tốt kém người nhật tử quá đến kỳ thật đều rất không lầm. Mà hắn lý ngọc dương đâu, bất quá là đi một chuyến thế tục mà thôi, đã bị người thu làm tôi tớ, hắn là thiệt tình cảm thấy chính mình thư quan uổng, nhưng hắn lại thật sự không có năng lực phản kháng, bởi vậy cũng chỉ có thể chịu chứ. Mà trở lại huyền tông môn lại bởi vì đi ra ngoài điều tra sai sự cũng không có làm được quá hảo quá xinh đẹp đã chịu kim Đan trưởng lao trên ép, vì tránh né kim Đan trưởng lao hãm hại, hắn cũng là hao hết tâm tư. Lúc này đây thật vất vả cầu được tiến vào bí cảnh tư cách, lại không nghĩ ở bí cảnh bên trong lại bị chủ nhân, còn vừa lên tới liền cho hắn lớn như vậy cái đến mùi đau khổ. Giờ phút này, Lý Ngọc Dương giam có nửa điểm nhi không cam lòng hoặc là phẫn nộ cảm xúc sao. Thực rõ ràng là không thể, rốt cuộc, chủ tớ khế ước uy lực hắn rõ ràng thật sự, hắn trong lòng suy nghĩ, chủ nhân tùy thời đều có thể đủ biết. Trước kia, hắn là không rõ lắm, rốt cuộc, hắn từ nhỏ ở mất truyền thừa tu chân ẩn cư mà lớn lên, ký kết chủ tớ khế ước thời điểm, tuy rằng lòng có sợ cảm, nhưng sau lại thấy tường an không có việc gì, cũng liền không lắm để ý, chính là hiện tại, hắn là thật sự biết lợi hại, thật sự đã biết, cũng không dám nữa, thật sự. Lý Ngọc Dương thề, nếu là ngay từ đầu hắn liền rõ ràng không tuân chủ nhân nhâm mệnh hành sự sẽ gặp như vậy tra tấn, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn, nghiêm túc đem chủ nhân phân phó xuống dưới sự tình làm thỏa đáng, cho dù là cùng kim đăng kỳ tu sĩ đối nghịch, hắn đều là dám. Chính là hắn không biết ta, cho nên hắn một bước đi nhầm, kết quả đem chính mình hố thảm, đại kia phát ra từ nội tâm cùng linh hồn đau đớn tan đi. Lý Ngọc Dương mới lòng còn sợ hai ở trong lòng đầu liên tục đối chủ nhân nói lời cảm tạ, cảm tạ nàng không giết Tri ân, không có sai, không giết Tri ân. Vốn dĩ, liễu như yên là cảm thấy Lý Ngọc Dương loại này không nghe lời người hầu muốn tới kỳ thật cũng không có quá lớn tác dụng, cảm thấy cũng là lãng phí không khí, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không có lấy tánh mạng của hắn, khuyên xem hắn lúc này đây vận khí như thế nào, nếu có thể bình yên đi ra ngoài lại có thể giúp hắn làm nào đó sự tình nói, kia nàng cũng tạm tha quá hắn lúc này đây hảo. liền giống như Phượng Khuynh Ca, ở minh giới thời điểm, không cũng tha hắn người hầu sao, bất quá, tên kia cuối cùng bị Phượng Khuynh Ca hung hăng thu thập rất nhiều lần, kia thê thảm bộ dáng đến bây giờ còn khắc ở liễu như yên trong đầu đâu nàng tuy nói thiện tâm, nhưng đối với không tôn chính mình mệnh lệnh hành sự người hầu cũng sẽ không quá nương tay. Cho nên đến lúc đó, Nàng định là sẽ thu thập Lý Ngọc Dương, hiện tại chỉ là tạm thời tha hắn, thuận tiện quan sát một chút hắn ở kế tiếp trong khoảng thời gian này giữa biểu hiện, này Châu bí cảnh chính là cái bảo khố, sản vật phong phú, tuy nói cũng có rất nhiều nguy hiểm, các tu sĩ phỏng trừng vô pháp toàn bộ bình yên vô sự đi ra ngoài, nhưng người thông minh nhất định sẽ tồn tại đi ra ngoài. Liền xem kia Lý Ngọc Dương là thật thông minh vẫn là giả thông minh, trên thực tế. Liễu như yên bỏ qua cho Lý Ngọc Dương còn có một nguyên nhân đó là nàng xem xét một ít Liễu Ngọc Dương ký ức, phát hiện hắn vừa mới bắt đầu trở về quá nhật tử đích xác chẳng ra gì, nhưng đối nàng mệnh lệnh vẫn là thực tận tâm, nếu không có một lần đã xảy ra ngoài ý muốn, phòng trường hắn cũng sẽ không xúc trốn tránh, càng sẽ không được ăn cả ngã về không tới bí cảnh cầu sinh. Sư đệ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Vừa mới ngươi biết là chuyện gì xảy ra như sao? vì cái gì ngươi thoạt nhìn đặc biệt thống khổ dạng. liễu như yên mới vừa buông tha Lý Ngọc Dương, hắn sư huynh liền phát hiện hắn biến hóa, may mà, Lý Ngọc Dương cương mới vừa động tĩnh cũng không có đưa tới tinh quái linh tinh tồn tại, bằng không, phỏng chừng hai người bọn họ đã bị ném ra doanh địa đi. Lý Ngọc Dương nhìn thoáng qua người chung quanh, cùng với sư huynh trong mắt lo lắng, chỉ là cười khổ lắc đầu nói, vừa mới tu luyện ra điểm nhi kém tử, hơi kém tẩu hỏa nhập ma. May mà cuối cùng rốt cuộc căng lại đây, càng may mắn chính là thân thể không ngại, thêm chi lại đang ở linh khí sung túc bí cảnh giữa, khôi phục lên sẽ tương đối mau. Hắn nói, bị sư huynh đỡ lên, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 15 phút, nhưng Lý Ngọc Dương lại đúng như cùng tẩu hỏa nhập ma giống nhau, cả người quần áo đều ướt đẫm, nếu không có này bí cảnh giữa nhiệt độ không khí thiên hàn, các tu sĩ cũng ăn mặc tương đối nhiều nói, chỉ sợ hắn hiện tại liền đi hết, nhưng hiện tại sao, tình huống còn tính hảo. Tẩu hỏa nhập ma. Nghe được hắn giải thích, vây xem các tu sĩ có không cho là đúng, có biểu môi, vừa thấy chính là cái không phong khoáng ra hỏa, bí cảnh như vậy nhiều bảo bối hắn không nghĩ đi nhiều lộng chút, ngược lại nắm chặt thời gian tu luyện, cũng xứng đáng hắn tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma, tâm cảnh không song sao, Tẩu hỏa nhập ma liền rất bình thường. Nhưng bọn họ nào biết đâu rằng, Lý Ngọc Dương bất quá là tùy ý tìm cái lấy cớ, hắn tổng không có khả năng đối mọi người nói hắn chủ nhân vừa mới ở trường phạt hắn đi. Tốt xấu cũng là ở người tu chân ẩn cư mà sinh sống mấy chục năm người, vẫn là yếu điểm nhi thể diện, còn nữa nói, chủ nhân cũng không làm hắn lộ ra chính mình chân thật tình huống, hắn cũng không dám nói bậy. Trường 920, cách đến như vậy gần, vạn nhất lại tái phát chủ nhân cấm kỵ, hắn lại đến ăn một phen đau khổ, có vừa mới trải qua, hắn nhưng không nghĩ lại chịu khổ, xem xét liếc mắt một cái đỡ chính mình sư huynh. Hắn trong lòng quyết định chủ ý, sư huynh ở trong môn phái là thực được sủng ái, bởi vì hắn thiên tư rất tốt, cho nên hắn biết đến người tu chân bí ẩn hẳn là không ít. Chính mình phải vì chủ nhân bắt được những cái đó tình huống, phòng chừng có thể từ sư huynh nơi này thu hoạch không ít, quay đầu lại nếu là có cái kia mệnh đi ra ngoài, lại tưởng mặt khác biện pháp siêu tập cấp chủ nhân, kể từ đó, nói vậy chủ nhân liền sẽ phong chính mình một con ngựa, hắn hiện tại là thực sự có chút hối hận. Lúc trước như thế nào liền sợ vị kia trưởng lão mà không màng chủ nhân nhiệm vụ đâu? Sư đệ, ngươi không phải tính nôn nóng, như thế nào sẽ tẩu hỏa nhập ma? Lúc này, Lý Ngọc Dương Sư huynh đem hắn đỡ tiến bọn họ lâm thời nghỉ ngơi gian, nhẹ giọng hỏi, hắn kỳ thật càng thêm lo lắng nơi này linh khí có thể hay không có gì thường. Sư đệ vừa mới tình huống quá đột nhiên, hắn lấy không chuẩn có phải hay không có thứ gì ở tính kế sư đệ, hoặc là nói ở tính kế bọn họ vừa tiến vào này bí cảnh giữa, hắn liền có ý thức quan sát đến quanh thân hết thảy. tuy rằng hắn cũng cùng người khác giống nhau, nhìn đến những cái đó niên đại linh khí đều thực đủ dược liệu linh tinh thực cảm thấy hứng thú, cũng rất muốn. chính là hắn cũng không có điên cuồng, hắn thực thanh tỉnh, mới vừa tiến vào một cái xa lạ địa phương, không cẩn thận chút, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. quả nhiên những cái đó nóng vội ra hỏa, vừa thấy đến những cái đó bảo bối liền hai mắt tỏa ánh sáng tiến lên. Kết quả đâu? Không ít tu sĩ đều bị chết liền cặn bã đều không dư thừa, dư lại những cái đó vận khí hoặc là nói tính cảnh giác hơi cao các tu sĩ cũng là treo màu. Tuy rằng nơi này linh khí xác thực nồng đậm, khôi phục khởi thương thế tới càng là làm ít công to, nhưng bị thương sao, rốt cuộc vẫn là không có lời. Tóm lại, lúc này đây, mục đích của hắn là tận khả năng nhiều điều tra cái này bí cảnh tình huống, đến nội những cái đó bả bối tìm đúng thời cơ lại chiếm làm của riêng cũng là có thể. Lại nói tiếp, hiện giờ người tu chân nhóm thật sự rất nghèo, liền hắn loại này kim đan kỳ tu sĩ, nếu không phải đại môn phái người trong, đừng nói nhận chữ vật, đó là không gian đại chút túi chữ vật cũng là rất khó lộng tới, càng không cần để những cái đó mới luật khí, chúc cơ kỳ các tu sĩ, bởi vậy bọn họ hiện tại được vài thứ kia, không chạy nhanh dùng nói kỳ thật cũng không nhiều lắm tác dụng không nói, còn dễ dẫn nhân chú mủ. Lý Ngọc Dương tự nhiên không rõ ràng lắm nhà mình sư huynh ý tưởng, chỉ là lòng còn sợ hay nói, sư huynh biết, ta phía trước vẫn luôn đang bế quan tu luyện tới, vào bí cảnh lúc sau, phát hiện nơi này linh khí phá lệ nồng đậm cùng thuận định, liền thừa dịp nghỉ ngơi thời gian nắm chặt tu luyện, lại không nghĩ lại là tẩu hỏa nhập ma, đều là sư đệ không phải, làm sư huynh lo lắng. Ngươi không có việc gì liên hảo, nơi này linh khí tuy thực hảo, nhưng ngươi cũng không cần quá nóng nội. Thế tục có một câu gọi là nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, như ngươi như vậy xuất ruột, cuối cùng ngược lại là lãng phí thời gian, còn không bằng thuận theo tự nhiên, tích tụ linh khí, đến lúc đó một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá tân cảnh giới, sư minh tin tưởng ngươi thực mau là có thể đột phá. Lại nói tiếp, Lý Ngọc Dương tiến vào trúc cơ kỳ đã có một đoạn thời gian, mà hắn nhìn Lý Ngọc Dương cũng là vì hắn là trúc cơ đỉnh, tùy thời đều có khả năng đột phá đến Kim Đan. Nếu sư đệ có thể ở sắp tới đột phá, kia bọn họ sư huynh đệ hai người ở bên nhau, an toàn tính liền mạnh hơn nhiều, mà hắn yêu cầu trả giá, bất quá là một ít nước miếng thôi. Liêu như yên khỏe miệng hơi kiểu, người hầu bên kia thường thường có tin tức truyền đến, đích xác làm tâm tình của nàng hảo không ít, thoạt nhìn tha cho hắn một mạng đảo cũng có lời, đêm này đó được đến tin tức cùng nàng chính mình thám thính đến những cái đó cũng nạp lan hàm tình nói những cái đó kết hợp lên kéo tơ lột kén sửa sang lại một chút lúc sau, liếu như yên trong lòng cũng coi như là có chút đếm. mà phượng khinh ca lúc này lại nhíu nổi lên mày, càng đi trước đi, hắn thế nhưng càng có một loại quen thuộc cảm giác, hắn ký ức luôn luôn thập phần hảo, hơn nữa lại cảm thấy kiếp trước ký ức, hắn kiến thức cực lớn, biết đến, hiểu đồ vật rất nhiều, chỉ là loại này quen thuộc cảm lại làm hắn có chút nghi hoặc. nếu là kiếp trước phượng khinh ca, đó là đi ngang qua viên tinh cầu này. Phòng trừng cũng sẽ không nhiều xem một cái, bởi vì nó thật sự là quá không chớp mắt chút, đó là lúc trước này chỉnh viên tinh cầu đều có này, chỗ bí cảnh giống nhau nồng đậm linh khí, cũng sẽ không bị hắn để vào mắt. Nói cách khác, hắn hẳn là chưa từng đến quá viên tinh cầu này mới là, nhưng ở vào trên tinh cầu này bí cảnh vì cái gì sẽ cho hắn một loại quen thuộc cảm rất đâu? Hay là này bí cảnh còn cùng chính mình có chút quan hệ? Liên giống như người nọ thiết cái kia bí cảnh giống nhau. Không, Phượng Khuynh ca thực có thể rõ ràng cảm ứng được, nơi này cùng phía trước nơi đó bất đồng, cùng người nọ hẳn là không có nửa điểm nhi quan hệ mới là, như vậy, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi đâu. Hắn nỗ lực tự hỏi, lại không có gì manh mối. Kỳ thật này cũng không trách Phượng Khuynh ca, ai làm hắn ký ức hồi phục, chỉ có hơn phân nửa nhi đâu, còn có một bộ phận nhỏ phong lớn đâu, nhưng kỳ thật liền tính hoàn toàn thức tỉnh. Phỏng trừng một chốc cũng cân nhắc không ra kia quen thuộc cảm giác là cái gì. Rốt cuộc, thời gian quá mức xa xăm, đó là nhớ lại tới, cũng đã thành cảnh còn người mất trạng thái đi. Làm sao vậy? Liêu như yên liền ở hắn bên người, thực tự nhiên liền thấy được Phượng Khuynh ca biểu tình. Nếu là trước kia, phỏng trừng nàng cũng sẽ không hỏi. Bất quá hiện tại bởi vì cùng Phượng Khuynh ca liêu đến còn rất thủ, vì thế thuận miệng liền hỏi, bất quá hỏi xong nàng liền có chút hối hận. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, Phượng Khuynh ca chỉ là lắc lắc đầu nói không có gì, giả như Phượng Khuynh ca nói thẳng, phỏng trừng Liễu Như Yên cũng liền sẽ không tò mò, nhưng vấn đề là, hắn nói như vậy thời điểm, rất có một loại lệ ông tôi ở buổi này cảm giác, nhưng thật ra gợi lên nàng lòng hiếu kỳ, bởi vậy nàng nhìn xả Phượng Khuynh ca ống tay áo nói, nhưng ta xem ngươi biểu tình không phải như thế à. Liễu Như Yên giờ phút này một đôi thật dài lông mi giống như xinh đẹp con bướm chớp nha chớp, Một đôi sáng quắc rực rỡ con ngươi càng là tràn ngập tò mò, tức khắc khiến cho đem phượng khuynh ca cấp xem ngây người một lát, sau đó, hắn gợi lên một mặt nhật nhạt độ cùng nói, ngươi, thật muốn biết ta. Kia nói cho ngươi cũng không phường. Hắn nói chuyện công phu, mặt đã tiến đến liễu như yên mặt bên, hắn nói chuyện mang theo gió nhẹ, đều thổi tới liễu như yên bên hai, liễu như yên kiếp trước kiếp này lần đầu cảm giác được khẩn trương, lại nói tiếp. Nàng kiếp trước kiếp này cũng không có cùng ai ly đến như vậy gần. Không tự chủ được sau này lui hai bước, liễu như yên mới chừng mắt nhìn Phượng Khuynh ca liếc mắt một cái nói, vừa mới muốn biết, hiện tại không nghĩ, đúng rồi, ngươi về sau nói chuyện thời điểm ly ta xa một chút. Cách đến thân cận quá, gọi người nhìn sẽ sinh ra hiểu lầm. Tuy nói bọn họ hiện tại còn ở người thu chân, cùng thế tục không thế nào đắc biên nhi, cho nên mặc dù là cách đến lại gần. Chỉ cần các nàng thực lực cường đại liền sẽ không có việc gì nhi, nhưng liếu như yên vẫn là cảm giác được có chút biệt níu, nàng là thật không thói quen cùng người cách đến như vậy gần. chương 921, cùng nhau. Gì, này liền khẩn trương. Phượng khuyên ca là cái gì nhãn lực thấy nhi à, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra liếu như yên không được tự nhiên, bất quá, hắn cũng không chuẩn bị lại tiếp tục, cơm muốn một ngụm một ngụm ăn, lộ muốn từng bước một đi, hắn thật không nóng nảy, bất quá, ngoài miệng vẫn là không tránh được muốn lại nói hai câu. Liêu như yên tự trọng sinh sau, nói nói dối đó là thật không ít, ít nhất, đối với chính mình người trong nhà, liêu như yên liền mặt không đỏ tâm không nhảy nói qua rất nhiều lời nói dối, cho nên hiện tại lại nói tiếp, kia tự nhiên cũng là cực thuận miệng, chỉ nói, ai nói ta khẩn trương. ngươi rửa ta như vậy gần, ở người khác trong mắt đó chính là chơi lưu manh, ta huấn luyện viên đại nhân. Ngươi chính là quân nhân, chú ý điểm ảnh hưởng. Chú ý ảnh hưởng. Chê cười, bọn họ hiện tại chính là ở người tu chân ẩn cư mà hào đi. Đó là ly đến gần lại như thế nào đâu. Cũng liền cô nương này mới đem nơi này trở thành thế tụ. Thoạt nhìn, nàng là tâm thái còn không có chuyển biến lại đây à. Bất quá, nghe được nàng câu kia ta huấn luyện viên đại nhân, Phượng Khuynh ca tâm tình hiển nhiên cực hảo. Tâm tình một hảo. Hắn cũng không ở rồi răm kia làm hắn có chút nghi hoặc quen thuộc cảm, ngược lại nhìn phía bí cảnh phía trước, ánh mắt có thể đạt được chỗ, tất cả đều là một mảnh gió êm sóng lặng, chỉ là, hắn lại rất rõ ràng xem đến nào đó tu vi không tồi tinh quái nhóm đang ở châu đầu ghé thai, tựa hồ, tính toán cấp xông vào nơi này người một ít giáo hấn. Thực vật nhóm trời sinh tu luyện liền rất khó khăn, này mấy ngàn năm qua, chúng nó vẫn luôn an ổn lóc tại này một phương tiểu thế giới tu hành. Ngẫu nhiên cũng sẽ kết một ít thù hận, có chút đánh đánh, hỏa khí liên tiêu, mà có chút sao, chắc không phải ngươi chết đó là ta mất mạng kết quả, cho nên hiện giờ còn có thể sống ở này chỗ tiểu thiên địa tinh quái nhóm, có thể sức chiến đấu là cực cường, đặc biệt là hiện giờ chúng nó là có bẩm sinh ưu thế, chúng nó chỉ cần làm bộ thành một viên cấp thấp thực vật hướng nơi đó một tài, chờ lô mang hấp tập các tu sĩ chui đầu vô lưới. Có thể xuất kỳ bất ý thu thập rất những cái đó xông tới người xấu nhóm, gọi bọn hắn cũng không dám nữa đối chúng nó động thủ. Ngươi muốn hay không mang mấy cây thực lực hơi cao chút thực vật trở về. Có chúng nó ở, phòng trừng so ngươi bắt vài người đều còn dùng được. Phượng Khuynh ca nhìn, đột nhiên nghiêng đầu hỏi liệu như yên, nếu là trước đây, hắn là quả quyết sẽ không có ý nghĩ như vậy, nhưng tưởng tượng đến liệu như yên vài thứ kia, hắn cũng không thể không thế nàng nghiêm túc suy xét cùng tính toán. Khó được tới bí cảnh một chuyến, nàng thoạt nhìn đôi bí cảnh một đồ vật một chút ý tưởng cũng không có, chỉ ở tiến vào bí cảnh phía trước bắt chút cú ly, kể từ đó, chẳng lẽ không phải lãng phí này bí cảnh tài nguyên? Dù sao mấy thứ này đều là có sẵn, bọn họ chỉ cần tốn chút nhi thời gian cùng tinh lực đi bắt chút thì tốt rồi. Bọn họ nhưng không giống cái khác các tu sĩ như vậy đáng thường, đường đường kim đan hậu kỳ các tu sĩ, đừng nói cái gì tùy thân không gian gì đó. Đó là cái nhẫn chữ vật đều không có, chỉ có túi chữ vật không gian còn nhỏ thật sự, tấm tác, thật là không thể tưởng được a. các tu sĩ cư nhiên có thể nghèo thành cái dạng này, quả thực chính là ném tu sĩ mặt nột. Hào đi, đang ở địa cầu, này sắc cũng không thể trách bọn họ, ai làm địa cầu hiện giờ là như vậy cái tình huống đâu, đã từng tích lũy xuống dưới tài nguyên A, thật đúng là dùng một chút thiếu một chút, mấy ngàn năm đi qua, có thể dư lại cũng không nhiều lắm. Rất nhiều lúc trước thịnh cực nhất thời môn phái ra tông môn gì đó, đều sửa lại rất nhiều lần danh nhi. Có chút, là trực tiếp bị giết môn, mà có chút sao, tuy có cá lọt lưới, nhưng nếu không ra cái tu chân yêu, nghiệt, hoặc là gặp cái cái gì thiên đại cơ duyên linh tinh, chỉ sợ là không cái kia khả năng thế chính mình tông môn báo thù huyết hận đi. Liêu như yên vừa mới bắt đầu xác thật không để bụng, rốt cuộc nàng trong không gian trên đầu niên đại dược liệu nhiều đi. Nàng tùy tiện nhìn một vòng bí cảnh bên trong thực vật, phát hiện này đó à, nàng trong không gian thật đúng là liền toàn bộ đều có, cho nên thật đúng là không có gì tâm tư khác, nhưng hiện tại nghe Phượng Khuynh ca nói có thể lộng đi giúp nàng xử lý thổ địa, nàng liền có chút tâm động. Vội nhìn Phượng Khuynh ca hỏi, mấy thứ này, chúng nó còn có thể giúp ta trồng trọt làm việc như sao? Nếu thật là nói như vậy, trong không gian Phượng Tiểu Chín kia cũng đều có thể giải thoát rồi nha. Không cần mỗi ngày ngốc tại chính mình trong không gian thế chính mình xử lý trong không gian thổ địa sự tình, cứ như vậy, thật đúng là rất không tồi. Đến nỗi vì cái gì không cho Lục Nhi cùng tuyết oánh quản lý không gian thổ địa. Lục Nhi di động một chút thân thể của mình đều thực khó khăn, nếu thật có thể quản lý không gian thổ địa, đã sớm quản lý, nơi nào còn luôn được đến phượng tiểu chín nha Mà tuyết oánh sao, nó nhưng thật ra rất tự do, đáng tiếc nó thuộc tính cùng thực vật nhóm tương khắc cho nên nó cũng không thích hợp. Nhưng nếu là này đó thực vật biến thành tinh quái nhau nói, vậy không giống nhau, chúng nó đều là tương đồng thuộc tính, lại có chính mình chỉ số thông minh, bất luận là làm chúng nó thế chính mình chiếu cô không gian cũng hảo, vẫn là giúp đỡ xử lý những cái đó núi rừng cũng hảo, đích xác đều phải so người thích hợp. Đương nhiên này đó đều là chỗ tốt, đến nỗi chỗ hỏng, cũng là có, kiến quốc sau không chuẩn thành tinh, cho nên là, Này đó sinh hoạt ở bí cảnh giữa tinh quái nhóm một khi đi theo nàng ra này bí cảnh, ra người tu chân ẩn cư mà nói liền rất có khả năng sẽ có bị phát hiện nguy hiểm, như thế, nàng nhất định phải nghĩ cách làm chúng nó cùng người bình thường giống nhau mới thành. liễu như yên suy nghĩ nháy mắt liền phiêu xa, không thể không nói, nàng là thật sự suy nghĩ nhiều, xem đi, nhân gia còn không có đáp lời đâu, nàng cũng đã nhận định tinh quái nhóm có thể giúp nàng chồng trọt quản lý không gian. Liên bắt đầu suy xét như thế nào làm chúng nó quang minh chính đại xuất hiện tại thế tủ. Tự nhiên là có thể, chúng nó bất luận hóa hình cùng không, đều có thể thế ngươi trồng trọn. Phượng Khuynh ca biết liệu như yên có bí mật, nhưng là nàng không nói, hắn cũng chưa bao giờ hỏi, liền như chính hắn, cũng là mang theo đầy người bí mật người, thời cơ không đến, hắn cũng không có khả năng toàn bộ báo cho liễu như yên. Đương nhiên, hắn cũng cũng không có cố tình giấu giếm cái gì, Chỉ là Liễu Như Yên chưa bao giờ hỏi, hắn cũng không thể chủ động chạy tới cùng nàng nói, "Uy, Liễu Như Nhân, ta có rất nhiều bí mật, ngươi có muốn biết hay không?" A nói như vậy à. "Hắc hắc, mặc kệ thế nào, ta trước chảo một cái tới thử xem, nếu là có thể thành, ta liền nhiều mang chút đi, nếu là không thành, cũng bất quá là hao chút nhi tay chân sự tình." Liễu Như Yên quyết định, mặc kệ rốt cuộc có thể hay không, nàng trước tìm cái xem đến thuận mắt chụp tới thử một lần nghĩ đến đây, liếu như yên cũng không hề ngừng ở này chỗ nghỉ ngơi, bọn họ một hàng đi rồi không ít lộ, dọc theo đường đi tuy nói hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng làm người không dám thiếu cảnh giác. kia phía trước mười bọn họ đồng hành kim đan tu sĩ lúc này đã tổ chức hảo gác đêm tu sĩ, lúc này chính từng người nghỉ ngơi nghỉ ngơi, tu luyện tu luyện, cơ bản cũng chưa không quản người khác. phượng khinh ca vừa thấy liếu như yên kia nóng lòng muốn thử biểu tình liền biết nàng ý tưởng, còn nữa nói. Việc này vốn dĩ chính là hắn nhắc tới tới, thấy thế không chút do dự nói, ta cùng ngươi cùng đi, này cho bí cảnh ta coi có chút cổ quái, ngươi một người ta không quá yên tâm. Chương 922, tin tưởng 10 phần. Chuyện này, liệu như yên không phản đối, dù sao ở minh giới thời điểm, nàng cùng Phượng Khuynh ca cùng nhau cũng là cho nhau giúp quá không ít vội, ơn, tuy nói thực lực của nàng cảnh giới muốn so Phượng Khuynh ca cao. Nhưng rất nhiều thời điểm lại đều không có phượng khuynh ca suy xét đến chu toàn, lần này hắn đi theo đi nói, nàng cũng liền nhiều một cái tay đấm, có cái gì không tốt đâu. Bọn họ hai người lặng lẽ rời khỏi đội ngũ, tự nhiên liền khiến cho một ít người chú ý, bọn họ dù sao cũng là kim đan kỳ tiểu cao thủ, ai cũng không dám ngăn đón không cho bọn họ đi, chỉ là chờ bọn họ vừa đi, liền báo cáo đi đầu kim đan kỳ tu sĩ, bất quá đáng tiếc chính là... Hiện tại vị kia đi đầu kim đàn tu sĩ đang ở tu luyện, không rảnh để ý tới bọn họ. Liêu như Yên cùng Phượng Khuynh ca hai người tốc độ đều rất nhanh, hơn nữa bọn họ thần thức tuy rằng bị áp chế, nhưng cũng so bình thường kim đàn tu sĩ cường thật nhiều cái cấp bậc, tự nhiên, hai người đi địa phương không chỉ có ẩn ngốc, hơn nữa tu vi cao tinh quái nhóm còn không ít. Ai ai, ngươi xem kia hai nhân loại, bọn họ như thế nào thoát ly đại bộ đội, chiều chúng ta bên này lại đây nha. Một viên ở trong gió lắc lư tiểu hoa nhìn đến hai nhân loại tình huống, thấp giọng hỏi bên cạnh một viên thoạt nhìn liền rất cường tráng thực vật. Này viên cường tráng thực vật cũng không phải là vô danh hạng người, nó danh thanh linh thảo, là một loại có thể luyện chế Mỹ dung đan chủ dược chi nhất, đánh giá, toàn bộ bí cảnh cũng, cũng chỉ nó một gốc cây, bởi vì thiên phú cực hảo, bí cảnh linh khí lại cực kỳ sung túc duyên cớ, nó khai trí đến tương đương sớm, lấy nó thực lực tới nói. Tại đây bí cảnh giữa cũng có thể bài đến trước mời đi. Nó sở dĩ xuất hiện ở cái này địa phương, là bởi vì bí cảnh còn chưa mở ra phía trước nó đã là hành tẩu tại đây bí cảnh. Xem bí cảnh phun hoa, hảo đi, kỳ thật chính là tu luyện đến nhàm chán, ra cửa tới hít thở không khí nhi, nào biết liền đụng phải bí cảnh mở ra, xuất hiện rất nhiều trong trí nhớ nhân loại, hoặc là nói là tu sĩ. Ở nó trong trí nhớ, nhân loại các tu sĩ tuy rằng có không ít là người tốt, nhưng càng nhiều lại là người xấu, dung không dưới chúng nó này đó thực vật thành tinh người xấu, chúng nó thực vật bản thân có thể tu hành liền cực kỳ không dễ, cực cực khổ khổ mấy trăm hơn một ngàn năm, kháng quá lôi kiếp gian nan thành hình sau, bị này đó tu sĩ phát hiện, trực tiếp chịu chói đi ăn tươi nuốt sống ăn, nhiều khủng bố chuyện này a, Cho nên một phát hiện có tu sĩ xuất hiện, nó liền lẳng lặng, lặng tiềm xuống dưới, chuẩn bị nhìn xem những nhân loại này sẽ làm chút sự tình gì. Nếu là không giống trong đầu nhìn đến như vậy, có lẽ còn có thể thử cùng bọn họ kết giao một chút, nhưng làm nó thất vọng chính là, những người này gần nhất, nhìn đến chúng nó đó là hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt tất cả đều là tham lam chi sắc. Nói cách khác, những người này, tuyệt đối là muốn đánh chúng nó này đó thực vật, dược liệu chú ý. Tưởng tượng đến cái này, nó liền rất sinh khí, cho nên lặng lẽ cùng phạm vi vải giảm đạ khai linh trí thực vật nhóm thương lượng một chút chuẩn bị cấp những nhân loại này một cái đại đại kinh hỉ chính là hiện tại, hai người kia không sợ chết đơn độc chạy ra lại là chuyện gì xảy ra nhi. Có lẽ, bọn họ là muốn nhìn một chút phong cảnh bãi, kia hai người thực lực, thoạt nhìn con hành. Lại nói tiếp là nhiên thanh linh thảo cũng tu luyện rất nhiều năm, thực lực cũng rất cường, nhưng là, có cây rốt cuộc tu hành không dễ, bởi vậy, nó hiện giờ thực lực sao, đỉnh thiên cũng cũng chỉ đến nguyên anh hậu kỳ bộ dáng Bất quá! Đối phó hai cái kim đan kỳ tu sĩ, Thanh Linh Thảo cảm thấy chính mình vẫn là nắm chắc thắng lợi, bởi vậy, nó cũng chỉ là ở trong lòng kinh nghi một chút lúc sau, nhưng không hề đem hai người kia để ở trong lòng, nó trăm triệu không nghĩ tới, hai người kia sở di hương chúng nó cái này phương hướng đi, hoàn toàn là bởi vì nó nha. Ai làm nó tuy rằng che giấu đến hảo, nhưng nó trên người thực lực lại là lừa bất quá thần thức cường đại hai người đâu. Phát hiện nó như vậy cái cực phẩm gia hỏa, Nếu như yên không hướng về phía nó no tới mới có việc lạ nhì, chính như vượng Khuynh ca lời nói, mặc dù này đó tinh quái có thể giúp đỡ chính mình trồng trọt gì đó, kia tự nhiên còn có thể làm chuyện khác. Tỷ như nói, bắt được này cây thực lực không tồi thanh linh thảo lúc sau, làm nó cho bọn hắn dẫn đường đi tìm cái khác thực lực tương đối cường ra hỏa, cũng miễn cho bọn họ hai cái ở bí cảnh hạt lắc lư, hạt trì hoang công phu không phải. Vạn nhất bị người nhanh chân đến trước nhiều không tính hoa nha. Thoạt nhìn nhưng thật ra rất giống. Kia tiểu hoa nhi theo gió khởi vũ, tư thái cực mỹ, nếu là có người thưởng thức, chắc chắn say mê trong đó. Nhưng nếu ngươi thật tin, như vậy ngươi đã có thể phải cẩn thận, không chuẩn tiếp theo nháy mắt, ngươi liền thành nó đồ ăn đâu. Lúc này, còn lại một ít có ý thức thực vật cũng bắt đầu cùng chúng nó câu được câu không nói chuyện thiếm, thậm chí, có chút thực vật còn bắt đầu lấy hai người kia loại đường mục tiêu chuẩn bị thần không biết quỷ không hay đem hai người kia tiêu diệt ở chỗ này. Mà thoạt nhìn đang ở thản nhiên bước chậm hai người, tựa hồ cũng không có phát hiện thực vật nhóm gì thường giống nhau, bước chân vẫn cứ như vậy nhàn nhã, thậm chí hai người nói chuyện phiếm ngữ khí ngữ điệu cùng ngữ tốc đều không có nửa điểm nhi biến hóa. Thoạt nhìn, bọn họ đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nô, no, thoạt nhìn, có chút tiểu gia hỏa một chút cũng không đáng yêu đâu. Liêu như yên bước chân. Dừng lại ở theo gió khởi vũ kia đóa tiểu hoa nhi trước mặt, một đôi xinh đẹp con ngươi nhìn nó răng múa, tựa hồ rất có chút hưởng thụ cảm giác, bất quá, nói ra nói, lại là kêu nó cũng bên cạnh thanh linh thảo kinh hãi. Hay là, người này phát hiện chúng nó dị thường, không có khả năng nha, chúng nó nhưng vẫn luôn là thông qua chúng nó thực vật đặc có câu thông phương thức ở câu thông đâu, này nhân loại hẳn là nghe không hiểu mới đúng đi, khả năng, có lẽ. Người này nói cũng không phải chúng nó này đó thực vật, mà là khác cái gì đi. Thanh linh tỷ tỷ bọn họ có phải hay không phát hiện chúng ta dị thường A? Nếu không, chúng ta tiên hạ thủ vi cường đi, miễn cho đến lúc đó có hại. Tiểu hoa nhi ràng múa vẫn cứ thực mỹ, nhưng nói ra nói, lại một chút cũng không giống nó diện mạo, đặc biệt lạnh. Nhưng vào lúc này, Liêu Như Yên nhìn như tùy tay vây vây, liền bất động thanh sắc bảy ra mấy tầng vô hình kết giới. Bảo đảm nơi này phát sinh bất luận cái gì sự tình, ngoại giới đều sẽ không nhận thấy được nửa điểm nhi. Sau đó, tuyết trắng đôi tay liền dôi hướng về phía tiểu hoa nhi. Bên cạnh thanh linh thảo, nàng tốc độ xem ra rất chậm, kỳ thật cực nhanh. Sắp đến ngón tay đều chạm vào thanh linh thảo, thanh linh thảo mới hồi phục tinh thần lại, ma trứng, chúng nó bị phát hiện, sao có thể đâu. Chính mình tuy rằng không phải cái này không gian mạnh nhất, khá vậy không phải yếu nhất hảo đi. Như thế nào nhất thời không bắt bẻ thế nhưng bị người chạm được thân thể. Nữ nhân này thế nhưng khủng bố như vậy. Nhưng nó hiện tại cũng không cái kia nhàn rỗi thời gian tưởng này đó. Đương nhận thấy được trước mặt cái này tiểu kim đàn kỳ tu sĩ cư nhiên tưởng bắt được chính mình thời điểm. Nó nháy mắt liền bổ phát ra cường đại chiến lực Đem bên cạnh còn ở khiêu vũ tiểu hoa nhi đều sợ tới mức ngây dại. Cùng thanh linh thảo như vậy đại yêu so sánh với tiểu hoa thật sự thực nhược. Phượng Khuynh ca ôm cánh tay nhàn nhàn đứng ở một bên cũng không tính toán nhúng tay, dù sao nơi này đã bày ra kết giới, đó là kia Thanh Linh Thảo muốn chạy trốn, cũng là trốn không thoát đi, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn cùng Thanh Linh Thảo chiến ở bên nhau liễu như yên, trong mắt tán thưởng chợt lóe mà qua. Chương 923, khóc không ra nước mắt, nghiêm túc lại nói tiếp, liễu như yên tu chân thời gian còn thực đoạn, so với Phượng Khuynh ca loại này có kiếp trước ký ức động bất động liền tu luyện mấy ngàn thượng vạn năm người tới nói nàng tu luyện điểm này nhi thời gian đều không đủ cái gì bế cái tiểu quan nhưng thực lực của nàng tăng lên lại thập phân mau mau đã có một loại làm phượng khinh ca đều có chút trong lòng run sợ cảm giác bởi vì hắn không cũng không biết liệu như yên có cái có thể thời gian ra tốc không gian bởi vậy ở trong mắt hắn liệu như yên tu luyện thời gian nhiều nhất cũng chỉ đến mấy năm mà thôi chỉ sợ lần này tiến vào bí cảnh Thực lực thấp nhất tu sĩ, tu luyện thời gian cũng so liếu như yên trường, chính là, nhưng lại có mấy người thực lực có thể cùng nàng so sánh với đâu. Mà hiện giờ, bọn họ đem tu vi phong ấn tại Kim Đan Kỳ đỉnh, đối với liếu như yên tới nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Trước kia ở trong học viện giáo nàng vài thứ kia, đại đa số là đối người thường hữu hiệu, đối nàng sao, hiệu quả cũng không phải rất lớn, sau lại hắn cũng không có quá nhiều thời gian đơn độc giáo nàng. Lại sao lại sao, nàng trực tiếp liền rời đi bộ đội, hắn liền càng tìm không thấy thời cơ giáo nàng. Hiện giờ như vậy lại là cực hảo, hắn chỉ cần ở bên cạnh nhìn liền thành, nếu nàng có cái gì làm được không đến vị địa phương, chờ nàng chiến đấu hoàn thành lúc sau, hắn lại lấy nói chuyện phiếm hình thức nhắc nhở một chút nàng liền có thể. Thanh Linh Thảo cảm giác được nguy cơ, bởi vậy, lúc này đây bảo khởi tuy rằng cũng không có dùng hết toàn lực, nhưng ít nhất cũng dùng tán phần. Nó theo kia ngón tay chạm vào chính mình địa phương lấy thập phần cường hãn tư thái phản kích trở về, nhưng mà, nó cảm giác chính mình này một kích lại như là đánh vào đông phía trên. Này nếu là đổi thành những người khác hoặc là nó đồng loại, như thế đột nhiên một kích, đó là bất tử, phỏng trừng cũng đến chịu không nhẹ thương, chính là trước mặt người này, nàng cư nhiên ở hướng chính mình cười. Trong ngay mắt, thanh linh thảo có loại cảm giác không ổn. So với phía trước càng thêm thêm liệt nguy cơ cảm nháy mắt liền che kín toàn thân. Giờ khắc này, nó rất rõ ràng biết, trước mắt người này thực lực, không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn giản, chính mình bị lừa. Đáng giận nhân loại, cư nhiên chạy đến chung nó nơi này tới dương oai, hừ một khi đã như vậy, vậy chớ có trách ta không khách khí. Nghĩ đến đây, nó nửa điểm nhi đều không mang theo do dự, trực tiếp liền chuẩn bị lắc mình rời đi. Trước thoát ly kia cổ lệnh nó cảm giác thập phần nguy hiểm đồ vật lại nói, nhưng mà ngay sau đó, nó cả người, nga không phải, nguyên cây thảo đều đứng thẳng bất động ở tại chỗ, nếu nó hiện tại là hình người nói, trên mặt biểu tình phòng trừng sẽ thực xuất sắc. Đáng tiếc nha, vì càng tốt tẩn nấp hiệu quả, nó cũng không có hóa thành hình người, cho nên hiện tại, nó trừ bỏ nguyên cây thảo thân đều run run ở ngoài, đó là cực nhanh trốn ở bay tới bay lui, nhưng kết quả cuối cùng làm nó thập phần vệ hoài. Bởi vì nó phát hiện, bốn phía không biết khi nào, thế nhưng che kín kết giới. Kết giới à, nó trong trí nhớ là có thứ này, không đúng, chính là trước kia nó cũng có một lần đụng tới quá, lúc ấy nó còn kém điểm nhi ở kia kết giới chỗ ta mệnh, cũng không biết kia kết giới là ai bố trí, nó bất quá là tưởng vào xem, kết quả đều không có thành quả. Mà hiện tại, nơi này cư nhiên không biết khi nào đã bị bày ra kết giới, nói cách khác, Nó cùng Tiểu Hoa Nhi hiện tại là liền truyền cái tin tức đi ra ngoài cơ hội đều không có. Hai người kia loại, nhất định không phải bình thường tu sĩ, nói cách khác, bọn họ sao có thể sẽ cái này. Nhất mâu chốt chính là, từ bọn họ ngay từ đầu hướng tới bên này đi, nó liền vẫn luôn quan sát chú ý hai người kia loại tu sĩ, nhưng cho tới bây giờ nó cũng không có suy nghĩ cẩn thận, bọn họ là khi nào động thủ bố trí kết giới, này cũng quá khủng bố đi. Bọn họ rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là từ nơi đó ra tới? Tưởng tượng đến nơi đó, Thanh Linh Thảo lại đánh cái dùng mình, cũng không có biện pháp, nơi đó cho nó ấn tượng thật sự là quá sâu, nếu không phải lúc trước nó chạy trốn mau, cái này trong không gian nơi nào còn có nó Thanh Linh Thảo tồn tại. Thanh Linh tỷ tỷ cố lên, Thanh Linh tỷ tỷ cố lên. Liên ở Thanh Linh Thảo trong đầu nghi hoặc và phẫn, rồi lại chạy thoát không được là lúc Nó thế nhưng nghe được tiểu hoa nhi kia tràn ngập cổ vũ cùng hưng phấn thanh âm, tựa hồ là ở vì chính mình cổ vũ, chính là, nó cái này xuẩn gia hỏa biết chính mình hiện tại gặp phải chính là cái gì sao. Thanh linh thảo thật là khóc không ra nước mắt ra, nó liền muốn hỏi một chút chính mình, ở phát hiện những nhân loại này tu sĩ đột nhiên xuất hiện thời điểm, vì cái gì không còn sớm chút rời đi, đi tìm chính mình đồng bạn cùng nhau cộng thương lượng sách, mà là lặng lẽ dừng lại ở chỗ này. Tính toán liên hợp những cái đó không còn dùng được đồ vật cùng nhau đối phó nhân loại tu sĩ. Sớm biết rằng sẽ gặp phải như vậy biến thái người, nó nhất định ở phát hiện những nhân loại này tu sĩ để nhất nháy mắt liền ly những nhân loại này rất xa. Chẳng sợ chính là muốn hô giết người loại tu sĩ, cũng tuyệt đối muốn tránh đi trước mắt hai người kia, không cho bọn họ có nửa điểm nhi tới gần chính mình cơ hội. Chính là hiện tại lại có chút chậm. Nó đã đã nhận ra kia như ngọc giống nhau ngón tay bóp lấy chính mình mạch máu, kia ngón tay chỉ cần nhẹ nhàng hướng nó mạch máu một trọc, nó tu luyện mấy ngàn năm tu vi liền sẽ hóa với vô hình, nửa điểm nhi gợn sóng đều sẽ không khởi. Này nhân loại thật là thật là đáng sợ, chính mình ở cái này trong không gian tu luyện nhiều năm như vậy, gặp được đồng loại cũng rất nhiều, có đôi khi cũng sẽ cho nhau đánh một trận, luyện luyện chiến đấu ý thức gì đó, tuy nói này đây không thương tánh mạng vì trước để chiến tranh. Nhưng chúng nó ít nhất cũng có thể đánh cái mấy ngày mấy đêm a Nhưng hiện tại đây là chuyện gì xảy ra nhi? Đặc miêu từ đấu võ đến chính mình mạch máu bị cái này cô nương chuẩn xác bóp chặt có hay không một phút? Một phút, đối với chúng nó này đó tu luyện thời gian dài như vậy người, Nga, Thảo tới nói là cỡ nào đoạn thời gian a nhưng chính mình lại ở một phút chi bại cho một nhân loại kim đan kỳ tu sĩ. Này nếu như bị những cái đó đồng loại đã biết, Phỏng chừng sẽ cười đến rụng rằng, chính là, hiện thực là, nó đích đích sát sát bại, toàn bộ quá trình nó cũng chỉ ra nhất chiều, bị người ta bất động thanh sắc tiếp được không nói, liền nhân ra là như thế nào ra tay, nó đều không có thấy rõ ràng, cũng thật sự là thua quá bất ức. Ngươi thấy nó cố lên. Thoạt nhìn, ngươi còn rất giả nghĩa khi a, nếu không, ngươi cũng cùng nó một khối thượng. Đừng tưởng rằng các ngươi thực vật đặc có đưa tin phương thức ta nghe không hiểu ở trước mặt ta xem náo nhiệt, thay ta đối thủ cố lên phía trước, ngươi có phải hay không hẳn là làm làm rõ ràng hiện tại chính mình sợ gặp phải tình huống. Tiểu Hoa Nhi thật vui sướng thế nó Thanh Linh tỷ tỷ cố lên đâu, kết quả Thình linh nghe thế sao một câu, theo gió mà động dáng múa đều cứng lại rồi, nàng nàng nàng, nàng thế nhưng có thể nghe được chính mình lời nói. À, xong rồi xong rồi, Thanh Linh tỷ tỷ, này nhân loại tu sĩ nàng thật sự có thể nghe hiểu chúng ta nói. Chúng ta đây vừa mới nó từng nói, chúng ta đây vừa mới thương lượng những cái đó kế hoạch, nàng có phải hay không cũng nghe tới rồi thời điểm, tức khắc liền tập trụ, người này, chính là có thể nghe hiểu nó nói nha. Nó hiện tại nói được như vậy vui sướng, làm nàng nghe được chúng nó phía trước thương lượng, chính mình chẳng phải là liền phải đi tong. Tưởng tượng đến nơi đây, nó cũng cùng thanh linh thảo giống nhau, khóc không ra nước mắt. Trường 924, đi theo vẫn là đánh tan. Liêu như yên khỏe miệng hơi kiểu, nhẹ nhàng mà nói, các ngươi vừa mới thương lượng trực tiếp đem chúng ta tiêu diệt ở chỗ này sự tình, chúng ta đều đã nghe thấy được, cái này đáp án, nghĩ đến ngươi sẽ thực vừa lòng đi. Liêu như yên tuyệt đối không thừa nhận chính mình hiện tại là có chút nho nhỏ ác thú vị, ngươi xem, như vậy nhu nhu nhược nhược một đóa tiểu hoa yêu, kia mảnh khảnh bộ dáng dường như phong đều đều có thể đem nó thổi đoạn dường như, đang nghe đến chính mình nói như vậy lúc sau chỉnh đoán hoa đều sợ tới mức run rẩy lên nhưng mà làm liễu như yên có chút ngoài ý muốn chính là kia đoán nhìn bị dọa đến run rẩy cái không ngừng tiểu hoa nhi lại không phải thật sự bị dọa phải biết rằng nó chính là dám cùng thanh linh thảo phàn giao tình giao bằng hưu tiểu hoa nhi nột Liên tính vừa mới bắt đầu thật là bị dọa chính là ở không ngừng run rẩy chung nó cũng hồi qua thần tới sau đó nó liền chuẩn bị chạy trốn nói dỡn Thanh Linh Thảo thoạt nhìn đều tựa hồ bị này nhân loại tu sĩ cấp bát, húng chi là chính mình đâu. Cho nên nó cần thiết thừa dịp hai người kia loại tu sĩ coi khinh chính mình thời điểm, nhanh chóng rời đi, sau đó, sau đó rồi nói sau, là đi tìm mặt khác những cái đó đại yêu tới cứu Thanh Linh Thảo vẫn là từ đây trốn đi không thấy người, nó hiện tại nào có công phu đi tự hỏi đâu. Chạy trốn quan trọng. Cho nên, trước một cái chớp mắt còn run rẩy cái không ngừng, Hình như là bị dọa đến không nhẹ tiểu Hoa Nhi, dây tiếp theo liền rời đi tại chỗ. Sau đó, nó thực bi kịch nhận thức đến, chính mình hiện tại bộ dáng giống như cùng phía trước Thanh Linh Thảo tỷ tỷ bộ dáng không có gì hai dạng. Nguyên lai, like, vừa rồi Thanh Linh Thảo tỷ tỷ không phải ở phát động công kích, mà là chạy trốn a. Chỉ tiếc, cái này địa phương không biết khi nào bị kết giới bao phủ ở trong đó, cho nên Thanh Linh Thảo tỷ tỷ tả thoán hữu nhẹ, trên thực tế là ở tìm chạy trốn lộ đáng thương chính mình còn tưởng rằng nó cùng này nhân loại tu sĩ đánh đến khó hòa giải tới hiện tại chính mình cũng nếm tới rồi cái này đau khổ nó thật sự phải bị doa khóc trên thực tế nó thật đúng là hoang một tiếng liền khóc ra tới sau đó nước nở Đức quan nói ô ô hai vị tu sĩ đại nhân ta ta không phải cố ý muốn chạy trốn ta ta chính là có chút sợ hãi cầu các ngươi tha ta này đóa tiểu hoa yêu đi ta không thể ăn thật sự này đóa tiểu hoa nhi khóc lóc xin tha bộ dáng thật là đặc biệt, ư? Nói như thế nào đâu, có thể xưng là đáng yêu sao? nho nhỏ một cây độc đinh liêu tinh tế lại thon dài hoa hành tượng, một đóa thiển làm tiểu hoa nhi ở kia run lên run lên khóc lóc, làm người nhìn liền nhịn không được đau lòng. tiểu gia hỏa này kỹ thuật diễn có thể đánh chín phần, liễu như yên mắt lạnh nhìn này tiểu hoa nhi xin tha bộ dáng, cảm thấy nó không đi diễn tiểu bạch hoa nhi thật là đáng tiếc, gì? Nếu không, khiến cho nó về sau đi đường diễn viên được. Nghĩ đến đây, liếu như yên nhìn Tiểu Hoa Nhi khẽ cười nói, được rồi, đừng ở khóc, ngươi có thể hóa hình đi. Nay Tiểu Hoa Nhi tu vi kỳ thật cũng không phải rất cao, nhưng liếu như yên cũng không biết cái này bí cảnh, tinh quay nhóm hóa hình yêu cầu chút điều kiện gì, cho nên mới hỏi một chút. ô ách Tiểu Hoa yêu vốn đang muốn khóc tới nhưng nghe đến trước mặt này nữ tu thanh em tuy nhẹ lại mang theo chân thật đáng tin vấn đề, tức khắc liền chạy nhanh đình chỉ, sau đó chỉnh đoá hoa liền gật gật đầu, nhưng theo sau lại lắc lắc đầu nói, ta cảnh giới là có thể, nhưng là, nhưng là còn không có cái kia cơ duyên, hóa hình cơ duyên. Liêu như yên nghe vậy, ánh mắt chuyển qua chính mình trong tay thanh linh thảo trên người, cũng không vô nghĩa, trực tiếp hỏi, ngươi là chuẩn bị đi theo ta? vẫn là làm ta đem ngươi đánh tan cầm đi luyện dược thanh linh thảo dự tính Liệu như yên rõ ràng thật sự bằng không cũng sẽ không gần nhất tìm nó nàng ngữ khí bình bình đạm đạm nhưng nói ra nói lại là lệnh thanh linh thảo cùng tiểu hoa trong lòng đồng thời trợ lạnh này nhân loại tu sĩ hảo hung tàn một lời không hợp chính là đánh tan luyện dược kia chúng nó chúng nó hiện tại còn có thể có cái khác lựa chọn sao thực hiện nhiên cũng không có Thanh linh thảo rất muốn có chút quất khí, nói cái gì uy vũ không thể khuất linh tinh nói, chính là nhìn kia một đôi phá lệ thanh triệt mà bình đạm con ngươi, nó trong lòng về điểm này nhi khí nhi liền tan, ủ rũ kéo điếc thân mình rất có chút bất đắc gì nói, ta quyết định đi theo ngươi, đi theo ngươi, đừng đem ta đánh tan luyện dược. Nó cực cực khổ khổ tu luyện nhiều năm như vậy nó dễ dàng sao nó. Vì tăng lên chính mình tu vi, vì hóa hình, nó ăn như vậy nhiều đau khổ. Thật gọi người đem chính mình đánh tan cầm đi luyện dược gọi người ăn. Nó cảm thấy chính mình chết đều chết không nhắm mắt. Này cũng đúng. Phượng Khuynh ca ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy cái chán đều mạo hát tuyến. Này thanh linh thảo thật là quá không tiền đồ. Cũng chưa ý đồ phản kháng một chút liền thức thời làm tốt lựa chọn. Thật là một chút cốt khí đều không có a Như vậy đại yêu, thật là không biết nên nói cái gì mới hảo. Phải biết rằng, hắn lúc trước, tính. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng này một đời, hắn nguyện ý quá một đời nhàn vân giả hạc sinh hoạt, đã từng đủ loại khiến cho chúng nó theo gió đi đi, quá dễ làm hạ mới là quan trọng nhất. Ân, không tuổi không tuổi, ngươi làm cái sáng suốt lựa chọn. Liễu Như Yên trên mặt cười, lúc này đây cuối cùng là mang theo điểm nhi độ ấm, ngay cả thanh âm cũng tựa hồ không hề như vậy là người. Ác, không phải, làm hoa có cảm giác được rất lạnh. Liễu Như Yên nói xong lại chỉ chỉ bên cạnh tiểu hoa hỏi thanh linh thảo nói kia nó nói cảnh giới có thể hóa hình nhưng còn không có cái kia cơ duyên là chuyện gì xảy ra nhi trên thực tế liệu như yên có thể luyện chế hóa hình đan tài liệu gì đó nàng trong không gian cũng đều thực đầy đủ hết bất quá bởi vì này đan dược hoàn toàn vô dụng cho nên nàng cũng liền vẫn luôn không có luyện chế. Chỉ là hiện tại nàng cũng lấy không chuẩn này đó có cây tinh quái hóa hình cùng yêu thú có phải hay không giống nhau đều có thể dùng hóa hình đan. Là cái dạng này chủ nhân, tiểu hoa nói cơ duyên, kỳ thật chính là mây mù đỉnh núi hóa hình quả, bởi vì nơi này hoàn cảnh đặc thù tính người, hóa hình không cần độ lôi kiếp, cho nên thực vật nhóm phần lớn đều tưởng hóa hình, nhưng hóa hình quả chỉ phải một viên, tuy rằng mỗi 500 năm có thể kết ra mấy chục viên hóa hình quả, nhưng bởi vì có quy định ở cho nên nó hiện giờ còn phải không đến hóa hình quả, không giống vừa mới bắt đầu, nó hóa hình lúc ấy, bởi vì bản thân liền không có nhiều ít đạt tới hóa hình điều kiện thực vật, cho nên cướp đoạt cũng không tính lợi hại. Sau lại đạt tới hóa hình điều kiện thực vật nhiều, hóa hình quả lại không đủ dùng, liền khiến cho thực vật nhóm vung tay đánh nhau, rất là có chút thương vong. Cuối cùng đại yêu nhóm cảm thấy như vậy đánh đánh giết giết cũng không phải chuyện này nhi, tuy nói đều không phải cùng tộc. Nhưng lại cũng là đồng loại nha, chúng nó tu hình không dễ, nếu là bởi vì hóa hình mà giết hại lẫn nhau mà bị đánh hồi nguyên hình hoặc là trực tiếp bị đánh chết kia cũng quá không có lời. Vì thế liền định ra một cái minh ước, cái này minh ước minh sắc quy định hóa hình quả thuộc sở hữu quyền, mỗi vị đại yêu ở hóa hình quả thành thục thời điểm, đều có thể đạt được nhất định hóa hình quả, mà đại yêu tắc căn cứ chính mình quản lý phiến khu tới hợp lý phân phối này đó hóa hình quả. Phù hợp điều kiện liền có thể được đến, không phù hợp, liền chỉ có chờ đợi tiếp theo hóa hình quả thành thục lúc sau mới có thể được đến. Trường 925, đáng giá sao? Tiểu hoa nhi tới hóa hình kỳ thời gian trên thực tế cũng không lâu, cũng có 2-3 trăm năm bộ dáng, mà nó tới cái kia cảnh giới thời điểm. Quản lý khu vực này đại yêu đã sớm đem hóa hình quả phân đi xuống, cho nên tới rồi nó nơi này, tự nhiên là không có. Nghe đến mấy cái này tin tức lúc sau. Liếu như yên nhưng thật ra sửng sốt một chút, thực vật, cũng yêu cầu ăn hóa hình quả. Nàng cẩn thận xem xét run run rẩy rẩy tiểu hoa nhi, thật sự vô pháp tưởng tượng nó dùng cái gì ăn hóa hình quả, phải biết rằng, nhà nàng tiểu lục nhi cũng chưa biện pháp ăn thịt nhân loại đồ ăn tới. Làm như nhìn ra liếu như yên nghi hoặc, thanh linh thảo đúng lúc nói, chủ nhân, kỳ thật chúng ta chỉ cần đem hóa hình quả bao vây ở căn cần, làm căn cần hấp thu bên trong năng lượng có thể. Bất quá như vậy gần nhất, chúng ta liền muốn đi vào ngủ say giữa, nếu không có an toàn địa phương, vẫn là thực dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn. Thì ra là thế, liệu như yên gật gật đầu, chỉ là trong lòng lại suy nghĩ, kia vì cái gì chính mình tiểu lục nhi lại không phải cái dạng này đâu. Tưởng tượng đến tiểu lục nhi kia thập phần khoa trương căn cẩn, liệu như yên liền sửng sốt, hảo đi, nó không phải ấn lẽ thường ra bài thực vật A. bằng không? Nó ở trong không gian sinh hoạt tu luyện như vậy nhiều năm, vì sao còn liền cây tiểu đậu nha đều không bằng? Nếu lục nhi biết chủ nhân nhà mình ở như vậy tưởng chính mình, chỉ sợ sẽ thực buồn bực, nó có thể so tiểu đậu nha lợi hại nhiều, chẳng qua lớn lên có chút nhỏ xinh thôi. Các ngươi sẽ xử lý cây nông nghiệp cùng dược liệu gì đó đi. Phục hồi tinh thần lại, liễu như yên nhìn thanh linh thảo cùng tiểu hoa nhi hỏi, nàng là tới bắt giúp đỡ, không phải tới tìm phiền thoái. Nhìn xem phía trước nhận lấy Tuyết Hoành, trừ bỏ thực lực so bình thường sùng vật cường điệu nhi, thật đúng là không có quá lớn sở trường. Nếu là lại chào chút mỗi ngày ăn không ngồi rồi trở về, nàng nhưng không vui hờ hạ, "Tuyết Hoành, anh anh anh, chủ nhân, nhân gia rõ ràng không có ăn không ngồi rồi, cũng không có muốn ngài lão nhân gia hờ hạ hảo đi. Ngài lão nhân gia chính là từ nhận lấy nhân gia, liền đem nhân gia vẫn tiến không gian tự sinh tự diệt đâu." Em Thanh Linh Thảo vừa nghe lời này ý tứ liền minh bạch, hóa ra vị này chính là muốn cho chúng nó đi thế nó trồng trọt loại dược nột, tức khắc mặt đều tái rồi, hảo đi, nó cả người đều là lũ, ai làm nó là Thanh Linh Thảo đâu, còn nữa nói, hiện tại nó lại không hóa hình, nhìn ra được tới nó mặt tái rồi mới là lạ. Nó rất muốn cự tuyệt sách, chính là nhìn xem boss chính mình kia Bạch Ngọc giống nhau tay, lang là không dám nói sẽ không, chính là sẽ không, nó cũng đến miễn cưỡng chính mình nói sẽ Bằng không, trời mới biết vị này có thể hay không trực tiếp đem chính mình đánh tan, xem nàng bộ dáng này, thực hiện nhiên là không cần phế vật. Tuy rằng thanh linh thảo tự nhận là chính mình cũng không phải phế vật, nhưng nếu sẽ không trồng trọt xử lý thảo dược, phỏng trừng tại đây vị trong mắt chính là vô dụng, nếu không, nàng như thế nào không hỏi cái khác, mở miệng liền hỏi cái này đâu. Tưởng tượng đến chính mình biến thành cả ngày bị người nô dịch tiểu hoa nông, thanh linh thảo tâm tình liền hảo không đứng dậy. Khá vậy không dám phản kháng, chỉ phải trả lời nói, chủ nhân, chúng ta vốn chính là thực vật biến thành, đối với thực vật thuộc tính cùng với chúng nó yêu cầu cái dạng gì chiếu cố vẫn là rất rõ ràng. Tiểu hoa nhi ở một bên lén lút họa tiểu nhân nhi, ai đặc miêu muốn đi chiếu cố cây nông nghiệp, chiếu cố dược liệu a ta còn không có hóa hình đâu, mỗi ngày phải đường kia khổ bức cải thìa bị người áp bức đi lao động, cuộc sống này thật là vô pháp nhi quá a Nó thích nhất sinh hoạt chính là những nhân loại này còn chưa tới thời điểm, tự do tự tại theo gió khởi vũ, vui vẻ liền vũ một khúc, không vui cũng vũ một khúc, chính là hiện tại, người này cư nhiên là muốn chung nó đi trồng trọn. Này, này, này, ta muốn làm chính là tiểu hoa tiên, không phải tiểu hoa nông a. Nghe được thanh linh thảo trả lời, liễu như yên vừa lòng, ngoái đầu nhìn lại đối phượng khuynh ca hơi hơi mỉm cười nói, Phượng khuynh ca, xem ra ngươi nói thật không sai nha. Này đó thực vật nhóm cư nhiên thật sự sẽ quản lý thực vật đâu, ha ha, này giản thật thật tốt quá, chúng ta nhiều chào chút, về sau ta kia tảng lớn núi rừng liền không cần phát sầu. Nàng tươi cười phá lệ tươi đẹp, giống như một đạo âm dương sái tiến người trái tim, đặc biệt là nàng vốn dĩ liền sinh đến đặc biệt đẹp, này cười lên, thật thật yêu nhất tiếu khuynh nhân thành, lại cười, khuynh người quốc. Phượng khuynh ca đều bị nàng tươi cười hoảng hoa mắt, như vậy mê người cô nương, hắn thật là. Miễn cưỡng định định tâm thần, Phượng Khuynh ca tài lược mang khàn khăn nói, vậy nhiều chảo chút, đến lúc đó cho chúng nó lộng chút che giấu hơi thở bảo pháp mang theo, cũng không ai có thể nhìn ra dị thường tới, bất quá, tốt nhất vẫn là chảo hóa hình tiểu yêu, miễn cho lại phí một phen công phu giúp chúng nó hóa hình. Nô, là đến nhiều chảo một ít, bất quá hóa hình sao, nhưng thật ra không ngủng chuyện gì, ta nơi đó chẳng những có hóa hình quả, còn có thể luyện thành hóa hình đan cũng chính là lãng phí một chút nhì thời gian chuyện này, bất quá, có thể bắt được bản thân liền hóa hình tiểu yêu vậy càng tốt. Liêu Như Yên gật gật đầu, cảm thấy Phượng Khuynh Ca nói được cũng không phải không có lý, nàng tuy có thể luyện chế hóa hình đan, nhưng rốt cuộc còn có một cái ngủ say thời gian không phải. Có này rất nhiều thời gian, chào có săn chẳng phải là càng tốt. Thanh Lâm Thảo cùng tiểu hoa nhi nghe được tâm run lên run lên, hai người kia cũng quá không đem chúng nó đương bản đồ ăn đi cứ như vậy làm cho chúng nó mặt nói nhiều chảo chút chúng nó đồng loại còn ghét bỏ chưa hóa hình tiểu yêu thật sự được chứ tiểu hoa nhi có chút yêu thương kỳ thật nó cũng đã nhận ra trước mắt vị này bắt lấy thanh linh thảo tỷ tỷ cô nương không phải cái người xấu không phải muốn đem chúng nó trộn tới ăn luôn hoặc là luyện dược mà là làm chúng nó có thể tiếp tục hảo hảo sinh tồn đi xuống còn có cái kia nam tu nói cư nhiên phải cho chúng nó mang có thể che giấu hơi thở pháp bảo Pháp bảo thứ này nhưng rất ít, dù sao nó lớn như vậy, trước nay liền không có gặp qua, liền ngẫu nhiên nghe đại yêu nhóm nói lên có pháp bảo như vậy cái đồ vật, đến nỗi đại yêu nhóm có hay không gặp qua pháp bảo, nó thật đúng là không biết. Con nữa nói, ở cái này phong bế trong không gian ngây người nhiều năm như vậy, kỳ thật tiểu hoa nhi cảm thấy chính mình cũng có chút nhị, nếu có thể đi theo trước mặt người rời đi cái này địa phương, lại không có tánh mạng chi yêu. Tiểu hoa nhi cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể tiếp thu à. Nghĩ đến đây, nó lập tức liền run run tiểu thân thể nhi, thanh âm ngọt ngào nói, Chủ nhân chủ nhân, ta tuy rằng không có hóa hình, chính là ta còn là thực có khả năng, ta có thể trồng trọn cũng có thể loại dược, ta loại hoa hoa thảo thảo lớn lên nhưng hảo, thật sự, chủ nhân, ngài liền nhận lấy ta đi. Thanh linh thảo tưởng vô chán, này nha là chịu cái gì điên đâu. Cứ nhiên như vậy chủ động tích cực liền quy phục nửa điểm nhi đều không có bị miễn cưỡng bộ dáng, làm cho nó mặt nhi, tiểu hoa nhi ngưỡng như vậy thật sự hảo sao? Nhưng ngấm lại này hai người nói chuyện nội dung, thanh linh thảo không thể không thừa nhận, đó là thật sự rất có lực hấp dẫn a, gần là kia có thể che giấu chúng nó tự thân hơi thở pháp bảo, chính là hiếm, có hảo bảo bối a, nếu có thể đủ có được như vậy bảo bối, nó cảm thấy nhận cái chủ cũng không có gì, thật sự, nghĩ đến đây. Thanh Linh Thảo cảm thấy chính mình nhất định là bị Tiểu Hoa Nhi ảnh hưởng, rõ ràng, nó thích nhất chính là tự do mới đúng, nếu bởi vì một kiện pháp bảo mà mất đi phú quý tự do, đáng giá sao? Chương 926, đi chịu chết. Đáp án tự nhiên là, đáng giá, bởi vì pháp bảo thật sự thực hiếm thấy nột, cũng không biết hai người kia nói chính là thật là giả. Bởi vì còn không có nhận chủ, Thanh Linh Thảo trong đầu lung tung nghĩ, Tiểu Hoa Nhi bộ dáng thật sự thực đáng yêu, tính tình sao, trước mắt thoạt nhìn cũng rất hòa bác, liệu như yên tính cách cho tới nay đều có chút tính, tính đến có chút qua, cho nên nhìn đến như vậy Tiểu Hoa Nhi, thật là có chút thích, thấy nó rất có nhãn lực thấy Nhi quy phục, liền cười. Nếu ngươi có như vậy mãnh liệt nguyện vọng, ta đây liền thừa toàn ngươi đã khỏe, bất quá, ngươi cần phải nhớ rõ chính ngươi vừa mới nói qua nói a, nếu là không quản lý hảo ta giao cho ngươi sai sự kia chính là sẽ chịu trừng phạt nga liễu như yên đây cũng là trước đem từ tục tiệu nói đến đằng trước kỳ thật nàng tâm là thực mềm thả ở nàng trong mắt có linh trí tinh quái cùng yêu thú gì đó kỳ thật cũng cùng nhân loại vô dị bởi vậy cũng chỉ là dùng tương đồng ánh mắt đối đãi chúng nó vẫn chưa đem chúng nó làm như dị loại tiểu hoa nhi kia nho nhỏ thuật nhìn nu nu nhược nhược đóa hoa nhi không ngừng lắc lư một bên diêu còn một bên nói ơn ơn cảm ơn chủ nhân nhận lấy tiểu hoa nhi Tiểu Hoa bái kiến chủ nhân, này Tiểu Vua nịnh nọt. Thanh Linh Thảo nhìn Tiểu Hoa nhi kia cao hứng phân chấn bộ dáng, có chút buồn bực, khó trách có thể làm chính mình thích nó, trước kia nhưng thật ra không cảm thấy, hiện giờ nhìn, lại là nó quá biết làm việc, nhìn xem, nhân gia còn không có quyết định muốn hay không nhận lấy nó đâu, nó liền vội vàng tự động đưa tới cửa nhi đi. Liên này nhãn lực thấy nhi, nó Thanh Linh Thảo là tự thấy không bằng, sâu kín ở trong lòng thở dài một tiếng, lúc sau. Nó cũng doanh doanh nhất bái, chỉ nói, thanh linh, bái kiến thấy chủ nhân, ta nguyện trợ chủ nhân được như ước nguyện. Liên tiểu hoa nhi đều có thể nhìn ra tới đi theo người này không có tánh mạng chi ưu, nó tự nhiên cũng là có thể nhìn ra tới, nếu không có tánh mạng chi ưu, còn có thể đạt được chân quý pháp bảo. Thanh linh thảo liền cảm thấy đi, phòng trừng sẽ có rất nhiều đồng loại nguyện ý đi theo chủ nhân. Rốt cuộc, chúng nó ở cái này trong không gian ngây người rất nhiều rất nhiều năm kỳ thật cũng thực nhảm chán. Nếu có thể đi theo chủ nhân cùng nhau đi ra ngoài được thêm kiến thức, lại không cần lo lắng bị người bắt lấy đánh giết nói, kia tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Đến nỗi nhận chủ chuyện này sao? Có lẽ có người không muốn, nhưng vậy cùng nó không có gì quan hệ, dù sao, nó nguyện ý mang theo chủ nhân đi chiêu hàng là được rồi. Ha, thoạt nhìn, các ngươi hai cái đều là thông minh tiểu gia hỏa nha, nếu như vậy, thanh linh, tiểu hoa nhi. Các ngươi liền mang chúng ta đi tìm các ngươi đồng loại đi, yêu cầu của ta cũng không tính cao, chỉ cần là các ngươi cho rằng thực lực không tồi đều được, đương nhiên, tốt nhất là hóa hình. Liệu như yên cảm thấy lúc này đây chính mình vận khí thực hảo, cơ hồ có thể nói đúng không phí mảy may sức lực liền bắt hai cái thực không tồi tiểu khả ái, có chúng nó dẫn dắt cùng chỉ dẫn, nghĩ đến kế tiếp lưu trình sẽ thực thú nhi. Phượng Khuynh ca nhìn giống như tiểu cô nương liễu như yên có chút bật cười. Nhưng nếu chỉ xem nàng đời này tuổi tắc nói, nàng bản thân liền còn chỉ là cái tiểu hải tử, cho nên có như vậy tâm tính, đảo cũng là thuộc bình thường, chỉ là cứ như vậy, liền có chút khổ hán. Chủ nhân yên tâm, lại nói tiếp, này không gian tuy đại, nhưng trừ bỏ trung tâm khu vực chúng ta này đó thực vật vô pháp đi vào ở ngoài, còn lại địa phương cơ bản đều bị ta đi rồi cải biến, này trong không gian đại yêu tiểu yêu, ta nhiều ít cũng là hiểu rõ, chỉ là... Lợi hại nhất vị kia, đó là mười cái ta, cũng không phải nó đối thủ, tuy rằng nó tính tình còn thành, nhưng chủ nhân vẫn là muốn cẩn thận một chút, miễn cho đến lúc đó ăn mệt. Cái gọi là tính tình còn thành, tựa hồ cũng chỉ là nhằm vào chúng nó này đó đồng loại, nếu gặp được yêu thú gì đó, vị kia cũng không phải là cái tâm từ chủ nhân đâu, cũng không biết nó đụng tới nhân loại lại sẽ thế nào, có thể hay không thực hung. Nó thực lực, thanh linh thảo chính là biết đến. Dùng sâu không lường được tới hình dung cũng không quá, nó từng chính mắt gặp qua nó đem một con nguyên anh kỳ yêu thú giải thành hai nửa nhi, kia trường hợp quá mức huyết tinh, nó đều không đành lòng đi hồi ức. Liêu như yên vừa nghe, lại là tới hứng thú, nhìn thoáng qua phượng khuyên ca, thấy hắn cũng tựa cũng có chút cảm thấy hứng thú, liền hỏi nói, úc, còn có như vậy ra hỏa a, kia nó là cái cái dạng gì thực vật, ngươi nếu không phải gặp được ta, liền bên ngoài nhi những cái đó tu sĩ phỏng chừng cũng không mấy cái có thể bị thương ngươi đi, mười cái ngươi đều không phải đối thủ, lại nên là cái dạng gì tu vi. Ách, lại nói tiếp, nó kỳ thật cũng không phải cái gì hiếm lạ thực vật, chính là một gốc cây hoàng kim tưởng vi mà thôi, chính là không biết đã từng gặp cái dạng gì cơ duyên, tóm lại nó thực lực ở trong mắt ta đó là sâu không lường được, ngày thường, nó tính tình cũng rất ôn hòa, nhưng có đôi khi lại thập phần bạo ngược, Thanh Linh Thảo bắt đầu cùng chủ nhân nhà mình nói lên kia cây tưởng vi tình huống tới, đương nhiên, kỳ thật nó hiểu biết cũng không phải rất nhiều, cùng nó cũng không có gì giao thoa, đó là nhìn đến nó bạo ngược bộ dáng, cũng là rất xa, nhìn đến lúc sau liền chạy nhanh chạy, rất sợ nó cũng đem chính mình cấp diện. Chính là có đôi khi nó cùng khác đại yêu nói lên kia cây tưởng vi thời điểm, chúng nó lại nói nó thực ôn hòa, này liền làm Thanh Linh Thảo khó hiểu, khá vậy không dám tự mình đi chứng thực. Rốt cuộc nó còn không có sống đủ Vạn nhất chúng nó nói chính là sai đâu Kia chính mình chẳng phải là bạch đã chết Liễu như yên nghe nghe Liền cùng Phượng Khuynh ca trao đổi một ánh mắt Thoạt nhìn Thanh Linh nói kêu cây thần bí thực vật rất có chút bất phàm. Thực lực sao Ước chừng ở đại thừa kỳ tả hữu, Chính là phải biết rằng Nó chính là thực vật à Vẫn là một gốc cây tường vi Lực công kích hẳn là rất cường đại Thoạt nhìn Cái này trong không gian còn có rất nhiều thần bí đồ vật chờ đợi các nàng đi tìm kiếm đâu. Vì thế liệu như yên cùng liều khuyên ca hai người vừa đi, một bên nghe thanh linh giảng về cái này không gian tình huống, ngẫu nhiên cũng thuận tay thu một ít nhìn tương đối thuận mắt, đã là hóa hình lớn nhỏ yêu. Tiểu hoa nhi dọc theo đường đi cũng không nói gì, đạo không phải nó không nghĩ nói, mà là thanh linh tỉ tỉ nói những cái đó sự tình, nó rất nhiều cũng không biết, cũng cắm không thượng miệng, cho nên liền chưa nói. Ngược lại tích cực cùng những cái đó chủ nhân trộm tới ra hỏa nhóm nói chuyện hiếm, cũng đối chúng nó tiến hành chiêu hàng. Cũng không phải mỗi một gốc cây thực vật đều cùng tiểu hoa nhi cùng thanh linh thảo giống nhau thông minh, cũng có thể nói là gọi là thức thật vụ, cho nên tiểu hoa nhi nhiệm vụ chính là chiêu hàng này đó thực vật, làm chúng nó cam tâm tình nguyện tiếp thu nhận chủ này một chuyện thật, miễn cho chúng nó chọc giận cái kia tản ra khí lạnh nam nhân. Chủ nhân, chúng ta liền mau tới rồi, ngài. Ngài thật sự tính toán đi sẽ xe nó. Chính là, nó thực lực thật sự rất mạnh, nếu không, chúng ta vẫn là không cần đi treo chọc nó đi, vạn nhất chọc giận nó, chúng ta đã có thể ăn không hết gói đem đi à. Tới rồi một chỗ sân cốc, thanh linh thảo thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Nó trong thanh âm tràn đầy thấp thỏm chi ý, tuy rằng chủ nhân vẫn chưa cùng chúng nó ký kết chủ tớ khế ước, lý luận đi lên nói, nếu nàng chết, chúng nó liền tự do nhưng thanh linh thảo rốt cuộc không quá nguyện ý chủ nhân đi mạo cái kêu hiểm. chương 927, Hoàng Kim Tường Vi Trong không gian có thể tìm thực vật rất nhiều, hà tất một hai phải đi tìm kêu lợi hại nhất, vô cùng có khả năng nguy hại đến chính mình tánh mạng một cái đâu. Ai, sớm biết rằng, chính mình liền không nên lắm miệng. Chính là hiện tại muốn thu hồi kêu lợi nói cũng là chậm, xem chủ nhân vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, không hề có nửa điểm nhi sợ hãi bộ dáng. Thanh Linh Thảo liền sầu thật sự, nên như thế nào mới có thể ngăn cản chủ nhân đi chịu chết đâu. Thanh Linh Thảo sầu thật sự, chính là, chủ nhân nhà nó lại hôn không thèm để ý cùng cái kia nam tu cùng nhau cất bước đi vào sân cốc, tức khắc một trận thơm ngọt hương vị liền phiêu lại đây, Thanh Linh Thảo theo bản năng che chắn chính mình cứu giác, nó cũng không dám nghe cái này mùi hương nhi. Nó có một lần nghe Khắc đại yêu nói qua, này mùi hương nhưng tà tính đâu. Nghe thời điểm ngươi sẽ cảm thấy thập phần hạnh phúc, liền dường như phao vào mật giống nhau thơm ngọn, nhưng cũng là bởi vì như thế, ngươi cũng sẽ rơi vào kêu cây đại yêu bấy giờ, có lẽ vĩnh viễn đều không có biện pháp lại tỉnh lại. A, không tốt, chủ nhân các nàng còn ở hướng bên trong đi. Thanh linh thảo nghĩ đến đây tức khắc cả người run lên, vội vàng ra tiếng nói, chủ nhân, chủ nhân, mau tỉnh lại, không cần lại hướng trong đi rồi, này hương khí có cổ quái. Đáp lại nó chỉ là nhẹ nhàng vú vỗ, vỗ nó cũng không biết chủ nhân đây là có ý tứ gì nàng hiện tại rốt cuộc là thành tình đâu vẫn là đã tiến vào cái loại này hảo cảnh chúng mất công chính mình là thực vật lại ngay từ đầu liền đối những cái đó hương khí có phòng bị bởi vậy mới cũng không có chúng chiêu nhưng chủ nhân nhà mình hòa hảo cái nam tu lại là nửa điểm nhi chuẩn bị cũng không a bất quá có thể giơ tay liền đem chính mình chế trụ người hẳn là sẽ không như thế dễ dàng liền chúng chiêu, đúng không? nó ở trong lòng như vậy an ủi chính mình, trong đầu rồi lại bắt đầu suy xét lên, trong chốc lát hoàng kim tưởng vi ra tới thời điểm nó nên làm cái gì bây giờ đâu? hiện giờ nó cùng tiểu hoa nhi còn không có cùng người này ký khế ước đâu? nếu nó là nói nếu a, nếu hai người kia loại quá đồ ăn nói, kia nó là nhân cơ hội trả thù, vẫn là mà lúc này Cái này so an huyện còn đại chút sơn cốc chỗ sâu trong, có một cái phá lệ xinh đẹp viên cầu trạng cự hình hoa cầu. Nhưng nếu có người nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện này kỳ thật là một gốc cây bò đẳng tường vi, nhưng là nó lớn lên thật sự là quá lớn, đại đến đủ để đem toàn bộ ước hiện giờ toàn bộ an huyện huyện thành cự thạch đều bao vây ở trong đó. Nếu là bình thường tu sĩ, vừa thấy đến như thế thật lớn bò đẳng tường vi, phòng chừng nháy mắt liền sẽ cảnh rắc lên, rốt cuộc nó thoạt nhìn thật sự là quá mức cổ quái, hơn nữa cái này trong không gian có rất nhiều thành tinh thực vật, bọn họ không cảnh giác đều không thể. Nhưng là hiện tại, liếu như yên cùng phượng khinh ca hai người lại tựa hồ đối này không hề sở giác, mà là đắm chìm ở thứ gì, không tự bất giác liền đi phía trước đầu đi tới, mà các nàng sở đi phương hướng, đó là kia cây tường vi trước mặt. tiểu hoa nhi có chút nóng nảy, nó tuy còn chưa hóa hình, nhưng bởi vì nó bản thân liền có chút đặc dị chỗ. Bởi vậy kia mùi hương nhi đối nó cũng không có dùng, thậm chí, ở chỗ này nó so thanh linh thảo còn muốn tự tại đến nhiều. Vừa thấy đến chủ nhân tựa hồ một chút phòng bị cũng không có, tiểu hoa liền gấp đến độ loạn nhảy, một bên nhảy còn một bên hướng chủ nhân nói, chủ nhân chủ nhân, tiểu tâm nha, đừng lại đi phía trước đi rồi nha, hương khí có cổ quái, các ngươi khả năng chúng chiêu lạc. Chạy nhanh hoàn hồn đi, bằng không, bằng không đã có thể muốn thảm nha. Nó là không biết rốt cuộc có thể hay không thảm, chỉ là vừa mới xem thanh linh thảo bộ dáng, tựa hồ hiện tại tình thế thực không ổn, bởi vậy, nó cũng chỉ có thể như vậy hồ, liền hy vọng có thể đánh thức chủ nhân, làm chủ nhân không cần chúng chiêu. Chỉ là thực đáng tiếc ca, nó thanh âm cùng thanh linh thảo giống nhau, cái gì tác dụng đều không có khởi đến, ngược lại, làm ẩn ở hoa cầu trung hoàng kim tường vi hơi không thể giật giật theo sau, cũng không thấy nó như thế nào làm. Tiểu Hoa Nhi cùng Thanh Linh Thảo liền phát hiện chúng nó nhìn đến thế giới đều không giống nhau. Hừ, hai cái tiểu hồ đồ quỷ, bị người bán còn giúp nhân số tiền, thật là buồn đã chết. Biết rõ hiện tại ngoại giới tới tu sĩ nhiều, cũng không biết né tránh chút. Hiện tại hảo, cho người ta bắt được đi. Khiến cho các ngươi hai cái ăn chút nhi đau khổ phát triển trí nhớ, xem các ngươi về sau còn dám không dám lại to gan như vậy nhi. Hoàng Kim Tưởng Vi trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hai cái không tiền đồ đồ vật, cư nhiên mới ít như vậy thời gian liền nhận nhân loại là chủ, thật là ném chúng nó thực vật mặt. Chỉ là, lúc này đây phỏng chừng nó đồng loại nhóm sẽ tổn thất rất nhiều, nếu làm chính mình gặp, liền thuận tay đem chúng nó cứu tới hảo, chỉ là yêu cầu hảo hảo giáo huấn một đốn. Nghĩ đến đây, nó lại nhìn thoáng qua kia hai nhân loại tu sĩ, thực lực sao, kim đan kỳ đỉnh, lớn lên đều thực tuấn tú, mặc dù là nó hóa hình thành nhân loại, chỉ sợ cũng không các nàng đẹp chính là đẹp có ích lợi gì không giống nhau muốn chết ở chính mình trong tay sao thưa nếu dám chạy tới treo chọc nó kia nó cũng sẽ không đối với các nàng khách khí mấy ngày nay tới nơi này người kỳ thật không ít nhưng cuối cùng bọn họ đều biến thành nó phân bón hoa ai làm cho bọn họ vừa thấy đến nó liền nghĩ trích mấy đóa đi đâu vốn dĩ nó là không nghĩ khai sắc giới nhưng cuối cùng những nhân loại tu sĩ này lại đem nó chọc giận Cuối cùng, nó quả nhiên ra tay, đem mấy nhân loại kia tu sĩ đều biến thành phân bón hoa. Hiện tại nó cũng chỉ là lẳng lặng nhìn sân cốc bên ngoài hết thảy. Nếu không có người bước vào sân cốc, nó cũng sẽ không đem bên ngoài người tiến cử tới diệt sát. Nhưng nếu là chính bọn họ chủ động vào sân cốc, kia đã có thể trách không được nó. Hiện tại hai người kia loại thực hiển nhiên là không có hảo ý. Xem gái kia nữ tu trong tay thanh linh thảo cùng tiểu hoa nhi sẽ biết. Tuy nói không đem chúng nó đánh tan, nhưng lại so với cái kia càng thêm tàn nhẫn, lại là làm chúng nó phản bội chính mình đồng loại mà thế nàng bán mạng. Tưởng tượng đến cái này, Hoàng Kim tưởng Vi trong lòng liền có chút khí, thề muốn cho hai người kia bước bọn họ đồng loại vết xe đổ, cho chính mình làm phân bón hoa. Bất quá, hiện tại còn không nóng nảy, trước nhìn xem các nàng ở hảo cảnh trung biểu hiện lại nói. Đáng tiếc nó hoàn toàn không biết, nó nhìn đến, chỉ là nhân ra làm nó thấy. Liền tỷ như nói, bọn họ ở ảo cảnh trung thống khổ bi thương cùng khổ sở gì đó, trên thực tế chỉ là nhân gia tương kế tiểu kế làm nó nhìn đến, làm nó đối bọn họ thả lỏng cảnh rắc thôi. Kỳ thật, từ nhìn đến sơn cốc này bắt đầu, liễu như Yên cùng Phượng Khuynh ca hai người liền đã là cảnh giác lên, bất quá, đương phát hiện những cái đó hương khí tác dụng lúc sau, hai người đều cười, ở bọn họ trước mặt chơi ảo cảnh, này thật đúng là thú vị à, vì thế liếu như yên liền chơi tâm quá độ, dứt khoát tương, kế tự kế. Hoàng Kim tưởng Vi nhìn hai người bước chân, nhìn bọn họ ở ảo cảnh giữa biểu hiện, rất có chút khinh thường. Kim Đăng kỳ đỉnh tu sĩ, cũng bất quá như thế sao? So với trước mấy nhân loại kia tu sĩ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Duy nhất thắng qua bọn họ, cũng chính là kiên trì thời gian tương đối trưởng. Nhìn hai người càng đi càng gần, Hoàng Kim tưởng Vi tâm tình cũng bắt đầu kích động lên lấy bọn họ tu vi cho chính mình làm phân bón hoa nói, phòng trường chờ tiêu hóa xong lúc sau, thực lực của chính mình lại sẽ càng tiến thêm một bước. Chương 928 nghiêm trọng kinh bỉ. Tưởng tượng đến chính mình đã thật lâu không lại tăng trưởng tu vi, Hoàng Kim tưởng vi liền rất có chút buồn bực. Nó cũng không biết rốt cuộc là cái này địa phương hạn chế nó trưởng thành, vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Dù sao nó tu vi đã đỉnh chỉ tăng trưởng thật lâu, nhưng là. Từ hấp thụ những nhân loại này tu vi lúc sau, nó liền phát hiện nó thực lực có không ít tăng trưởng, bất quá, còn có không ít người loại nó đều còn không có hấp thu xong, những người đó tu vi chỉ có 3 cái kim đan, còn lại đều là trúc cơ kỳ. Hiện tại lại tới 2 cái kim đan kỳ đỉnh, vô hạn tiếp cận nguyên anh kỳ đại tu sĩ tu sĩ, Hoàng Kim Tường Vi cảm thấy, lúc này đây, nó thu hoạch có lẽ sẽ rất lớn. Mà lúc này, Liễu Như Yên cùng Phượng Khuynh Kha hai người Cũng chậm rãi đi đến thật lớn hoa cầu trước mặt, chẳng qua, các nàng lại không có ngừng ở Hoàng Kim Tường Vi chờ mong các nàng dừng lại địa phương, mà là tiếp tục đi phía trước đi tới. Di, hai người kia, tựa hồ có chút cổ quái. Vừa thấy đến các nàng hai người tình huống, Hoàng Kim Tường Vi liền có chút buồn bực, chẳng lẽ là chính mình tản mát ra mùi hương nhi không có khởi đến tác dụng. Nhưng xem bọn họ vẫn cứ đắm chìm ở hảo cảnh trung bộ dáng, lại cảm thấy không giống. Nhưng hiện tại đây là chuyện gì xảy ra nhi? Chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn? Nhưng như vậy ngoài ý muốn, trước kia còn chưa bao giờ xuất hiện qua đâu. Như thế nào tới rồi hai người kia loại tu sĩ nơi này liền xuất hiện ngoài ý muốn? Nó chính nghĩ như vậy đâu, đột nhiên liền nhìn đến một con bạch ngọc tay thẳng tắp chiều chính mình bản thể chào, hoặc là nói là sở soạn lại đây. Sau đó, nó liền nghe được kia cô nương kinh ngạc cảm thán nói, "Thiên lộc Này đóa hoa thật là đẹp mắt, là ta đã thấy tốt nhất nhìn hoa, giống tiểu thái dương giống nhau lóa mắt. Tức khắc, nó muốn tránh khai động tác chính là một đốn, đương nó phục hồi tinh thần lại là lúc, nó phát hiện chính mình thế nhưng đã bị bóp lấy yếu hại. Này, này này này, sao có thể đâu? Người này rõ ràng chỉ là Kim Đan Kỳ Tu Sĩ A, sao có thể như vậy dễ dàng liền đem chính mình cấp bắt? Nó không nghĩ ra. Nhưng theo sau liền nhìn đến kia nữ tu sĩ triều nó chớp chớp mắt, cười nói, tiểu tường vi, ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy thực kinh ngạc, thực ngoài y muốn thực không thể tin tưởng. Hoàng kim tường vi còn không có trả lời đâu, liếu như yên một cái tay khác thanh linh thảo liền liên tiếp gật đầu, nó rõ ràng nhớ rõ chủ nhân là chúng triều, nó nhìn liền thế chủ nhân xuất ruột, còn đang suy nghĩ muốn hay không nhân cơ hội này rời đi đâu, nhưng kết quả lại làm nó mở rộng tầm mắt. Mắt thấy là chui đầu vô lưới cục, kết quả tới rồi hai vị này nơi này, cư nhiên liền cùng nhặt căn thảo dường như nhẹ nhàng thêm vui sướng, đối nó thời điểm là, đối này cây trong truyền thuyết đại yêu vẫn như cũ như thế, nó hiện tại liền muốn biết, nhà mình vị này chủ nhân thực lực, nó rốt cuộc ở cái gì trình tự. Nói tốt chỉ là kim đan kỳ đỉnh tu sĩ đâu. Có thể hành tẩu tại đây phiến nguy hiểm không chỗ không ở không gian khi, bọn họ cư nhiên lăng là nửa điểm nhi tổn thương cũng không. Càng thêm làm người cảm thấy kỳ quái chính là, rất nhiều thực vật nhóm đều giống như nhìn không tới bọn họ dường như, tùy ý bọn họ từ chúng nó bên cạnh đi qua. Không, không đúng, vừa mới chủ nhân nhà mình nói câu nói kia tựa hồ thực không thích hợp nhì, phía trước chủ nhân chảo chính mình thời điểm, nhưng không nói gì, là bắt chính mình lúc sau mới nói, cho nên nó cũng không có nhận thấy được cái gì không đúng, chính là vừa mới, nàng lại không giống nhau, nàng là nói chuyện cùng hành động cùng nhau. Ngươi, ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm được? Hoàng Kim Tưởng Vi trong thanh âm, tất cả đều là không thể tưởng tượng, lại nói tiếp, nó là rất ít mở miệng, nhiều năm như vậy, ở cái này trong không gian, trừ bỏ nơi đó ở ngoài, rất có thiếu ra ngoài nó đoán trước sự tình. Mà hiện tại cái này ra ngoài nó đoán trước sự tình gần nhất liền như vậy tàn nhẫn, cư nhiên nửa điểm nhi cũng không cho nó động thủ cơ hội, nó liền bị người bắt, nhất nghiêm trọng chính là... Nó hành công lộ tuyến thế nhưng bị chặn, hiện tại nó muốn động thủ cũng chưa cái kia năng lực. Tình huống như vậy đối với một cái ở cái này trong không gian xương vương xương bá đại hoa yêu tới nói, quả thực không thể tưởng tượng, nó không kinh ngạc mới kêu quái, hiện tại nó, liền giống như kia thất thượng thịt, nhậm trước mắt nữ nhân này sâu xé, nó là không có nửa điểm nhi sức phản kháng. Liêu như yên nhẹ nhàng cười nói, rất đơn giản, bởi vì ngươi từ lúc bắt đầu cho chúng ta thiết bây dập thời điểm, Chính mình liền rơi vào rồi chúng ta bấy dập bên trong, cho nên cuối cùng sao? Đương nhiên là ngươi thua lạc, ngươi chế tác ảo cảnh quá mức thô ráp, thật sự rất khó làm người chúng chiêu a. Nàng nói, còn nhìn như thở dài lắc lắc đầu, giống như thật cảm thấy Hoàng Kim tưởng vi cái kia ảo cảnh vô pháp nhi nhìn như đến, trên thực tế lại phi như thế, dựa vào này cây đại hoa yêu ảo cảnh thực lực, chỉ sợ chính là Nguyên Anh kỳ đỉnh tu sĩ cũng chúng tuyển chiêu nhưng nàng cùng phượng khinh ca hai người lại phi chân chính kim đan kỳ tu sĩ a thần thức tuy nói cũng là áp chế xuống dưới nhưng nhìn thấu nó ảo cảnh dữ dội đơn giản chúng nó vốn dĩ đối thần thức vận dụng liền rất thuần thục rồi tương kế tiểu kế tính kế này cây hoa yêu nhiều đơn giản nột căn bản chính là không cần tốn nhiều sức hoàng kim tường vi nghe nàng nói như thế lại thấy nàng như thế miệt thị chính mình tức giận đến hơi kém không một ngụm lao huyết nổ ra liền tính sự thật thật là như thế nhưng người Ngươi cũng không thể nói được như thế trực tiếp à, đây là tưởng tức chết hoa tiết tấu sao. Nó sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu bị như vậy trắng ra khinh bỉ. Tung hành này không gian nhiều năm như vậy, ngày thường vô luận là đại yêu tiểu yêu nhìn thấy nó, ai mà không cung cung kinh kính, sợ chọc đến nó không cao hứng. Hiện tại này nữ tu nhưng nhưng thật ra hảo, thật là hận không thể tức chết nó. Nàng rốt cuộc là muốn đem chính mình tức chết vẫn là trộm tới thu phục a. Nàng rốt cuộc có biết hay không nói như vậy sẽ làm chính mình thực tức giận, một khi nó tức giận, có lẽ thà làm ngọc vỡ cũng sẽ không vì ngói lành, cùng lắm thì, đến lúc đó trực tiếp lôi kéo này hai người cùng chết hảo. Chỉ là, nó thật bỏ được chết sao? Tự nhiên là luyến tiếp, thật vất vả tu luyện cho tới bây giờ tu vi, nếu là cứ như vậy dễ như trở bàn tay tự mình hủy diệt kia cũng quá có hại chút, chúng nó thực vật sinh mệnh dài lâu, hơn nữa tu luyện thành công tự nhiên có thể sống rất dài thời gian, thực tế tính lên, nó đều tính thực vật nhất tộc thực tuổi trẻ. Cho nên, nó là luyến tiếc chết, chỉ là, nó hiện tại nhìn đến trước mặt cái này rào rạt đắc ý nữ nhân, trong lòng liền lao không cao hứng, chỉ là, bị người phản tính kế, cũng xác thật là nó kỹ không bằng người, nhân gia giống như còn thật không có nói sai, này liền xấu hổ. Tưởng sinh khí đi, nó thật đúng là không có tức giận lập trường, cần phải làm nó tin phục nàng. Lại cũng là không có khả năng, nghĩ nghĩ, Hoàng Kim tưởng Vi rất khó nói, nói đi, ngươi muốn làm gì? Ngươi bắt ta, sẽ không chính là vì tổn hại ta hai câu liền thôi bỏ đi. Di, Tiểu Hoa Nhi, ngươi nhìn nhìn, ngươi vị tiền bối này cũng thực thông tuệ nha, này đều bị nó đã nhìn ra đâu, nếu không, Tiểu Hoa Nhi, Tiểu Thanh Linh, các ngươi cấp vị này đại yêu nói nói mục đích của ta. Liệu như yên nơi nào nghe không hiểu Hoàng Kim Tường Vi trong giọng nói mâu thuẫn? Bất quá nàng lại là không thèm để ý. Dù sao này cây Hoàng Kim Tường Vi tới rồi tay nàng, muốn chạy cũng chạy không được. Lại nói tiếp, liệu như yên bình sinh thích nhất chính là Tường Vi, hiện giờ đắc thủ một gốc cây có linh trí, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào đâu. chương 929, Náo nhiệt. Lúc này, liễu như yên không gian tam tiểu chỉ cũng thấy được bên ngoài nhi tình huống. Phượng tiểu chín đó là vẻ mặt buồn bực, đối bên người hai tiểu chỉ nói, ta như thế nào cảm thấy, các ngươi chủ nhân là muốn vứt bỏ ta đâu. Lục nhi thần kỳ chỗ liền ở chỗ, bất luận chủ nhân nhà nó ở khi nào chỗ nào loại nào trong không gian, chỉ cần nó nguyện ý, là có thể xuyên thấu qua nó lá cây nhìn đến chủ nhân ở bên ngoài nhi tình huống. Đương nhiên, chủ nhân chủ động che chắn tình huống ngoại trừ. Mấy ngày trước chúng nó tam tiểu chỉ liền biết các chủ nhân muốn đi bí cảnh thám hiểm. Cho nên chúng nó cũng là thường thường chú ý một chút, hôm nay vận khí không tồi, mới xem mới vừa bên ngoài nhì thế giới đâu, liền thấy được chúng nó chủ nhân ở cắt cỏ một tinh linh chú ý. Vì thế Phượng Tiểu Chín nháy mắt liền không có cảm giác an toàn, kỳ thật nó ở liễu như yên không gian nhiều năm như vậy đều đã ngốc đến tương đối thói quen, hơn nữa còn có Lục Nhi làm bạn, nó liền cảm thấy ở chỗ này không có việc gì tu luyện tu luyện, lại cùng Lục Nhi à, tuyết oánh á tâm sự thiên cũng khá tốt. Ít nhất, so ngốc tại chủ nhân nhà mình bên kia nhi thú vị nhi đến nhiều, bởi vì chủ nhân nhà nó không thích dưỡng khác có linh trí đồ vật, cho nên đi theo chủ nhân thời điểm, nó đại đa số thời gian chính là tu luyện, sau đó liền chỉ còn lại có nhàng chán. Tuyết oánh cười hì hì nói, đúng vậy đúng vậy, ta xem nha, ngươi mau thất nghiệp đâu, có những cái đó tiểu yêu nhóm, về sau này không gian nha là có thể dạy cho chúng nó xử lý, hắc <cười> hắc. Tuyết oánh phỏng trừng cùng phượng tiểu cửu thiên sinh có chút không đối phó, cho nên mỗi lần nói chuyện phiếm đều là ngươi tới ta đi lẫn nhau tổn hại. Nhìn xem hiện tại, tuyết oánh liền có chút vui sướng khi người gặp họ, giống như ước gì phượng tiểu chín thất nghiệp rời đi nơi này dường như. Biết nó tính tình phượng tiểu chín chỉ cho nó cái bạch nhãn nhi, tức giận nói, nói học nấu ăn người nào đó, cũng không biết hiện tại là cái cái gì trình độ. Hương vị chẳng ra gì liền thôi, còn sát hương hai không dính, tấm tắc. Thật là lợi hại nha. Tuyết oánh được chủ nhân mệnh lệnh, làm nó đem đồ ăn làm tốt lắm xem chút, nghe lên hương chút, đến nỗi ăn tới hương vị như thế nào nàng mặc kệ. Nhưng Tuyết oánh mỗi ngày ở trong phòng bếp lăn lộn, lãng phí rất nhiều nguyên liệu nấu ăn không nói, làm được đồ vật còn thảm không nỡ nhìn, thất bại cảm đặc biệt nghiêm trọng. Ma Phượng Tiểu Chín hiện tại chính là ở hướng Tuyết oánh miệng vết thương thượng giải muối nột, nó chính mình cũng không biết chính mình khi nào mới có thể đạt tới chủ nhân yêu cầu, nó đã thực yêu thương. Nhưng Bực Phượng Tiểu Chín cư nhiên còn ở nơi này cười nhạo châm chọc chính mình, thật là thật quá đáng. Đang chuẩn bị trả lời lại một cách mỉa mai tới, liền nghe Lục Nhi nhàn nhạt nói, các ngươi hai cái xảo cái gì nha, còn nhìn không thấy bên ngoài phát triển tình huống. Các ngươi liền không kỳ quái, cái kia bí cảnh vì cái gì có như vậy nhiều thực vật thành tinh. Lục Nhi cũng là thực vật, nhưng nó sinh ra liền có linh trí, chẳng qua bởi vì tự thân đặc thu tính. Cho nên mặc dù thực lực so bên ngoài những cái đó thực vật thành tinh giá hỏa cao không ngừng cấp nhỏ, khá vậy còn xa xa không đạt được hóa hình điều kiện. Thả ở nó trong trí nhớ, thực vật là rất khó hóa hình, chính là xem bên ngoài những cái đó thực vật, tựa hồ chỉ cần cảnh giới vừa đến, lại ăn cái hóa hình quả là được, trên đời này, có như vậy sự tình đơn giản sao? Tiểu lục tỷ tỷ tiêu ta nói, chúng nó đều là chút bình thường thực vật, chỉ cần mở ra linh trí. Lại sinh ở một cái tốt trong hoàn cảnh, lại thêm chúng nó nói hóa hình quả phỏng trường hóa hình thực dễ dàng, nhưng là người ta như vậy trời sinh dị chủng liền bất đồng, chúng ta hóa hình rất khó. Tuyết oanh kỳ thật cũng rất muốn hóa hình, nhưng mặc dù là nó thực lực lại lần nữa đột phá, cũng hoàn toàn không có thể hóa hình. Hiện tại nhìn đến bên ngoài nhi những cái đó thực lực như vậy thấp thực vật nhóm đều hóa hình, trong lòng kỳ thật cũng không quá thoải mái, nhưng lại so với lục nhi khá hơn nhiều. Lục nhi bởi vì vốn là thực vật thân, nó ở trong không gian có thể nói là sống vô số năm, nhưng này vô số năm, bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân chỉ có thể lấy một cây tiểu mầm hình thức trưởng thành, thình linh nhìn đến cái khác thực vật lại có thể hóa hình thời điểm, nó tâm tình liền không tốt lắm. Liệu như yên hoàn toàn không biết chính mình hành động đã bị trong không gian tam tiểu chỉ cấp nhìn thấy, lại còn có có chút thương cảm, nàng hiện tại nhà liên nhìn Tiểu Hoa Nhi cùng Tiểu Thanh Linh ngươi một lời ta một ngữ cấp hoàng kim tưởng vi nói lên chủ nhân mục đích. Cuối cùng, Tiểu Hoa Nhi quyến rũ xoay hai vòng nhi mới một bước chúng ta nhìn chúng ngươi đó là phúc khí của ngươi bộ dáng tổng kết nói, tóm lại, chính là muốn chúng ta giúp đỡ đem một cái thế giới trở nên càng thêm mỹ lệ, càng thêm hài hòa, còn có thể cùng nhân loại giao tiếp mà không cần lo lắng bị phát hiện. Chỉ cần làm được này đó, nói không chừng còn có thể được đến công đức đâu. Công đức là thứ gì, liền không cần ta nhiều lời đi. Tóm lại, cơ hội cũng chỉ có lúc này đây, bỏ lỡ đã có thể đã không có đâu, thế nào, điều kiện có phải hay không thực hậu đãi? Liệu như yên xem đến mặt cười, cái này tiểu hoa nhi a cũng không biết đánh chỗ nào học được này đó ngôn ngữ, không phải nói, trước kia này trong không gian đều không có nhân loại. Kia vì cái gì nói như vậy giỏi ăn nói đâu? Thật là không thể tưởng tượng a. Hoàng Kim Tường Vi tức giận nhìn thoáng qua này cây thần khí hiện ra như thật tiểu gia hỏa, nếu không phải nữ nhân kia bóp chính mình mạch máu, nó một cây thứ nhi là có thể giết chết nó, nơi nào còn có thể tiêu nó ở chính mình trước mặt kiêu ngạo a? Tưởng tượng đến bây giờ một cây nho nhỏ còn chưa hóa hình không biết tên tiểu hoa nhi đều có thể ở chính mình trước mặt kiêu ngạo, Hoàng Kim Tường Vi trong lòng kêu kêu một cái khi a, hung hăng chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, lại là một mình trầm tư lên. Nó hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được, nếu chính mình cự không đáp ứng nói, phỏng chừng nó ý thức liền đem bị đánh tan, sau đó có lẽ bị tùy ý vứt bỏ, sau đó một ít không có hảo ý đại yêu tiểu yêu nhóm liền sẽ lấy nó xì hơi. Phải biết rằng, mấy năm nay nó tuy rằng ôn hòa lương thiện, nhưng đối những cái đó tới phạm chi địch lại cũng là không chút nào nương tay, nó nếu là rơi xuống khó, tiêu chờ đợi nó phỏng chừng so đánh hồi nguyên hình còn muốn nghiêm trọng rất nhiều ai hiểu được còn có hay không một lần nữa Khải Linh một ngày. Mặc dù là có kia một ngày, kia cũng không hề là nó, trong khoảng thời gian này sở hữu ký ức gì đó phỏng trừng cũng không còn nữa, nó vất vả tu luyện nhiều năm như vậy, cũng không phải là vì một sớm trở lại giải, phóng trước. Thế nào, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ta thời gian rất có hạn, không có thời gian ở chỗ này háo, chúng ta mọi người đều không cần lãng phí lẫn nhau thời gian, làm quyết định đi. Liêu như yên nhàn nhàn đứng ở một bên nhìn trên tay này cây thường thường rất nhỏ động một chút hoàng kim tường vi, nhàn nhạt nói. Ta lại không làm ngươi háo ở chỗ này, rõ ràng là ngươi xông vào địa bàn của ta bắt ta hảo đi. Nói như thế nào đến hình như là ta trước treo cho ngươi. Em này đặc miêu rốt cuộc là cái cái quỷ gì thế đạo. Ta một lòng hướng thiện, an an tĩnh tĩnh ở chỗ này tu luyện, rốt cuộc chiêu ai chọc ai. Như thế nào liền đem ngươi cái này họa tinh cấp đưa tới đâu. Nghĩ đến đây, nó liền có chút bất thiện nhìn thoáng qua tiểu hoa nhi cùng tiểu thanh linh. Tiểu hoa nhi cùng tiểu thanh linh đồng thời đánh cái dùng mình, miêu, vì mau cảm thấy chính mình bị cái gì cấp theo dõi. Ngắm liếc mắt một cái vẫn cứ trầm mặc hoàng kim tường vi, hai tiểu đóa đều kéo điếc lỗ thai, hảo sao, sắc thật là chúng nó đem chủ nhân đưa tới. Chương 930, điều kiện, chính là, nay cũng không thể quái chúng nó nha, chúng nó nếu nhận chủ. Vậy nên, có nhận chủ giác ngộ, nói nữa, ở chúng nó xem ra, trừ bỏ không có tự do điểm này nhi ngoại, còn lại điều kiện đều khá tốt. Đó là tự do điểm này nhi, đối với hiện tại tiểu hoa nhi cùng tiểu thanh linh tới nói đều không phải chuyện này nhi, ngươi xem a ở cái này trong không gian, chúng nó tuy rằng tự do, nhưng cái này không gian cũng không lớn đúng hay không. Nhầm ngươi có thiên đại bản lĩnh, những nhân loại này không có tới phía trước. Chúng nó cũng là ra không được, nói cách khác, vô số năm thời gian, chúng nó cũng cũng chỉ có thể tại đây địa bàn cô độc tồn tại. Nhưng đi ra ngoài liền không giống nhau nha, tuy nói chúng nó hiện tại còn không biết sau khi ra ngoài không chúng có bao nhiêu đại, nhưng nơi đó có người nhà, còn có cái khác các loại mới mẹ đồ vẩn, ngày ấy tử qua đến, không chừng so nơi này muốn xuất sắc nhiều ít đâu. Cho nên nói, ở tiểu hoa nhi cùng tiểu thanh linh trong mắt, Chúng nó đây là cho chính mình cùng tộc nhóm đưa phúc lợi tới, bởi vậy chúng nó tự tin đủ thật sự, mặc dù ngẫu nhiên sẽ suy nghĩ một chút nhân ra có thể hay không nghĩ như vậy, nhưng cũng thực mau liền đem cái này ý niệm cấp đặt ở một bên. Bởi vì chúng nó cảm thấy, chỉ cần không phải ngốc tử, đều nên rất rõ ràng nên làm như thế nào lựa chọn mới đúng, nhìn xem chúng nó phía trước giúp đỡ chủ nhân thu những cái đó đại yêu tiểu yêu nhóm, nhưng còn không phải là bộ dáng này sao, vừa nghe chúng nó nói. Có liền do dự đều không mang theo nửa điểm Nhi liền gật đầu đồng ý. Tưởng tượng đến cái này, Tiểu Hoa Nhi cùng Tiểu Thanh Linh hai cái tức khắc lại nhiều một cổ không thể hiểu được cảm giác về sự ưu việt, vừa mới còn lược hiện trột dạ bộ dáng nháy mắt liền thay đổi, chúng ta đây chính là vì đại gia hảo, mới không phải hố các ngươi đâu. Các ngươi này đó đại yêu tiểu yêu, cũng không nên không biết tốt xấu a, có thể ra này phong bế không gian đi ra ngoài xem thế gian phồn hoa, đó là cỡ nào tốt đẹp một việc a không thể so ở chỗ này ngốc thú vị nhi đến cỡ nào. Hoàng Kim Tường Vi sống tuổi tác lâu, đã từng cũng là ái gia cửa chơi đùa tiểu cô nương, nhưng sau lại theo nơi này tiểu yêu dần dần tăng nhiều, thấy nhiều vì như vậy như vậy sự tình vung tay đánh nhau tiểu yêu nhóm cũng liền mất hứng thú, cho nên ngốc tại nơi này à, thực sự có chút tịch mịch. Nó sinh đến như vậy Mỹ, nở rộ hoa tươi lại không có người thưởng thức, chỉ có thể học kia bú lan giống nhau khai ở thâm cốc cú lâm bên trong, nếu Nếu nó đi nhân loại thế giới, có thể ở thế giới kia đã chịu mọi người yêu thích, tựa hồ cũng là một kiện không tồi sự tình. Chỉ là, có cái này khả năng sao? Nghĩ đến đây, Hoàng Kim tưởng vi đầu ngựa khí tương đối ôn hòa hỏi, bên ngoài thế giới, nhân loại rất nhiều sao? Nhân loại thích hoa cỏ sao? Chúng ta trừ bỏ thế ngươi bảo dưỡng thực vật, còn cần làm chút cái gì? Nhân loại tự nhiên là nhiều, hơn nữa chỉ biết càng ngày càng nhiều. Đến nỗi mọi người có thích hay không hoa hoa thảo thảo chuyện này như sao, trước mắt thích hẳn là không nhiều nhiều, rốt cuộc có rất nhiều người đều còn ở vào điển không no bụng trạng thái. liễu như yên nhưng thật ra không có vì muốn nhận lấy hoàng kim tưởng vi mà nói dối, rốt cuộc loại chuyện này cũng giải không dối, tuy nói hiện giờ đã là 70 năm, nhưng vẫn là có không ít người là ăn không đủ no, nhưng một khi đại gia sinh hoạt điều kiện hảo, kia bọn họ theo đuổi đồ vật liền càng thêm phong phú. Tinh hoa hoa thảo thảo người cũng là càng ngày càng nhiều, bằng không, vì cái gì linh mấy năm thời điểm, kia khoảng trồng chợt nhàn nhã trò chơi nhỏ như vậy hòa bạo, lại vì cái gì có như vậy nhiều người thật chạy tới nhận thầu mà đi trồng trọt đâu? Còn có những cái đó giá trên trời hoa cỏ, tuy nói có rất nhiều còn vô pháp cùng đồ cổ tranh chữ so sánh với, nhưng kia giá cả cũng không thấp, đặc biệt là có hảo một thời gian lưu hành giá trên trời hoa lan, clip gì đó, sao đến nhưng nhật đâu? Chỉ là nói tới đây, liếu như yên lại giọng nói vừa chuyển nói, bất quá, vài thập niên lúc sau, mọi người sinh hoạt giàu có, yêu thích cũng liền tới rồi, thích hoa cỏ, thân cận tự nhiên người sẽ càng ngày càng nhiều, vài thập niên, đối nhân loại tới nói rất dài, nhưng là đối với các ngươi tới nói, bất quá trong nháy mắt. Mà thưa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi có thể phát triển chính ngươi đào tạo càng nhiều chủng loại hoa cỏ ra tới, đến lúc đó. Nói không chừng có thể hồng biến toàn thế giới đâu. Lại nói tiếp, kỳ thật sau lại có rất nhiều người lầm đem tưởng vi đương hoa hồng, lầm đem hoa hồng đương tưởng vi. Nguyên nhân là cái gì đâu. kia đương nhiên là tưởng vi trải qua không ngừng tạp giao lúc sau càng ngày càng đẹp, mà hoa hồng sao. Tổng căn nhi thượng chính là hơi mỏng một tầng hoa biện nhi, cũng không tựa tưởng vi như vậy. Bất luận là từ nhan sắc vẫn là hoa hình đi lên xem, đều rất đẹp. Vốn dĩ nghe nói nhân loại cư nhiên liền cơm đều ăn không đủ no khi, Hoàng Kim tưởng vi liền có chút hệ hoài, nó sinh ở cái này địa phương liền không ai thưởng thức, nếu là đi nhân loại thế giới còn không người thưởng thức nói, kia đi cùng không đi kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn, còn nữa, đi còn phải thay người loại làm việc, thật sự không có lời. Nhưng nghe nói nhân loại vài thập niên là có thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất sau, nó liền có chút do dự, nó không xác định này nhân loại nói chính là thật là giả. Nếu là thật sự, kia chính mình ở bên ngoài quá vài thập niên cũng không có gì không tốt, nhưng nếu là giả. Nó nhìn thoáng qua năm chính mình mạch máu nữ tu, nàng hiện tại có tuyệt đối chế phục chính mình năng lực. Nếu là giả, căn bản không cần lao lực nhi tìm lấy cơ tới hống chính mình. Bởi vậy, nó đem tâm một hành, mới rốt cuộc nói, ta có thể đi theo ngươi, nhưng là ta có một điều kiện. Nghe được nó có một điều kiện, tiểu hoa nhi cùng tiểu thanh linh hai cái trong lòng có chút buồn trồn chẳng lẽ là này đại yêu tưởng sửa trị chúng nó hai cái đi. Rốt cuộc, tuy rằng chúng nó điểm xuất phát là tốt, chính là, kết quả cuối cùng vẫn là làm người, nghe không, làm nào đó đại yêu không khai sớm à. Người nói xem, liếu như yên mới sẽ không trực tiếp liền đáp ứng rồi nó thỉnh cầu đâu, đối với Hoàng Kim Tường Vi, liếu như yên đích đích sắc sắc là thích, nhưng nó điều kiện sao, ở không có nói ra phía trước, ai biết là cái gì đâu, làm không được sự tình vẫn là không cần đáp đến quá thông khoái, miễn cho ứng thanh lại làm không được. Trung ương khu vực là cái thực thần bí địa phương, ta muốn đi xem. Những năm gần đây, nó vẫn luôn ý đồ đi Trung ương khu vực nhìn xem, nhưng nhưng vẫn không có thành công, một tới gần bên kia sẽ có vô hình lực cản đem nó ngăn ở bên ngoài, nó thử qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều thất bại. Nếu đi ra cái này, địa phương phía trước đều không thể đi vào nhìn một cái. Hoàng Kim tưởng Vi liền cảm thấy chính mình trong lòng kia đạo cảm nhi không qua được, có lẽ tương lai sẽ trở thành tâm ma, hơn nữa, nghe nói tới rồi nhân loại thế giới lại tưởng đột phá nói, sẽ có độ kiếp phiền não, cũng không biết là thật là giả. Nhưng bất luận là thật là giả, nó đều cảm thấy rất có chút hung hiểm, nếu lúc ấy lại đến cái tâm ma, kia nó có thể hay không vượt qua thiên kiếp còn rất khó nói, dù sao nó liền cảm thấy đi, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Cho nên rời đi phía trước, có thể tiến kia khu vực nhìn xem, vẫn là đến vào xem. Lúc này sở hữu thực vật đều không có nghĩ đến. Bên ngoài thế giới thực xuất sắc, nhưng bên ngoài thế giới cũng thực bất đắc dĩ. Đầu tiên một cái chính là linh khí loang đến gần như không có. Cái này làm cho ba ba đi theo đi ra ngoài thực vật nhóm mở rộng tầm mắt. Rất có một chút hối hận đi theo đi ra ngoài. Chương 931, nhận chủ đi sau đó đó là nhìn tảng lớn tảng lớn bị phá hư đến không sai biệt lắm rừng dậm khóc không ra nước mắt không sai nơi này không có trong tưởng tượng che trời đại thụ ngẫu nhiên có thể nhìn đến một ít vài thập niên thủ cũng đã thực gây gớm còn lại sao nghe nói tất cả đều là phi cơ gieo giống trồng ra cây non mà chúng nó chủ nhân đâu cho chúng nó một người nga không thể một yêu đeo khối che giấu hơi thở pháp bảo lúc sau liền đem chúng nó nhất nhất phân công đi ra ngoài làm chúng nó tự hành quản lý chính mình sở quản khu vực, này cũng liền thôi, còn lấy ra phần thưởng tới, nói là mỗi năm một lần cho điểm bình chọn. Đem chính mình khu vực xử lý đến tốt nhất đại yêu, chẳng những có thể đạt được linh thạch chờ cùng tu luyện có quan hệ tài nguyên, còn có cơ hội đạt được đứng đắn tu luyện công pháp, này có thể so chúng nó vớt cục đá qua sông tu luyện hữu dụng nhiều, kết quả là hối hận cảm xúc cũng cũng chỉ là trong nháy mắt liền đi qua. Lại nói tiếp, chúng nó ý tưởng thực đơn thuần, Không giống nhân loại có như vậy nhiều loành quanh lòng vòng, nhìn xem mặc huyền tông kia mấy cái tu sĩ, nhìn nhìn lại nghiêm túc nỗ lực xử lý chính mình khu vực đại yêu nhóm, liễu như yên liền rất cảm kích Phượng Quynh Ca, nếu không phải hắn đề ra cái này ý kiến, trời mới biết những người này muốn bao lâu thời gian mới có thể đem nàng dừng rậm chế tạo thành nàng muốn bộ dáng. Bất quá, hiện tại liễu như yên hưng thú lại ở Hoàng Kim Tường Vi theo như lời cái kia trung ương khu vực, đó là cái địa phương nào. Phía trước không có nghe tiểu thanh linh nói qua à, tiểu thanh linh này một đường đi tới cùng các nàng nói rất nhiều đồ vật, chỉ là lại không có nói lên cái gì trung ương khu vực. Nhưng tiểu thanh linh đang nghe đến Hoàng Kim Tưởng Vi nói lúc sau, tức khắc liền kêu sợ hãi lên nói, tiền bối, ngươi như thế nào có thể như vậy à, trung ương khu vực nguy hiểm như vậy, ngươi an đến chính là cái gì tâm nột. Nó dễ thân mắt thấy đã có so nó thực lực còn cường đại yêu vì tiến cái kia trung ương khu vực làm được sự tình. Cuối cùng, nó trực tiếp liền hóa thành hôi phi, cái này hoàng kim tưởng vi tâm tư cũng quá ác độc đi, không muốn cùng chủ nhân đi liền tính, cư nhiên còn muốn hại chủ nhân mệnh, quá mức. Trung ương khu vực, là tình huống như thế nào? Vừa tiến vào cái này bí cảnh, liếu như Yên Cùng Phượng Khuynh Ca liền phát hiện có chút địa phương là các nàng đều không thể xem xét, nói vậy, hoa nhi nhóm nói nơi đó cũng chính là trong đó một cái, như vậy, cái khác mấy cái vô pháp dùng thần thức xem xét địa phương hay không cũng cùng trung ương khu vực không sai biệt lắm. Tiểu Thanh Linh vừa nghe cái này, lập tức liền bắt đầu cho các nàng giảng trung ương khu vực sự tình. Đương nhiên, giảng đều là nó lúc trước tận mắt nhìn thấy những cái đó cuối cùng hóa thành cặn bã đại yêu thê thảm sự tình, cuối cùng còn trấn trọng nói, chủ nhân, nơi đó nhưng đi không được, ngươi ngàn vạn không cần đáp ứng Hoàng Kim tiền bối. Phúc Hoàng Kim tiền bối, Liễu như yên nghe thấy cái này tự nhi tức khắc hơi kém nhạc phun. Nhân ra rõ ràng là thực tươi đẹp Hoàng Kim Tường Vi, kêu nó như vậy một kêu, lăng là hô lên một cổ tử tục khí nhi tới, nơi nào còn có nửa điểm nhi sinh đẹp tinh mỹ bộ dáng Lúc này Hoàng Kim Tường Vi, nếu không phải cho người ta nhéo, phỏng trừng sẽ trực tiếp cấp tiểu thanh linh cái giao hấn, làm nó biết biết nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói, chính là hiện tại, nó cũng chỉ có dương mắt nhìn nhi phần, tưởng tượng đến cái này, Hoàng Kim Tường Vi liền rất buồn bực nói. Thỉnh kêu ta vi vi nữ vương. Vi vi nữ vương. Liệu như yên có chút vô ngữ nhìn thoáng qua trong tay hoàng kim tường vi, không thấy ra tới nó còn có chút nữ vương tình tiết đâu. Bất quá, nó thực lực rất mạnh, lại bá chiếm như vậy một tảng lớn khu vực. Từ nhỏ thanh linh nói lời nói ngoại cũng có thể nghe ra tới nó rất lợi hại, cho nên này giống như cũng rất bình thường. La la la, ngươi là vi vi nữ vương, chính là ngươi cũng không thể hối nhà ta chủ nhân a kia khu vực là chúng ta có thể đi địa phương sao. Nhà ta chủ nhân thực lực còn không có ngươi cao đâu, ngươi cũng không dám đi, lại là tưởng xối dục nhà ta chủ nhân đi, ngươi rốt cuộc an đến là cái gì tâm nột. Tiểu thanh linh ngữ khí rất là bất bình, muốn nói phía trước đi, nó còn không quá xem trọng chủ nhân nhà mình có thể đánh quá Hoàng Kim Tường Vi đâu, trong lòng đã lén lút quyết định nếu là chủ nhân đánh không lại Hoàng Kim Tường Vi, nó liền tùy thời điểm nhi sớm chút sấn loạn ly khai. Nhưng tình huống hiện tại là, Hoàng Kim Tường Vi bị bại so với chính mình còn nhanh a kể từ đó, nó cũng liền không có gì hảo cố kỵ, dù sao Hoàng Kim Tường Vi hiện tại không đáp ứng đi theo chủ nhân nói, như vậy nó cũng chỉ có bị hủy diệt phần, về sau không bao giờ có thể tác ai tác phúc, cho nên nó thật đúng là không thế nào sợ, nói cái gì đều dám nói ra. Hoàng Kim Tường Vi á khẩu không trả lời được, trầm mặc trong chốc lát mới có chút do dự mà nói. Ta cũng không phải ý định muốn gánh điều kiện này, chỉ là, lòng ta cũng chỉ có như vậy một việc không bỏ xuống được, mặt khác, ta hoài nghi nơi đó sở di thoạt nhìn thực hung ác, đều là nhằm vào chúng ta này đó thực vật, mà không phải nhằm vào nhân loại tu sĩ. Tiếp theo, nó liền bắt đầu cấp liệu như yên cùng Phượng Khuynh ca hai người nói về chính mình suy đoán cùng cái nhìn, cuối cùng lại nói, ta tuy không biết vì cái gì nơi đó sẽ là cái dạng này, nhưng theo ta quan sát tới nói, Nhân loại tu sĩ qua đi, có lẽ thật sự không có quá nhiều nguy hiểm. Liêu như yên một đôi mắt bình tĩnh nhìn Hoàng Kim Tường Vi, ước chừng nhìn một phút, đem Hoàng Kim Tường Vi xem đến cả người lạnh lẽo cuối cùng nàng mới nhàn nhạt nói, vậy ngươi liền nhận chủ đi. Nàng phía trước chào những cái đó, bao gồm Tiểu Hoa Nhi cùng Tiểu Thanh Linh đều là không có trải qua đứng đắn nhận chủ Tiểu Yêu Tinh, nhưng là Hoàng Kim Tường Vi lại bất đồng, nếu nó điều kiện là làm đi trung ương khu vực, như vậy. Liền trước làm nó nhận chủ rồi nói sau, đến nỗi có phải hay không nó nói như vậy, lại xem. Dù sao, nàng cũng không phải hiện tại liền đi, không phải còn có như vậy nhiều nhân loại tu sĩ sao. Liếu như yên tin tưởng, bọn họ tổng hội phát hiện nơi đó, đến lúc đó, các nàng chỉ cần đi theo mọi người phía sau có thể, đã an toàn lại phương tiện, lại còn có tiết kiệm thời gian, thật tốt à. Hoàng Kim Tường Vi sừng sốt mà Tiểu Hoa Nhi cùng Tiểu Thanh Linh lại có chút hâm mộ. Tuy rằng chúng nó trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng hâm mộ vẫn là chiếm thượng phong. Rốt cuộc, chúng nó chính là đầu một đám chủ động nhận chủ thực vật A. Chúng nó đều còn không có nhận chủ đâu. Hoàng Kim, Ếch, Vy Vy Nữ Vương cũng đã nhận chủ. Chủ nhân này không phải khác nhau đối đại sao. Nghĩ đến này, chúng nó hai cái có thể vui vẻ đến lên mới là lạ. Nhưng ngắm lại chúng nó thực lực của chính mình cùng Hoàng Kim tưởng vi Trinh Lệnh. Chúng nó cũng chỉ có thể yên lặng ngủ nước mắt. Ai kêu thực lực của chính mình không đủ đâu, khẳng định là chủ nhân chứng mắt, chúng nó thực lực. Hoàng Kim Tưởng Vi chỉ là sửng sốt một lát sau, liền thành thật nhận chủ, bởi vì nó hiện tại không có lựa chọn nào khác, nếu là không bị người bóp chặt mạch máu nói, nó có lẽ còn sẽ nghĩ lưỡng bại câu thương, chính là hiện tại, nó là phản kháng không được, nói nữa, nó là thật không muốn chết à. Liền xem người này cũng không có đánh giết những cái đó đại yêu tiểu yêu nhóm, Hoàng Kim Tưởng Vi liền biết. Ít nhất trước mặt người không phải mười phần người xấu, nàng vẫn là có hạ cuối, chỉ cần chính mình không phản bội, nghĩ đến nàng cũng sẽ không tùy tiện đem chính mình giết chết đi. Thuận lợi cùng Hoàng Kim Tường Vi ký kết chủ tớ khế ước, liễu như yên liền làm nó biến thành hình người, sau đó, một cái thủy linh linh tiểu mỹ nhân nhi liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Chương 932, bà Bối Hoàng Kim Tường Vi tuy nói tuổi không nhỏ. Nhưng nó huyện hóa ra tới hình người lại là cùng nó tự xưng hoàn toàn tương phản, cư nhiên chỉ là một cái mới 10 tuổi tả hưu đáng yêu phấn phấn nộn nộn tiểu nữ hoa nhi, nơi nào có nửa điểm nhi tự xưng nữ vương khí thế A. Vi Vi gặp qua chủ nhân. Nó vừa xuất hiện liền thực tự giác cấp chủ nhân nhà mình hành lễ, sau đó lại đệ một con màu xanh nhạt vòng tay cấp Liêu Như Yên, có mắt người vừa thấy liền biết đây là chữ vật vòng tay. Nhìn đến nó động tác, liễu Như Yên sừng suốt. Đây là có ý tứ gì? liền nghe được Phượng Khuynh ca khẽ cười nói, này chỉ hoa linh còn khá biết điều, tiểu yên ngươi liền tiếp theo đi, đây là nó cho người hiếu kính đâu. Hiếu kính? Nàng gái này đương chủ nhân, còn muốn thu người hầu hiếu kính. Này nghe tới như thế nào có chút cổ quái đâu, bất quá, kia vòng tay hình thức sắc thật đẹp, nhợt nhạt thanh thanh lục nhạt rất là đẹp, có một loại cổ xưa cảm giác, thực đặc biệt. Này vòng tay man đẹp, vậy cảm ơn vi vi ngươi lạc. Nếu thích, liễu như yên cũng không làm ra vẻ, thoải mái hào phóng nhận lấy. Bất quá, nàng lại bổ sung nói, quay đầu lại ta cho ngươi luyện mấy viên chuyên trúc với các ngươi thực vật tu luyện đan Hiện tại, chúng ta liền đi xem các ngươi nói trung ương khu vực đi. Nàng nói tới đây, nghĩ nghĩ, cùng tiểu thanh linh cùng tiểu hoa nhi câu thông một chút lúc sau, liền đem chúng nó di tiến chính mình trong không gian đi. Cái này bí cảnh vốn là có chút quỷ bí, chúng nó hai cái thực lực không đủ. Vẫn là không mang theo chúng nó đi, vạn nhất đến lúc đó chúng nó thật biến thành cạn bã, kia nhưng không có lời. Chỉ là đường các nàng đoàn người tới vi vi nói cái kia trung ương khu vực khi, phát hiện đã có không ít người ngốc tại nơi đó, chẳng qua không biết vì cái gì, chúng nó chỉ là ở bên ngoài chắc doanh, tựa hồ còn cũng không có người đi vào nơi đó. Càng đi bên này đi, Phượng Khuynh Ca liền càng cảm giác được kia quen thuộc cảm giác, nghĩ nghĩ. Hắn cấp Liễu Như Yên truyền cái âm liền lặng yên rời đi. Liễu Như Yên tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng lại cũng cũng không coi truy vấn, mà là mang theo Vi Vi cũng tìm cái địa phương chắc doanh. Nghe nói sao, có người nhìn đến nơi đó tóc ra bảo quang. Đều ở suy đoán nơi đó đầu có rất nhiều bảo bối đâu. Liễu Như Yên cùng Vi Vi mới vừa chat hảo doanh, liền nghe được cách cũng không phải rất xa địa phương truyền đến thần thần bí bí thanh âm. Thanh âm kia phá lệ hư phấn. Theo sau một thanh âm khác liền bắt thanh âm kia chủ nhân một chậu nước lạnh, chỉ nghe hắn nói, cái này tự nhiên nghe nói, nhưng ngươi chỉ sợ không biết đi, cái kia có người à, vì muốn đi đoạt bảo bối, kết quả chính mình hóa thành cắt bã, ngươi không nhìn mọi người đều ở chỗ này không núp ních sao. Nói xong, người nọ lại bổ sung nói, ngươi có phải hay không tưởng lén lút quá khứ đoạt bảo bối? Hừ, ngu xuẩn, đừng bị người trở thành ngốc tử, ngươi phải biết rằng... Bầu trời này là sẽ không rớt bánh có nhân, liền tính là rớt, không nói được ngươi tiếp không được còn sẽ đem ngươi tạm thành bánh nhân tiễn nhi. Cuối cùng, người nọ rứt khoát chụp phía trước kia hưng phấn người một cái tát lại nói, nếu không phải xem ở ngươi là ta sư đệ phần thượng, ta mới lười đến quản ngươi đâu. Ngươi nếu là không muốn sống nữa, đại có thể lặng lẽ sờ sờ quá khứ, ta đi trước nghỉ ngơi ngươi khôi phục thể lực, chính ngươi nhìn làm. Nghe đến đó, Liễu Như yên mày theo bản năng liền trợn trợn Thoát nhìn, nhân loại tưởng tiến vào kia khu vực cũng hoàn toàn không đơn giản nột, cũng là, nếu mọi người thật có thể trực tiếp đi vào nói, ai sẽ ngốc đến ở chỗ này hạ trại mà vững vàng không đi vào đoạt bảo bối a Hiện giờ tu chân giới, chẳng những linh khí loãng, đó là đang dược, phát bảo gì đó, cũng là khan hiếm thật sự, bất luận các tu sĩ từ nơi nào biết được có cái gì bảo bối, kia đều là ảo ảo xông lên, trực tiếp đoạt lại nói, đến nơi khác, ai quản nó nha nhưng hiện tại xem ra bọn họ thực hiện nhiên là ăn mệt cho nên hiện tại là không dám hành động thiếu suy nghĩ tưởng tượng đến cái này liếu như yên liền đối bên cạnh vi vi nói tiểu vi vi à ngươi xem tựa hồ nhân loại cũng vô pháp trực tiếp đi vào đâu thoạt nhìn chúng ta đến nghiên cứu một chút nói nàng liền bắt đầu khắp nơi xem xét lên thường thường cũng dùng chính mình thần thức điều tra chỉ là thực đáng tiếc cư nhiên vẫn cư vô dụng nàng đã thật lâu không có loại này không biết không thể khống chế cảm giác đâu, thoạt nhìn lúc này đây thật đúng là phải tốn chút công phu đâu. Vi Vi cũng đi theo liễu như yên phía sau, nhìn chủ nhân nhà mình nhất nhất điều tra mỗi một chỗ địa phương, tuyệt không bỏ qua bất luận cái gì một chỗ dị thường chỗ, liền cảm giác được một trận ấm áp, cuối cùng không có nhìn lầm người, nếu đáp ứng rồi chính mình, nàng cũng không có nói lỡ. Bất quá, nó vẫn là hy vọng chủ nhân có thể phát hiện tiến vào kia khu vực phương pháp, nếu không... Nó đó là rời đi cái này địa phương cũng là không cam lòng, rời đi nơi này, về sau cũng không biết còn có hay không cơ hội lại trở về, cho nên nó cũng không muốn mang tiếc nuối đi, chẳng sợ, là trả giá sinh mệnh đại giới. Mà liệu như yên cũng không biết chính là, giờ phút này Phượng Khuynh Ca, lại là đã lặng yên tiến vào vi vi theo như lời trung ương khu vực, mà tiến vào khu vực này Phượng Khuynh Ca thần sắc tức khắc liền thay đổi, bởi vì trong đầu ký ức lại giải phóng một ít. Mà giải phong này đó, tự nhiên cùng cái này địa phương có quan hệ, cái này kêu hắn như thế nào có thể không kinh ngạc. Phía trước kia chỗ địa phương, Phượng Khuynh Ca hoài nghi là hắn lao hưu bố trí, chính là lại thức tỉnh rồi một ít đồ vật lúc sau, hắn phát hiện sự tỉnh tựa hồ cũng không phải chính mình phía trước cho rằng như vậy. Nay chỗ bí cảnh, không phải nói là mấy ngàn năm tiền nhân loại đại tu sĩ nhóm rút lui thời điểm, đặc biệt lưu lại cấp bọn hậu bối truyền thừa nơi sao. Vì sao nhất trung tâm khu vực lại cùng chính mình có quan hệ? Trong trí nhớ, rõ ràng hắn từ nhỏ liền ở thượng giới lớn lên, bởi vì đủ loại nguyên nhân chưa bao giờ đã tới khu vực này. Chính là hiện tại, khu vực này lại nhiều không ít cùng chính mình có quan hệ đồ vật. Này, lại là chuyện gì xảy ra nhi? Phượng Khuynh Ca bước đi tại đây mơ hồ có chút quen thuộc địa phương, có loại cảnh còn người mất cảm giác. Lắc lắc đầu, đem trong óc nhiều ra tới đồ vật đều cấp quăng đi ra ngoài, hắn này một đời cũng không tính toán đi lên thế lộ, cho nên có chút đồ vật liền có vẻ có thể có có thể không. hắn duy nhất lo lắng đó là đã từng chính mình sở làm hết thảy có thể hay không bị nào đó người phát hiện. nếu bị những người đó phát hiện, kia viên tinh cầu này chỉ sợ cũng không quá an toàn. nếu là đổi lại trước kia vượng quynh ca đối với trên tinh cầu này sinh vật chỉ sợ sẽ không có quá nhiều ý tưởng. chính là hiện giờ nghĩ đến đây, hắn ánh mắt tiềm thầm. Thoạt nhìn, hắn vẫn cứ cần thiết tu luyện, mặc kệ chính mình bố trí có thể hay không bị người phát hiện, có thực lực ở, tổng có thể gia tăng một ít cảm giác an toàn, cũng có thể bảo vệ chính mình muốn bảo vệ người, mà không phải giống đã từng như vậy, nhìn bọn họ một đám ly chính mình mà đi. A, mau xem, nơi đó lại có bảo quang truyền đến. Phượng Khinh Ca ở kia khu vực chọn chọn nhặt nhặt thời điểm. Ở bên ngoài chát doanh chính nghiên cứu nên như thế nào tiến vào kia khu vực tầm bảo các tu sĩ lại phát hiện bên trong ẩn ẩn có bảo quang thoáng hiện, mà lúc này đây bảo quang thoáng hiện, lại so với phía trước hiếu tháng liệt rất nhiều. Chương 933, sao có thể? liễu như yên đương nhiên cũng thấy được kia nói quang, chỉ là lại như những mày, kia thật là pháp bảo mới có thể phát ra quang, chính là kia quang phát ra đến không quá bình thường, nàng trong không gian pháp bảo rất nhiều. Mỗi một kiện pháp bảo cơ hồ đều sẽ sáng lên, chỉ là cùng này hoàn toàn bất động. Hơn nữa, nàng tự hồ còn thấy được Phượng Khuynh ca bong dáng, chẳng qua là ảnh ngược, này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra nhi. Nghĩ đến đây, nàng liền ý đồ cùng Phượng Khuynh ca truyền âm, nhưng nàng cư nhiên phát hiện giờ này khắc này chính mình căn bản là không có biện pháp cùng hắn liên hệ. Đây là tình huống như thế nào? Phượng Khuynh ca ở nơi đó có thể hay không có cái gì nguy hiểm a? Tưởng tượng đến Phượng Khuynh ca một người lặng yên rời đi rồi lại xuất hiện ở kia nghi là gương đổ vật bên trong, hiện giờ còn liên hệ không thượng, này liền làm nàng có chút lo lắng, nếu hắn ở bên trong ra chuyện gì, kia đã có thể không ổn à. Tưởng tượng đến cái này, liếu Như Yên liền ở trong lòng đem Phượng Khuynh ca hung hăng mắng một đốn, ngươi nói một chút người, một người chạy tới mạo hiểm, vạn nhất người bị thương treo, ta cũng vô pháp nhi đi cứu ngươi. Này nếu là thật treo ở bên trong, Ta trở về như thế nào cùng Phượng ngãi ngãi công đạo a. Những năm gần đây, liếu như yên cùng Phượng ngãi ngãi chi gian quan hệ có thể nói là thập phần hữu hảo, nếu là làm như vậy một vị thiện lương lão nhân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trời mới biết nàng sẽ khổ sở thành bộ dáng gì Nga. Nếu là nàng lại biết là chính mình không cứu nàng tôn tử, ai, ngẫm lại kia hậu quả, liếu như yên liền hận không thể đem Phượng khuyên ca trộm tới tấu một đốn, không được quay đầu lại hắn nếu là không có việc gì, nhất định phải giao hơn hắn một đốn, miễn cho hắn về sau lại chạy loạn. hừ thật là tức chết nàng. Vốn dĩ liệu như yên phía trước tâm tình là bình tĩnh, chính là hiện tại, tâm tình của nàng liền không như vậy bình tĩnh, liền một bên vi vi đều có thể đủ nhận thấy được trên người nàng tản mát ra ẩn ẩn lo âu cùng tức giận, nó liền kỳ quái, chủ nhân hảo hảo chuyện gì nhi đều không có gặp được, nhưng vì cái gì đột nhiên liền sinh khí đâu. Chẳng lẽ là, bởi vì tiến không đến trung ương khu vực. Nghĩ đến giờ phút này, Vy Vy nhìn thoáng qua hạ trại ở chung quanh mọi người, phát hiện bọn họ tuyệt đại bộ phận trong mắt đều là tham lam chi sắc, nhìn kia chỗ không gian tựa hồ rất muốn vọt vào đi gặp, nhưng mà ước chừng là biết như vậy tiến lên chỉ biết bạch bạch bỏ mạng, bởi vậy lại thực khắc chế. Chủ nhân, nếu thật sự vào không được, kia, vậy quên đi đi. Trên thực tế... Vi vi đánh đáy lòng vẫn là không quá nguyện ý mang theo tiếc núi rời đi nơi này, chỉ là, nếu bất luận loại nào sinh vật đi vào đều phải hóa thành cặn bã nói, kia, nó tình nguyện mang theo tiếc núi rời đi. Trước kia nó liền không dám tự mình đi thử xem, chỉ là nhìn khác đại yêu nhóm người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi chịu chết, nó liền cho rằng là bởi vì thực vật nhóm thuộc tính vấn đề, chính là hiện giờ nhân loại cũng tới, nhân loại tu sĩ cũng đồng dạng một chạm vào liền hóa thành cho hôi kia liền thuyết minh nơi đó có lẽ là tử vong nơi nếu là tử vong nơi như vậy liền không cần vô vị hy sinh mang theo tiết nối liền mang theo đi nhân sinh nga không đúng yêu sinh sao có thể không mang theo một kia tiết nối đâu đúng không cho nên nó nguyện ý lui một bước lui một bước bảo toàn cùng chủ nhân chi gian tình nghĩa cũng bảo toàn nó chính mình tính mạng dù sao nó là chủ nhân tôi tớ chủ chết nó cũng chết nó tâm nguyện còn chưa hoàn thành Còn không muốn vì này một cái tiếc nuối mà sớm liền treo. Liêu như yên nhìn thoáng qua vi vi, nha đầu này chỉ sợ còn không biết, bên trong người nọ là ai đi. Cũng đúng, nó mới đi theo các nàng bao lâu thời gian A, không quen thuộc Phượng Khuynh Ca cũng là bình thường. Bất quá, khó được thấy rõ tình thế, không đành lòng bạch bạch xem ta cùng nó bản thân tặng tánh mạng. Bất quá, nếu Phượng Khuynh Ca có biện pháp đi vào kia khu vực, liền thuyết minh kia khu vực vẫn là có thể đi vào. Chẳng qua là mọi người đều không có tìm được đi vào phương Pháp mà thôi, không được, nàng cần thiết đến tìm được đi vào biện Pháp, Phượng Khuynh ca còn ở bên trong đâu. Nghĩ đến đây, liếu như yên liền lắc đầu nói, ta là nhất định phải đi vào. Bằng không, lòng ta khó an. Phía sau nhi này một câu nàng cũng không có nói ra tới, chỉ là ở trong lòng yên lặng nhất mãi. Đáng tiếc, Vi Vi cũng không biết chủ nhân nhà mình tâm tư. Cho nên nghe được nàng chém đinh chặt sắt nói lúc sau cảm động đến không được, cảm thấy chủ nhân nhà mình thật là một cái trọng hứa hẹn người, đáp ứng rồi chính mình sự tình, lại phải làm đến, chính mình đều từ bỏ yêu cầu, nàng còn phải làm đến. Từ đây, nguyên bản còn có chút tâm bất cam tình bất nguyện hoàng kim tưởng vi tiểu yêu hoa nhi liền như vậy bị thu phục tâm, toàn tâm toàn ý đối đãi chủ nhân nhà mình, trừ bỏ ngẫu nhiên chịu thời gian hoàn thành chính mình tâm nguyện ngoại càng là đem chủ nhân công đạo xuống dưới sự tình hoàn thành đến hoàn toàn hảo. Phượng Khuynh ca lúc này đây, thật đúng là không có phát hiện kính mặt vấn đề, thẳng đến hắn đem những cái đó chính mình dùng đến đồ vật đều thu xong lúc sau mới ngạc nhiên phát hiện kia kính mặt, lại liên tưởng đến phía trước lại đây khi nghe được những lời này, hắn cai chán tức khắc liền đen xuống dưới. Nói cách khác, tiểu yên hiện tại hẳn là đã nhìn đến hắn ở cái này trong không gian làm sự tình. Ai? Xem ra trong chốc lát đi ra ngoài còn phải cho nàng giải thích một chút, miễn cho nàng nghĩ nhiều. Đến nơi cái này trong không gian còn dư lại vài thứ kia, nghĩ đến, cũng xác thật có thể đem rất nhiều đồ vật chuyển thừa đi xuống, chỉ là lấy hiện giờ bên ngoài linh khí độ dày, cho dù có mấy thứ này, nhân loại các tu sĩ trưởng thành lên cũng thực không dễ dàng. A, ta tựa hồ nhìn đến nơi đó mặt có người. Phượng huynh ca đi ra ngoài thời điểm, Kính mặt ẩn ẩn chắc chắc đem bóng dáng của hắn kính ở bầu trời, kết quả là, có kia mắt sắc người liền đã nhận ra, tức khắc liền sợ ngây người, thậm chí, một ít người không tin cái kia tả, trực tiếp liền xông qua đi. Sau đó, bọn họ liền hóa thành hôi hôi, một chút gợn sóng đều không có khởi, kể từ đó, nháy mắt khiến cho những cái đó xúc động phẫn nộ các tu sĩ bình tĩnh xuống dưới, không dám lại lô mãng nhiên liền chạy tới chịu chết. Kỳ quái, chủ nhân! Vì sao vừa mới người nọ rất giống ngài đồng bạn đâu? Liên ở ngay lúc này, vi vi cũng thấy được bên trong tình cảnh, có chút nghi hoặc mở miệng hỏi, bất quá nó no thanh âm rất nhỏ, tiểu đến chỉ có liệu như yên một người nghe được. Nó cũng coi như là thông minh, ước chừng là cố ý như vậy nhỏ giọng nói cách khác, chỉ sợ đem ánh mắt mọi người đều đưa tới. Đến lúc đó, liệu như yên cùng nó đã có thể vạn chúng chú mụ, đến lúc đó... Chỉ sợ còn phải tiêu phí một phen công phu mới có thể thoát khỏi này đó phiền phải đâu Liêu như yên nghe vậy thở dài nói Đúng vậy, ta nhìn cũng giống Chỉ là không biết rốt cuộc có phải hay không hắn Cũng không biết tên kia đều chạy tới chỗ nào rồi Xem nhân gia nói được như vậy hung hiểm Cũng không biết bên trong sẽ có chút cái gì nguy hiểm đổ vật Thật làm người lo lắng Gì, thật khó đến ngươi thế nhưng sẽ lo lắng ta Liêu như yên nói âm vừa ra liền nghe được một tiếng Phượng Khuynh ca kia từ tính đến có thể làm người mang thai thanh âm, không phải Phượng Khuynh ca còn có thể là của ai. Trong ngay mắt, Liễu Như Yên liền mở to hai mắt nhìn, chuyển qua thanh vừa thấy, Phượng Khuynh ca chính ôm một đôi tay cười hì hì đứng ở nơi đó, trong mắt còn hơi có chút hứng thú. Ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Kỳ thật Liễu Như Yên càng muốn hỏi chính là, ngươi chừng nào thì ra tới? không quen thuộc người của hắn tự nhiên nhìn không ra kia bóng dáng rốt cuộc là ai, nhưng nàng cùng Phượng Khuynh ca ở bên nhau lâu như vậy, sao có thể nhận không ra hắn tới. Trường 934, nói ra ngươi khả năng không tin. Nhìn đến liệu như yên vẻ mặt không thể tưởng tượng, Phượng Khuynh ca tâm tình hiển nhiên là thực không tồi, cho nên chỉ là cười nói, ta như thế nào liền không thể ở chỗ này đâu. Ngươi, ngươi không phải ở cái kia trong không gian sao, khi nào lại ra tới. Bất quá tưởng tượng đến đây là địa phương nào, liếu như yên liền chạy nhanh dừng miệng, chỉ là hung hăng chừng mắt nhìn Phượng Khuynh ca liếc mắt một cái, mới truyền âm nói, ngươi chừng nào thì ra tới. Gì, thật đúng là kêu ngươi đã nhìn ra a. Phượng Khuynh ca nghe vậy, nhìn thoáng qua nơi đó, chẳng qua bởi vì hắn đã ra tới, cho nên bên trong an tĩnh thật sự, giống như phía trước xuất hiện những cái đó cảnh trong gương đều là các tu sĩ ảo giác dường như. Nhưng mà chỉ có hắn cùng liệu như yên hai người rất rõ ràng biết, vừa mới hết thể đều đều không phải là ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Nghĩ nghĩ, Phượng Khuynh ca liền truyền âm nói, từ trước đến nay này bí cảnh lúc sau, liền có một loại giống như đã từng tương tự cảm giác, tới nơi đây lúc sau, cái loại cảm giác này càng sâu. Cho nên ta liền dọc theo cái loại cảm giác này đi phía trước đầu đi, lại là không nghĩ tới, trực tiếp liền tiến vào kia tiểu hoa yêu nói nơi đó. Nơi đó xác thật cùng ta trong trí nhớ một ít đồ vật thực tương tự, cho nên ta liền cầm một ít đồ vật ra tới, thế nào, ngươi muốn hay không vào xem. Nói tới đây, hắn dừng một chút, lại mới nói, úc, đứng rồi, nơi đó đầu có chút dược thảo, bất quá tất cả đều là không có linh trí dược liệu, ngươi nếu là thích, trong chốc lát ta mang ngươi đi đem chúng nó đều gì đi, Đứng rồi, cái này cho ngươi, đây là cái loại nhỏ gieo trồng không gian cũng đủ đem những cái đó dược liệu gì đi rồi. Dù sao vài thứ kia đều là hắn đã từng vì chính mình chuẩn bị, hắn bởi vì phát hiện kia kính mật, bởi vậy cũng không quá nhiều dừng lại liền ra tới, bất quá hiện tại nhưng thật ra có thể mang theo liếu như yên đi vào trước đem những cái đó dược liệu đều gì đi, sau đó, lại làm những nhân loại tu sĩ này đi vào. Phượng Khuynh ca cấp ra, là một quả cũng không quá thu hút nhẫn, nhưng liếu như yên lại nhìn ra được tới, Này nhẫn tài liệu nhưng không kém, tuy nói nàng có tùy thân không gian loại này nịch thiên bảo bối tồn tại, nhưng cũng không nghĩ làm người nhìn ra đến chính mình người mang dị bảo. Bởi vậy cũng liền không có chối từ, mà là nhận lấy này cái gieo trồng không gian, nghĩ quay đầu lại đi không gian nhìn xem có hay không thích hợp phượng khuyên ca pháp bảo, đến lúc đó đưa hắn một hai dạng, cũng coi như là còn hắn cái này tình. Muốn nói phía trước liệu như yên đối cái này trong không gian đầu đồ vật cũng không phải thực cảm thấy hứng thú nói, ở phượng khuyên ca một mình vào kia chỗ không gian lúc sau, nàng liền tới chút hứng thú, liền cũng gật đầu nói, vậy cảm ơn, đi thôi, dù sao ta đáp ứng quá vi vi muốn vào xem một chút. Bởi vì phía trước kia phiến không gian xuất hiện dị tượng thật sự quá kinh người, nhân loại các tu sĩ đều ở thương nghị nên như thế nào mới có thể đủ thuận lợi tiến vào đến kia phiến bảo vật nơi. Bởi vậy đào cũng không ai chú ý tới lặng Yên mà đến lại lặng Yên biến mất liễu Như Yên đám người. Liệu Như Yên mang theo Vi Vi, đi theo Phượng Khuynh Ca phía sau, Phượng Khuynh Ca quen cửa quen nẻo mang theo các nàng vòng qua những nhân loại tu sĩ này, hành đến một chỗ cũng không biết làm cái gì, sau đó liền có một phiến cổ xưa đại khí môn xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Theo sát ta, đừng đi nhầm. Phượng Khuynh Ca ở phía trước biên nhi dẫn đường. Đừng nhìn hắn phía trước ở bên trong thoạt nhìn an toàn thật sự, nhưng kỳ thật đi, nơi này đầu tình huống liền cùng kia ẩn hình sát trận giống nhau, hơi không chú ý liền có thể bị hoành thành cắt bã. Có phía trước kinh nghiệm ở, liễu như yên cũng không dám không đem phượng khuynh ca nói thật sự, bởi vậy nàng cũng nghiêm túc dặn dò vi vi nói, nhớ kỹ nhất định phải theo sát chúng ta, đừng nhìn chúng ta tiến vào đến dễ dàng, nhưng kỳ thật nơi này đầu từng bước đều là sát khí, nếu là đi nhầm ta đều không nhất định có thể cứu ngươi, đã biết sao. Nàng không thể không đem tình huống nói được càng nghiêm trọng một ít, nó thực lực tuy rằng còn thành, nhưng nó kỳ thật còn so ra kém tuyết hoánh, chẳng qua bởi vì tiến vào cái này địa phương là nó tâm nguyện, bởi vậy liếu như yên mới không đem nó bỏ vào trong không gian, mà là làm nó đi theo các nàng thôi. Vi vi thần sắc nghiêm trọng, nó có thể cảm giác được vô hình áp lực, nó biết cái này địa phương rất nguy hiểm. Nghe được chủ nhân nói như vậy cũng là nghiêm túc gật đầu đáp ứng, nó chính mình có mấy cân mấy lượng nó chính mình rõ ràng thật sự. Cái này địa phương, nếu không phải có chủ nhân cùng nàng đồng bạn, nó chỉ sợ cả đời đều vô duyên tiến đến. Nó tiến nơi này đầu tới, chính yếu chính là nhìn xem nơi này đầu rốt cuộc là cái thứ gì, vì cái gì như vậy lợi hại, làm chúng nó này đó đại yêu đều nửa điểm nhi không dám tới gần. Trên thực tế, này chỗ không gian thuộc về trận pháp tiểu thế giới. Rắc rối phức tạp đến hơi không chú ý liền sẽ mất đi tính mạng, nguyên bản, nếu không có phượng khuynh ca lúc trước lưu lại đồ vật không biết vì sao trời xui đất khiến tới rồi này tiểu thế giới bên trong nói, cái này địa phương trừ bỏ không hảo tiến vào ở ngoài, sẽ không có quá khủng bố. Chính là bởi vì phượng khuynh ca đã từng bố trí trời xui đất khiến dung nhập cái này không gian, bởi vậy liền làm cái này địa phương mọc lan tràn rất nhiều nguy hiểm sát khí mà những cái đó lúc trước rời đi các tu sĩ để lại cho địa cầu bọn hậu bối truyền thừa cũng càng thêm khó có thể đạt được. Nếu là bên ngoài những nhân loại tu sĩ này đã biết cái này, chỉ sợ sẽ khổ sở đến hoa đến một tiếng khóc ra tới, rõ ràng là lao tổ tông nhóm để lại cho bọn họ thứ tốt, nhưng bởi vì đủ loại ngoại ý muốn thế nhưng tăng lên không ngừng một cái cấp bậc khó khăn, làm cho bọn họ như thế nào sống a. Đáng tiếc giờ này khác này bọn họ cũng không biết này đó, thậm chí, Bọn họ vĩnh viễn đều không thể có cơ hội biết này hết thảy, cho nên hiện tại bọn họ còn ở thảo luận nên dùng cái dạng gì phương pháp tới tìm ra tiến vào cái này địa phương biện pháp đâu. Cái này địa phương cũng quá cao cấp, cư nhiên là ta đều nhìn không ra tới chân pháp, Phượng Khuynh Ca, ngươi là làm sao thấy được. Liêu như yên gắt gao đi theo Phượng Khuynh Ca phía sau, bất quá bởi vì có Phượng Khuynh Ca cái này quen thuộc lộ tuyến người ở, bởi vậy cũng không có cái gì nguy hiểm. Bởi vậy nàng mới có nhàn tâm hỏi. Nàng là thiệt tình không rõ. Rõ ràng phượng khuyên ca tu luyện so với chính mình còn vãn. Tuy nói hắn lúc trước thoạt nhìn cũng rất lợi hại. Nhưng khi đó nếu không phải chính mình, phỏng chừng hắn đã sớm treo. Chính là không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủn mấy năm thời gian. Hắn liền trưởng thành đến có đôi khi liền chính mình đều nhìn không ra trình độ. Nay thật là quá không tầm thường. Chẳng lẽ hắn cũng trọng sinh. Vẫn là khác cái gì nguyên nhân A. Liêu như yên trong lòng nghi hoặc, lại là không biết, Phượng huynh ca tuy rằng cũng không có trọng sinh, nhưng lại cũng cùng trọng sinh không có gì hai dạng. Chẳng qua, hắn tiền sinh lại không thuộc về thế giới này, bởi vậy nhân gia tu luyện công pháp cùng tài nguyên cũng là cực hảo rất nhiều, tóm lại, không thể so nàng cái này đạt được cực phẩm không gian người kém là được. Cái này sao? Nói ra ngươi khả năng không tin, ta đã từng mơ thấy chính mình đã từng đã tới nơi này, cho nên ta biết ta. Phượng Khuynh ca nói dối đó là bản nháp đều không mang theo đánh, trực tiếp là có thể mặt không đỏ tâm không nhảy tùy ý xả ra tới một cái lại một cái nói dối tới. Kỳ thật hắn cũng không phải cố ý lừa liễu như yên, chẳng qua, hắn cũng không hy vọng liễu như yên khôi phục đã từng ký ức, bởi vậy hắn dứt khoát cũng liền đem chính mình thức tỉnh ký ức sự tình cấp che giấu xuống dưới, miễn cho trong lúc vô tình kích phát nàng thức tỉnh ký ức. Chương 935, các người mới biết được A. Nghe thế sao cái đáp án, liễu như yên biểu môi, em, lời này ai tin nổi không muốn nói chính là không muốn nói bái, tìm loại này không có gì kỹ thuật hàm lượng lấy cớ làm gì. Thật đương nàng là cái ngốc ca. Ngươi lại ở trong lòng nói ta nói bậy. Liên ở liễu như yên ở trong lòng yên lặng phun tảo thời điểm, liền lại nghe được phượng khuyên ca thanh âm, hơi kém sợ tới mức nàng lộ đều đi nhầm, người này, biết bói toán hoa. Ta ở trong lòng làm cái gì hắn đều có thể biết. Ngầm đầu liền nhìn đến Phượng Khuynh ca kêu cười như không cười mặt, tức khác liền biết người này là ở trá chính mình, tức khác mắt trợn trắng nhi, tức giận nói, như thế nào, ngươi còn sợ người ta nói nói bậy à. Đương nhiên không sợ, có người ở trong lòng tưởng ta, ta cầu mà không được đâu, nơi nào sẽ sợ. Phượng Khuynh ca trả lời lại thập phần vô lại, bất quá này thật là hắn trong lòng lời nói, trước kia liếu như yên cũng sẽ không có như vậy cảm xúc xuất hiện giống nhau đều là mặt khác học sinh ở trong lòng mắng hắn ma quỷ huấn luyện viên liêu như yên người này thật đúng là không biết xấu hổ a ai ở trong lòng tưởng hắn a rõ ràng là mắng hắn hảo không lạ tính từ nhận thức hắn bắt đầu liền biết hắn thực không biết xấu hổ tới mấy năm qua đi trừ ra ở những người khác trước mặt hắn thực nghiêm túc ở ngoài tựa hồ ở chính mình trước mặt thời điểm vị này vẫn là rất không biết xấu hổ a hoàng kim tưởng vi thấy như vậy một mà khi Cảm thấy chính mình thật sự là hẳn là biến thành một gốc cây thực vật. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là nó cảm thấy chủ nhân nhà mình cùng nàng đồng bạn chi gian không khí có chút không thích hợp nột. Tuy nói nó vẫn luôn ngốc tại thế giới này, phía trước vẫn chưa tiếp xúc quá cái gì nhân loại, nhưng nó gặp qua yêu thú rất nhiều a anh Phi Phi, nó như thế nào có thể đem yêu thú cùng chủ nhân so sánh với đâu? Đều do nơi này quá mức dò người, làm hại nó đều bắt đầu miên man suy nghĩ, được nó vẫn là an tâm đi theo chủ nhân phía sau đi, miễn cho một bước đi nhầm làm hại chính mình rơi vào nguy cơ bên trong. Mà trong không gian mấy tiểu chỉ, đặc biệt là lục nhi cùng tuyết oánh hai tiểu chỉ nhìn về phía phượng tiểu chín ánh mắt liền có chút quái dị. Tuyết oánh là cái bạo tính tình, tức khắc tức giận nói: Tiểu chín a, nhà ngươi chủ nhân, đây là muốn theo đuổi nhà của chúng ta chủ nhân đi. Này không phải thực hiện nhiên chuyện này sao? Các ngươi mới phát hiện a? Thật là bạch mù các ngươi mắt. Chủ nhân nhà nó trong khoảng thời gian này làm đã đủ nhiều, các ngươi đều không có phát hiện, tấm tác, thật không biết các ngươi kia đôi mắt đều là như thế nào lớn lên, cư nhiên đến bây giờ mới bắt đầu phát hiện. Lục nhi kia lục đến khả quan lá cây tức khắc không biết khi nào trở nên láo trưởng, trực tiếp lập tức liền vô vào phượng tiểu chín đầu nhỏ dưa thượng, sau đó nó mới tức giận nói, tiểu chín, nhà ngươi chủ nhân thật là quá mức, ngươi cũng quá mức, đã sớm biết cư nhiên còn không nói cho chúng ta biết. Còn không phải sao, lục nhi tiểu tỷ tỷ, này tiểu chín vẫn luôn đều như vậy chán ghét, phát hiện đều không nói cho chúng ta biết. Ừ, chủ nhân nhà nó cũng là, cư nhiên đối nhà của chúng ta chủ nhân lòng mang ý xấu. Lục nhi tiểu tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta muốn hay không nhắc nhở một chút chủ nhân A. Tuyết oánh không hổ là ở nhân loại thế giới ngây người thật lâu yêu thú, nhưng thật ra đem bên ngoài tình huống xem đến rất rõ ràng. Lục nhi, lục nhi, ta hoan buồng A. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi biết đâu." Phượng Tiểu Chín nghe được nó hai ngôn ngữ, tức khắc vô ngữ, đơn giản như vậy sự tình, nó cho rằng mọi người đều biết, chẳng qua đều không có nói ra thôi, như thế nào Lục Nhi giống như hôm nay mới biết được a? Chủ đến nơi đây, nó một đôi mắt nhỏ quay tròn xoay chuyển, lại chạy nhanh nói, "Còn có a Lục Nhi, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng các ngươi gia chủ người ta nói a, Tiểu Yên là cái đơn thuần cô nương." Đến bây giờ cũng chưa nhìn ra nhà ta chủ nhân mục đích, nếu là các ngươi lô mạng như nói, làm nàng như thế nào tự xử a. Trên thực tế, nó trong lòng tưởng lại phi như thế, trên thực tế, nó rất rõ ràng chủ nhân nhà mình vì cái gì muốn làm như vậy, chỉ là làm nó thực không rõ đó là, Tiểu Yên vì cái gì sẽ không có thức tỉnh kiếp trước ký ức đâu, nếu là có kiếp trước ký ức, chủ nhân nhà mình nơi nào còn sẽ ăn nhiều như vậy khổ nha. Ai, rõ ràng là trai tài gái sắc. Lương tình tương duyệt chuyện này, như thế nào tới rồi nơi này liền trở nên như vậy phiền toái đâu. Nó mỗi ngày nhìn chủ nhân nhà mình truy tiểu yên cũng là có chút mệt mỏi a. Nếu là tiểu yên khôi phục ký ức thật tốt à, này đó công phu là có thể toàn tình hảo đi. Chủ nhân cũng thật là, xem hắn vừa mới nói kia lời nói, thực rõ ràng chính là tưởng ngăn chặn tiểu yên nhớ tới kiếp trước sự tình tới. Thật không biết chủ nhân đều suy nghĩ cái gì, hắn chẳng lẽ không cảm thấy như bây giờ thực vất vả sao. Lục Nhi nghe vậy trầm ngâm một chút, mới nhẹ nhàng bãi bãi nó kia vài miếng lá con nói, chuyện này, chúng ta vẫn là không lên tiếng cho thỏa đáng, chủ nhân sự tình làm chủ nhân chính mình xử lý, ta tin tưởng chủ nhân nhất định có thể xử lý tốt, chúng ta không cần hạt nhọc lòng. Tuyết Hoánh nghe vậy trích điu môi, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Tiểu Cửu, mới có khí vô lực nói, Lục Nhi tỷ tỷ nếu nói như vậy, vậy như vậy đi, dù sao chủ nhân thông minh, sẽ không mắc nhưu. Liệu như yên chút nào không biết chính mình tiểu sùng nhóm ý tưởng, vẫn là gắt gao đi theo Phượng Khuynh Ca phía sau. Cái này địa phương rất lớn, nơi này kiến trúc đều là cổ phong kiến trúc, thập phần to lớn, nhìn giống như là cái loại nhỏ thành trì giống nhau. Đi theo Phượng Khuynh Ca đi đi dừng dừng một hồi lâu lúc sau, bọn họ mới ngừng lại được. Chúng ta tới rồi. Phượng Khuynh Ca mang theo liễu như yên ngừng ở một chỗ sân ở ngoài, trên tay nhanh chóng đan sen, không trong chốc lát. Viện trước liền có cái gì chợt lóe mà qua, sau đó hắn mới lại nói, được rồi, hiện tại chúng ta có thể đi vào, này dược viện nhi thử can toàn, bất quá dược liệu cũng rất nhiều, chúng ta động tác muốn mò. Vì sao? Còn không phải là các nàng mấy cái ở chỗ này sao, thời gian rất nhiều đâu, khoảng cái gì? Vẫn là nơi này có cái gì cái khác cái gì các nàng không biết bí mật. Nghĩ vậy chút liêu như yên không nhịn xuống chính mình lòng hiếu kỳ, hỏi. Phượng Khuynh ca một bên động thủ rời đi những cái đó dược liệu, một bên giải thích nói, cái này địa phương tình huống thực phức tạp, phía trước bọn họ vô pháp tiến vào, là bởi vì kia trận pháp vẫn chưa bị ta phá giải, hiện tại đã là hai lần tiến vào, kia trận pháp uy lực cũng liền yếu đi, thực mong bọn họ liền có thể phát hiện manh mối. Trên thực tế, này lại là Phượng Khuynh ca làm ra tới chuyện này, lại nói tiếp, hắn từng bố trí cái kia tiểu thế giới cũng là hấp thu này chỗ bí cảnh linh khí. Mới đưa đến này cho bí cảnh chậm chạm chưa khai, hiện giờ khai còn làm nhân loại tu sĩ vô pháp thuận lợi tiến vào đạt được truyền thừa, cho nên nó khai kia nói trận pháp, cũng coi như là cho bọn hắn một cái bồi thường. Nhưng những việc này không tiện cùng liếu như yên nói, cho nên liền không nói. Nô, no, là như thế này, kia thành, vì vì, chúng ta nắm chặt thời gian gì những cái đó tương đối hiếm thấy dược liệu đi, bình thường cùng niên đại giống nhau, liền lưu lại, nhường cho những người đó đi. Nếu nơi này dược liệu so ở bên ngoài thu hoạch muốn an toàn một ít, liễu như yên cũng không muốn tất cả đều gì đi. Rốt cuộc, mấy thứ này trên thực tế đối với nàng tới nói cũng là có thể có có thể không, nhưng đối mặt khác các tu sĩ tới nói liền không giống nhau, cho nên, nàng thu một ít hiếm thấy, niên đại cao như vậy đủ rồi. Chương 936, bị chết quá hoan uổng. Nhìn đến nơi này đầu tình huống, Hoàng Kim tưởng vi hai tròng mắt thoáng hiện một tia không thể tưởng tượng thần sắc, Nó không thể tin được, vẫn luôn trở ngại chúng nó này đó đại yêu tiến vào đồ vật cư nhiên chỉ là trận pháp mà thôi. Chúng nó này đó đại yêu đều là chính mình cân nhắc tu luyện thành tinh, không nói đối với trận pháp, đó là đối luyện đan chi thuật đều không quen thuộc. Tu luyện công pháp cũng thô thiển thật sự, bằng không, chúng nó sức chiến đấu cũng không có khả năng như vậy kém. Rõ ràng thực lực so với kia những người này loại các tu sĩ còn muốn cao chút hơn nữa vẫn là ở đánh lén dưới tình huống còn sẽ bị thương gì đó. Vốn dĩ, nó vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn tiến vào nhìn xem nơi này đầu tình huống, hiện giờ vào được hẳn là thật cao hứng, chính là hiện tại nó lại cao hứng không đứng dậy. Phải biết rằng, nhiều năm như vậy, vì tiến vào đánh giá đại yêu tiểu yêu vô số kể, nhưng chúng nó đều thực oan uổng biến thành hôi. Mà nó, lại là đi theo chủ nhân phía sau, không hề trở ngại liền vào trung ương khu vực, Mà khu vực này áp lực tuy rằng đại, nhưng chỉ cần không đi nhầm lộ, như vậy đó là bình an. Nhìn nhìn lại này mãn viện tử kỳ hoa kỳ thảo, so với bên ngoài hoa hoa thảo thảo tới nói, phẩm chất cao không phải cực nhỏ a Tuy là như thế, nhưng những cái đó đến chết cũng chưa có thể tiến vào xem một cái đại yêu tiểu yêu nhóm, bị chết cũng quá oan uổng. Nếu không phải bởi vì những cái đó chấp niệm mà một hai phải không ngừng tiến đến tìm chết, chúng nó hiện tại nhất định còn sống được hảo hảo. Hơn nữa hiện tại nói không chừng, cũng có thể đi theo những nhân loại tu sĩ này lặng lẽ tiến vào Nghĩ đến đây, nó ở trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, đây đều là mệnh nột, những cái đó chết đi đại yêu tiểu yêu nhóm vận khí thật là quá không hảo, đặc biệt là không lâu trước đây còn luẩn quẩn trong lòng chạy vào vị kia, bị chết thật là quá hoan uổng, nếu là như chính mình giống nhau vương vàng, nó cũng liền không cần đã chết. Nhìn chủ nhân chỉ di những cái đó niên đại cùng chủng loại thập phần hiếm thấy dược liệu, nó chỉ cảm thấy tâm rất đau, còn có như vậy nhiều chân quý dược liệu à, Chủ nhân cư nhiên đều không mang theo nhiều xem một cái, thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Cư nhiên phóng nhiều như vậy thứ tốt không tốt. Ai? Có đôi khi, chủ nhân quá giàu có tựa hồ cũng thực làm người buồn rầu. Phải biết rằng, này đó dược liệu nếu là kêu nó cắn mướt, kia tuyệt đối có thể tăng lên nó thực lực a. Đáng tiếc Chủ nhân có lệnh ở đằng kia bãi đâu, nó cũng không dám tăng tư, chỉ có thể quay đầu lại hỏi một chút chủ nhân có thể hay không ban nó vài cộng. Nó tâm cũng không lớn, chỉ cần vài cộng có thể, nó đã xem trọng chủ loại, tin tưởng ăn chúng nó lúc sau, nó thực lực nhất định có thể có rất lớn tăng lên. Chỉ là, cái này địa phương chỉ một cái dược sân liền có nhiều như vậy thứ tốt, kia cái khác địa phương đâu. Muốn hay không đi xem? Khó được tới cái này địa phương một lần, vì vì tổng cảm thấy nếu chỉ thu một ít dược liệu liền rời đi nói có chút không có lời, nghĩ nghĩ liền hỏi nói, chủ nhân, chúng ta trong chốc lát còn đi địa phương khác tìm bảo bối sao. Phượng Quynh Ca, ngươi quen thuộc nơi này, nơi này còn có cái gì bảo bối sao? Liêu như yên nghe vậy, nhưng thật ra không có gì ý tưởng. Trên thực tế, nàng trong không gian Pháp bảo trồng chất như núi, nàng đều chưa từng nhất nhất sửa sang lại. Chỉ là đi minh giới phía trước đi nhìn nhìn, sau lại vẫn là lục nhi giúp nàng tìm thích hợp pháp bảo này đó đâu. Phượng Khuynh ca không giấu vết nhìn Hoàng Kim Tường vi liếc mắt một cái, nhưng thật ra không nghĩ tới cái này tiểu yêu cư nhiên còn muốn đi địa phương khác nhìn xem. Bất quá, lúc này đây tiểu yên thu thực vật yêu tinh không ít, sắc thật yêu cầu tìm một ít che lấp hơi thở pháp bảo, mà loại này pháp bảo sao? Nói chân quý nó cũng chân quý, nhưng nói nó chẳng ra gì, kia cũng sắc thật chẳng ra gì. Thả, nơi này vừa vặn là có. Bởi vậy hắn gật gật đầu nói, này tự nhiên là có, bất quá ngươi phía trước cũng thấy được, có chút ta dùng đến đều đã bị ta thu đi rồi, đến nỗi dư lại, cung cũng chỉ là một ít bình thường pháp bảo thôi, bất quá đối với hiện tại ngươi tới nói, cung coi như là mưa đúng lúc. Mưa đúng lúc? Cái gì mưa đúng lúc? Liêu như yên nghe vậy sừng sốt, nàng như thế nào không biết nàng hiện tại còn cần cái gì pháp bảo tới? Nàng trong không gian đầu pháp bảo có rất nhiều, còn cần ở chỗ này tìm cái gì bảo bối sao? Chính là cho ngươi nhận lấy này đó tiểu yêu nhóm che giấu hơi thở pháp bảo a, nơi này có, còn có không ít, nếu là đều đi cầm, đảo cũng tỉnh chúng ta một phen công phu. Lúc này liễu như yên bộ dáng thực ngốc ngang, phượng Khuynh ca rất muốn duỗi tay đi sờ sờ nàng đầu, nhưng là đi, thật đúng là không đem bàn tay đi ra ngoài, bởi vì này động tác có chút thân mật, không thích hợp hiện tại bọn họ. Cho nên hắn rốt cuộc vẫn là nhìn xuống, bất quá, hắn âm thầm thề, chờ đi trở về liền dứt khoát cấp đánh luyên ai báo cao tính, tuy nói bọn họ hiện giờ là tu sĩ, nhưng tiểu yên lại thập phần cố kỵ thế tục quy tắc, vậy từ nơi này bắt đầu hảo. Liêu như yên hoàn toàn không biết phượng khuyên ca tính toán, chỉ cảm thấy chính mình giống như bị ai tính kế giống nhau, bất quá nàng cũng không như thế nào để ý, dù sao nàng cảm thấy thực lực của chính mình bãi tại nơi đó. Bất luận là thế tục vẫn là người tu chân ẩn cư trong đất các tu sĩ, cũng chưa mấy cái có thể tính kế được đến nàng. Hết thể âm như quỷ kế ở tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả đều là cặn bã, cho nên nàng một chút cũng không sợ, ngược lại còn muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai ngờ như thế nào tính kế chính mình đâu. Nếu là nàng biết tính kế nàng người liền ở nàng bên cạnh, lại còn có một bức cái gì đều vì nàng suy nghĩ bộ dáng nhắc nhở nàng như vậy nói vậy. Nàng sắc mặt phòng trưng liền sẽ thực xuất sắc. Nơi này còn có mấy thứ này a? Nghe được Phượng Khuynh ca nói, Liễu Như Yên nhưng thật ra có chút giật mình. Đối với che giấu nàng nhận lấy tiểu yêu nhóm hơi thở pháp bảo, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, chính mình trong không gian hẳn là sẽ có, cho nên nàng hoàn toàn liền không đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng hiện tại nếu Phượng Khuynh ca nói nơi này có, kia nàng khẳng định là không lấy cũng hưởng. Nghĩ nghĩ liền đối với Vi Vi nói: Vy vi à, hiện tại thời gian khẩn cấp, ta xem chúng ta vẫn là tách ra hành sự tương đối hảo, Ngươi ở chỗ này di dự thảo, ta đâu, liền cùng hắn cùng đi cho các ngươi bắt chứ bảo. Nghe được pháp bảo hai tự nhi, vì vi hai trọng mắt là nồng đậm vui sướng chi ý, bất quá lại không có nửa điểm nhi tham lam chi tâm, bởi vì nó rất rõ ràng biết, chỉ bằng trước mắt này hai người không cần tốn nhiều sức liền đem chính mình bắt cũng thu phục, nó liền thấy rõ chính mình vị trí. Cho nên vài thứ kia nó tuy rằng cũng tâm động, nhưng nghe đến chủ nhân an bài cũng không có nửa điểm nhi phản kháng ý tứ, cho nên nó gật đầu nói, tốt chủ nhân, ta sẽ bằng mau tốc độ đem ngài thích cùng yêu cầu dược liệu nhóm đều chuyển qua gieo trồng không gian đi, ngài cứ yên tâm đi tầm bảo đi. Trời mới biết, nói lời này thời điểm, nó tâm là ở lấy máu, bất quá ngấm lại chủ nhân không ở, nó cũng là có thể lặng lẽ trích như vậy vài cọng dược liệu cho chính mình, nỗi lòng liền thoáng bình tĩnh một ít. Này một chuyến tới chẳng những biết được chúng nó đã từng không thể tới nguyên do, càng là thuận lợi vào này trung ương khu vực, này đối với nó tới nói đã vậy là đủ rồi, đến nỗi nhiều trích vài cộng dược liệu cho chính mình dùng, đó chính là ngoại ý muốn chi hỉ. Hảo, chính ngươi nhiều trích vài cộng đi, ra cái này địa phương liền không cơ hội này. Chỉ cần liễu như yên nguyện ý, tự nhiên là có thể biết Hoàng Kim tưởng vi ý tưởng, cho nên nàng là biết nó đối này đó dược liệu khát vọng. Chương 937, mặc kệ. Nghe được chủ nhân nói, Hoàng Kim Tưởng Vi tâm nhẹ dựng, hảo đi, quả nhiên trở thành chủ nhân người hầu lúc sau, chính mình suy nghĩ cái gì chủ nhân đều là biết đến, nó tuy đã sớm đã nhận mệnh, nhưng hiện tại biết cái này vẫn là có chút hồi hoài, bất quá một lát này cảm xúc liền không có. Rốt cuộc, nếu không phải lựa chọn đi theo chủ nhân, như vậy nó cả đời này đều vô cùng có khả năng vô pháp tiến vào cái này địa phương, đó là vào được Phỏng chừng cũng sẽ ăn không ít mệnh, còn phải đề phòng những nhân loại tu sĩ này nhóm sau lương thọc dao nhỏ, càng không cần phải nói được đến này đó chân quý dược liệu. Liệu như yên nói xong xoay người liền đi theo Phượng Khuynh ca rời đi, bất quá trước khi đi thời điểm lại là quay đầu lại nghịch ngợm cười nói, vi vi à, kỳ thật đi, ngươi hoàn toàn không cần phí những cái đó tâm tư cắn nuốt dược liệu, nhà ngươi chủ nhân ta chính là sẽ luyện chế đan dược nha. Nàng nói xong con hướng tới Hoàng Kim Tường Vi chớp chớp mắt, tựa hồ tự cấp nó ám chỉ cái gì, sau đó liền cũng không quay đầu lại đi rồi, lưu lại vẻ mặt dại ra ở nơi đó Hoàng Kim Tường Vi, đứng vậy, phía trước chủ nhân tựa hồ cũng nói qua, nàng là sẽ luyện đan a. Trực tiếp dùng dược liệu tăng lên thực lực tuy nói cũng không tồi, nhưng dược liệu nhiều nhất có thể bị hấp thu một nửa nhi, còn lại đó là lãng phí, nhưng nếu có thể luyện chế thành đan dược nói, kia lại là một chút đều sẽ không lãng phí dược liệu a. Ngươi cùng nó nói như vậy nhiều làm cái gì? Nhìn đến liễu như yên cách làm, Phượng Khuynh ca khỏe miệng đều có chút chịu, trước kia cũng không thấy nàng là như thế này làm hảo tâm người nột, như thế nào hiện tại lại là như vậy thiện tâm đâu. Liễu như yên lại là không sao cả nói, ta không đành lòng xem nó lãng phí dược liệu a. tuy nói ta không phải thực yêu cầu, nhưng là ta tưởng yêu cầu chúng nó người hẳn là vẫn là rất nhiều, bất quá nói trở về, Phượng Khuynh ca. Ngươi nói những nhân loại tu sĩ này nhóm sẽ luyện đan sao? Ta xem thực huyền nột, không phải thực huyền, là nhất định không quá tinh thông. Xem bọn hắn tu vi, nghĩ lại minh giới những cái đó các tu sĩ, bất luận là y thuật vẫn là luyện đan thuật, đều cực kém. Thế giới này các tu sĩ phỏng trừng cũng so với bọn hắn hảo không đến chạy đi đâu. Rốt cuộc mất đi truyền thừa nhiều năm như vậy, Phượng Khinh Ca cũng không phải thực nhìn đến này một giới các tu sĩ. Đặc biệt là ở đi huyện vũ môn lúc sau càng là như thế, hắn cũng là đi huyện vũ môn tàng thư các, bên trong ghi lại đều là chút lung tung rối loạn sự tình, cũng không có nhiều ít đứng đắn tu luyện công pháp cùng tu chân chi thức. Đến nỗi luyện đan luyện khí cái gì tương quan chi thức, liền càng thiếu, chất lượng cũng chẳng ra gì, đến nơi khác tông môn, bọn họ còn không có đi qua, cho nên cũng không quá rõ ràng, nhưng liền tính so cái này tông môn cường, kia cũng cường thật sự hữu hạn. Bởi vậy Phượng Khuynh ca nói được thực khẳng định, cũng là, kia cứ như vậy, như vậy nhiều dược liệu để lại cho bọn họ chẳng phải là lãng phí. Liêu Như Yên cũng cảm thấy là như vậy cái lý, tức khác liền cảm thấy không có lời, người nói một chút, ta đem như vậy tốt dược liệu đều để lại cho một đám không hiểu dùng như thế nào, không hiểu luyện đan người chẳng phải là quá lãng phí sao. Bất quá lúc này đây Phượng Khuynh ca lại là lắc lắc đầu nói, tuy nói sẽ lãng phí. Nhưng đây là bọn họ nhất định phải đi qua chi lộ, lúc này đây nếu là có người vận khí tốt, không nói được có thể được đến bọn họ tiền bối lưu lại truyền thừa, vài thứ kia cùng chúng ta vô ích, chúng ta không lấy nói, một ngày nào đó chính bọn họ sẽ được đến. Đến lúc đó, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ chậm rãi tăng lên đi lên, chỉ là vừa mới bắt đầu lãng phí cũng là lại sở khó tránh khỏi, nói nữa, ngươi có loại thực không gian, mỗi loại đều di một ít loại ra sẽ không tuyệt chủng. Mặt khác, bọn họ cũng không nhất định có thể trích được vài cọng, đừng tưởng rằng chúng ta ở nơi đó di dược liệu rất đơn giản, bọn họ liền cũng có thể cùng chúng ta giống nhau, lúc này đây à, phỏng chừng có thể từ nơi này an toàn đi ra người cũng không nhiều. Như thế thật sự, liễu Như Yên gật gật đầu, nàng chính mình ở bên ngoài thời điểm đều không có nhìn ra cái này địa phương là bị trận pháp bao phủ, nếu không phải Phượng Khuynh ca mang theo nàng tiến vào phòng trưng nàng cũng chỉ có thể yên lặng chờ tiến vào thời cơ, mà vào tới lúc sau sẽ tao ngộ chút cái gì, nàng nhưng lấy không chuẩn. Xem phượng khuyên ca như vậy nghiêm túc bộ dáng, nghĩ đến nguy hiểm hệ số hẳn là không thấp, tuy nói nàng thực lực còn thành, nhưng hôm nay không phải phong ấn ở sao, ứng phó khởi những cái đó nguy hiểm tới liền tính sẽ không quá có hại, cũng sẽ tiêu hao không ít, vạn nhất không cẩn thận, không nói được còn sẽ chịu cái tiểu thương gì đó. Càng đừng nói tiến vào lúc sau là có thể đủ thẳng đến dược viên đi nhổ trồng chân quý dược liệu, hảo đi, kỳ thật dược liệu với nàng tới nói thật không coi là cái gì, nàng trong không gian dược liệu kỳ thật số lượng đều nhiều đến nàng chính mình trong lòng cũng chưa đến nhì, bởi vì những năm gần đây, trong không gian dược liệu đều là phượng tiểu chín ở chiêu cố. Nàng tuy nói tiến không gian thời gian không ít, nhưng đại đa số thời điểm đều là ở tu luyện tu luyện, đó là có thời gian. Quan tâm cũng là lương thực tình huống mà phi dược liệu, hiện giờ lại được một số lớn, trời mới biết hiện giờ nàng là phú thành cái gì trình độ. Đó là Phượng Khuynh Ca cũng tuyệt kế không thể tưởng được liễu như yên này một đời có như vậy đại tạo hóa, tuy nói so với hắn tiểu thế giới tới nói cũng không tính cái gì, nhưng là đi, hắn hiện giờ thực lực không cũng không kịp từng cập trăm triệu phần có một sao, cho nên tiểu thế giới gì đó, kỳ thật cũng so liễu như yên không gian cường đến hữu hạn. Chúng ta cứ như vậy nhìn bọn họ tại đây bí cảnh giữa bỏ mạng A. liễu như yên kỳ thật vẫn là có chút tư tâm, tuy nói tiến đến người tu chân ẩn cư mà liền có không quá mỹ diệu tao ngộ, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là có chút mềm lòng, không quá nhẫn tâm nhìn rất nhiều tu sĩ bỏ mạng ở cái này bí cảnh giữa. Mà Phượng Khuynh ca lại tựa nhìn ra nàng ý tưởng dường như, thần sắc nghiêm túc nói, nếu lúc này đây chúng ta giúp bọn họ, kia tiếp theo ai tới giúp bọn hắn? Có chút đồ vật. Cần thiết là dựa vào chính bọn họ huyết cùng nước mắt đi trưởng thành, liền giống như chúng ta tu luyện chi đồ giống nhau, chỉ có chính mình có thể giúp chính mình. Trong khoảng thời gian này quan sát xuống dưới, Phượng Khuynh Ca phát hiện liệu như yên kỳ thật cũng không có mặt khác sư phụ, bởi vậy, hắn cho rằng liệu như yên vô cùng có khả năng là kiếp trước để lại chuẩn bị ở sau, cho nên này một đời mới có thể tu hành, tuy nói nàng công pháp làm hắn đều có chút xem không rõ. Nhưng kiếp trước hắn vốn dĩ cũng không phải cực hiểu biết nàng. Bởi vậy, hắn nhưng thật ra cũng không có làm quá nhiều cảm tưởng. Rốt cuộc, liền chính hắn đều có thể đủ đem ký ức phong ấn, chuyển thế vô số lần lại thức tỉnh, kia nàng cho chính mình lưu một ít đồ vật tựa hồ cũng nói được qua đi. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, liều như yên tình cảnh cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Ai, ngươi nói cũng là. Liều như yên không thể không thừa nhận Phượng Khuynh Ca nói có đạo lý cho nên thở dài một tiếng lúc sau, cũng không chuẩn bị quản những cái đó tu sĩ. Trên thực tế, nàng đem bên ngoài những cái đó đại yêu thu không ít lúc sau, đã cho bọn họ rất lớn trợ giúp Phải biết rằng, đại yêu nhóm không ngốc, thả liếu như yên lại không phải đem những cái đó có linh trí hoa hoa thảo thảo tất cả đều thu. Bởi vậy, nàng làm sự tình hiện tại có thể nói là đã sớm truyền khắp toàn bộ bí cảnh không gian. Hiện giờ không ít đại yêu tiểu yêu nhóm đều núp vào, không chịu dễ dàng thò đầu ra liền sợ cho người ta bắt lấy. Tuy nói liệu như yên đều không phải là là hung tàn người, nhưng những cái đó truyền lời tiểu yêu nhóm cách nói lại không giống nhau, bởi vì chúng nó thực lực hữu hạn, cho nên cũng không biết càng thêm cụ thể tình huống. Chúng nó biết đến, chỉ là chính mình đôi mắt nhìn đến, này đối chúng nó tới nói, thực khủng bố. Chương 938, Thương Nghị Liệu như yên nào biết đâu rằng chính mình bất quá là tùy tay thu một ít thực vật đại yêu thôi. Kết quả lại bị tiểu yêu nhóm truyền thành tiểu ma nữ, ở khắp nơi trảo đại yêu nhóm. Hơn nữa nghe nói tiểu ma nữ thực lực cực cao, liền Hoàng Kim Tưởng Vi đều không phải nàng đối thủ. Hoàng Kim Tưởng Vi tại đây phiến không trung giới có thể nói là thực nổi danh. Đầu tiên là bởi vì nó thực mỹ, tiếp theo là bởi vì nó thực lực rất cao. Sau đó đó là nó tính tình khi tốt khi xấu, nếu là chọc đến nó không cao hứng, nó sẽ làm nhân sinh không bằng chết. Nhưng lợi hại nhất Hoàng Kim Tường Vi đều bị kia tiểu ma nữ cấp thu, này liền làm cái khác đại yêu nhóm có chút sợ hãi, tuy nói tự nhận là không thể so Hoàng Kim Tường Vi kém cái khác đại yêu còn có chút không phục, nhưng nghe xong Hoàng Kim Tường Vi bị trảo sau khi trải qua, trong lòng ý tưởng cũng liền tiêu tan ảo ảnh. Không có biện pháp, chúng nó cùng Hoàng Kim Tường Vi thực lực kém kỳ thật cũng không lớn, nếu đều lấy ra áp đáy hòm công phu nói, đánh không thắng cũng sẽ không thua đến quá thảm, chính là... Như vậy Hoàng Kim Tưởng Vi lại ở kia tiểu ma nữ trước mặt không hề đánh trả chi lực, này còn làm chúng nó như thế nào đánh a? Bất quá chúng nó cũng rất kỳ quái, Hoàng Kim Tưởng Vi tính tình chúng nó này đó đại yêu kỳ thật vẫn là có chút hiểu biết, nó không phải cái loại này có thể khuất cư nhân hạ yêu hoa, chúng nó kỳ quái chính là, Hoàng Kim Tưởng Vi cư nhiên sẽ không có tự bạo phản kháng, này thật sự có chút ra ngoài chúng nó dự kiến. Bởi vì Hoàng Kim tưởng vì sự tình cơ hồ truyền khắp hơn phân nửa cái bí cảnh, bởi vậy bí cảnh một ít đại yêu nhóm đều lặng lẽ tụ ở cùng nhau, chúng nó là tưởng thương nghị một chút như thế nào ứng đối cái kia tiểu ma nữ, nghe nói kia tiểu ma nữ bên người còn theo một cái nam tu, thực lực tạm thời không rõ ràng lắm. Nhưng là có thể đi theo tiểu ma nữ người bên cạnh, nghĩ đến thực lực hẳn là sẽ không quá kém mới là, mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên một bụi cỏ nhỏ có chút hoảng loạn xông vào. Còn không đợi này đó đại yêu nhóm phát giận, nó liền thở hổn hển nói, tiểu, tiểu ma nữ mang theo vi vi nữ vương vào trung ương khu vực. Ngươi nói cái gì, trung ương khu vực? Sao có thể đâu? Tiểu thảo nói giống như một viên sấm sét ở đại yêu nhóm trong lòng nổ vang. Sao có thể đâu, trung ương khu vực quái dị trôi chúng nó ai không biết ta? Kia địa phương, chúng nó này đó đại yêu cũng là muốn đi thăm dò một phen, nhưng mà... Có quá nhiều vết xe đổ làm chúng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại không nghĩ rằng kia tiểu ma nữ cư nhiên đem vi vi nữ vương mang đi vào. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh kia tiểu ma nữ đích xác có bất phàm chỗ A. Tưởng tượng đến cái này, trong đó một gốc cây lao đẳng ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm tiểu thảo hỏi, trừ bỏ tiểu ma nữ một hàng, còn có hắn nhân loại tu sĩ đi vào sao? Cái này, trước mắt còn không có. Chúng ta rất xa nhìn chằm chằm những nhân loại tu sĩ này cùng trung ương khu vực, phía trước trung ương khu vực tựa hồ bảo quang hiện lên, sau lại có chút nhân loại tu sĩ không nhịn xuống ý đổ vọt vào đi, kết quả tất cả đều hóa thành tạt bã, sau lại tiểu ma nữ đồng bạn mang theo tiểu ma nữ cùng vi vi nữ vương bình yên vô sự đi vào. Nói cách khác, trung ương khu vực đều không phải là là trở ngại chúng nó thực vật đi vào, cũng không phải ngăn cản nhân loại tu sĩ. Mà là đi vào biện pháp là chúng nó không nghĩ tới, mà kia tiểu ma nữ cùng nàng đồng bạn lại có biện pháp đi vào. Tưởng tượng đến cái này, đại yêu nhóm liền hai mặt nhìn nhau, có đại yêu nhìn thoáng qua cái khác đại yêu nhóm, hỏi, vì vi nữ vương đều đi vào, chúng ta đây, có phải hay không cũng nên tìm một cơ hội vào xem. Nói như thế nào, chúng ta vì thăm nơi đó, cũng tổn thất không ít đâu. Không sai, chúng ta cần thiết nghĩ cách vào xem, nhiều năm như vậy. Chúng ta tưởng hết hết thể biện pháp cũng không có thể đi vào, hiện giờ thật vất vả có cơ hội, nếu là không bắt lấy này cơ hội, ai hiểu được về sau còn có thể hay không có cơ hội như vậy a? Bất quá, chuyện này không thể xuất ruột, không nghe Tiểu Thảo nói sao, những nhân loại tu sĩ này bởi vì quá kích động, kết quả biến thành tàn bã, theo ý ta, không bằng làm các thuộc hạ canh giữ ở bên kia, chờ đợi vi vi nữ vương ra tới, sau đó nghĩ cách cùng nó tiếp xúc một chút. Chúng ta rốt cuộc đều là đồng loại, nghĩ đến nó sẽ xem ở đồng loại phần thượng tướng tiến vào trung ương khu vực biện pháp báo cho chúng ta. Này nói chuyện đại yêu lớn lên thập phần yêu diễm, mỗi tiếng nói cử động đều mang theo kiểu mị chi sắc, thoạt nhìn còn có chút nhược không rõ nhẹ bộ dáng, nhưng chung quanh đại yêu cũng không dám coi khinh nó. Không có biện pháp, nó tuy nhìn mảnh mai, nhưng sự thật tuyệt không phải như vậy, nơi này có không ít đại yêu đều là ăn qua nó mệt. Sở dĩ hiện tại còn làm nó tham dự lần này thương nghị, kia hoàn toàn là bởi vì nó chỉ số thông minh rất cao, phân tích sự tình thật sự thấu triệt, chúng nó hy vọng nó có thể giúp đỡ bảy mưu tinh kế. Mà tên của nó cũng cùng nó hình tượng thực tương tự, đã theo Mỹ Nhi, lúc này, lão đẳng cũng gật đầu nói, Mỹ Nhi cô nương nói không sai, chúng ta không thể quá xúc động, làm những nhân loại tu sĩ này nhóm trước thay chúng ta thăm dò đường, để tránh khiến cho không cần thiết thương vong. Mấy năm nay vì trung ương khu vực, chúng ta thương vong đã đủ nhiều, không thể lại tiếp tục tăng lớn thương vong. Mấu chốt nhất chính là, lần này tiểu ma nữ bắt không ít đại yêu, nguyên bản đứng hàng trước 10 đại yêu, hiện giờ tiến đến thương nghị mới chỉ phải một nửa nhi, còn lại đều là đại yêu phía dưới bọn thuộc hạ, như vậy tổn thất đối với chúng nó tới nói, kỳ thật là rất lớn. Trong đó có một cái nhìn có chút ngốc manh đại yêu nghe xong lúc sau, mở to một đôi đại đại đôi mắt nhìn còn lại đại yêu. Cuối cùng tự nghĩ đến cái gì dường như nói, nếu không, chúng ta trực tiếp đi tìm kia tiểu ma nữ. Ngơ ngác, ngươi đầu gốc có vấn đề liền không cần mở miệng nói chuyện, đương nhiên, nếu ngươi tưởng mất đi tự do, đại có thể chính mình đi tìm. Vị Nhi một đôi mỹ nhãn xem bất mãn nhìn thoáng qua Ngốc Manh Đại Yêu, sau đó tức giận nói, chúng nó là ai à? Đại Yêu a, chạy đi tìm kia tiểu ma nữ không phải chui đầu vô lưới sao? Chúng nó vất vả tu luyện nhiều năm như vậy, cũng không phải là vì cho người ta đương yêu sủng. Ừ, Hoàng Kim tưởng vì cái kia túng hóa, trước kia biểu hiện đến như vậy kiên cường, không nghĩ tới lại như thế không có can đảm khí nhi, bị nhân loại tu sĩ bắt được cư nhiên không chút nào phản kháng liền thần phục, thật là không tiền đồ. Lão Đằng lúc này cũng là lắc lắc đầu, có chút thương tiếc nhìn thoáng qua ngơ ngác, ôn hòa nói, ngơ ngác, cái kia tiểu ma nữ tàn nhẫn độc ác, chúng ta tìm kiếm sẽ không có hảo trái cây ăn. Ngươi phải hảo hảo tu luyện đi, đừng đi theo chúng ta lan lộn. Lão đẳng ở này đó đại yêu dữa, tuổi là già nhất, thực lực cũng không kém, mà cái này ngơ ngác chính là nó hàng xóm, nó hiện giờ sở dĩ như vậy ngốc, đều là bởi vì năm đó hóa hình thời điểm bị một gốc cây khác thực vật cấp bị thương, mới đưa đến nó biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Lão đẳng tính cách là thập phần ôn hòa, đối với ngơ ngác, nó đều là trở thành hậu đối tới xem. Đặc biệt là nó trở nên ngốc đầu ngốc nào lúc sau, đối nó cũng liền càng tốt, lúc này đây nếu không phải nó một hai phải cùng lại đây, lão đẳng cũng sẽ không đem nó mang lại đây. Đúng vậy đúng vậy, ngơ ngác lần này liền an phận ở nhà thủ đi, không cần đi theo chúng ta chỗ lẫn. Còn lại mấy yêu cũng là gật đầu nói, chúng nó ý tưởng lại cùng lão đẳng không giống nhau, thuần túy chính là không nghĩ nhiều một đại yêu cùng chúng nó đoạt đồ và thôi. Chương 939, kỳ quái. Đại gia mau xem, nơi đó mặt bảo quang lại thoáng hiện. Liên ở thực vật đại yêu nhóm thương lượng thời điểm, ở vào trung ương khu vực ở ngoài, vẫn luôn chú ý bên trong nhân loại các tu sĩ cũng có phát hiện, nhìn đến bên trong tình huống, tức khắc liền lại có người kích động lên. Lúc này mới bao lâu thời gian A liền lại có động tĩnh, này thuyết minh nơi đó đầu nhất định là có bảo vật. Tưởng tượng tới đó đầu có bảo bối, nhưng bọn họ những người này lại không có biện pháp đi vào lộng tới tay. Bọn họ này trong lòng liền thập phần khó chịu, thập phần không cam lòng, hận không thể lập tức liền đi vào đoạt bảo bối. Chính là, ở đây mọi người lại không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, vừa mới những người đó vết xe đổ còn ở nơi đó bay đâu, nhưng không có người ngại chính mình mệnh quá dài mà không màng tất cả tưởng xông vào đâu. Giờ phút này, Ngọc Lâm Tông trong doanh địa, cầm đầu người ngưng mắt nhìn kia phiến bảo quang thoáng hiện khu vực, trong lòng có chút phức tạp. Hắn nghĩ đến tiến vào bí cảnh khi trưởng lão nói cho hắn nói, chính là hiện tại, hắn thấy thế nào như thế nào cảm thấy là trưởng lão ở cùng hắn nói giỡn. Nếu đúng như trưởng lão theo như lời như vậy, nay chỗ bí cảnh là mấy ngàn năm trước các tiền bối cho bọn hắn này, đó hậu bối các tu sĩ truyền thừa ơi, kia lại sao có thể vừa lên tới liền như thế sắc bén thu hoạch các tu sĩ tánh mạng đâu? Nếu không phải những cái đó tán tu cùng một ít không nhãn lực thấy nhi tu sĩ thấy bảo mắt ai Khí vội vàng liền hướng nơi đó đầu sấm nói, hiện giờ bọn họ những người này không chừng tổn thất nhiều ít đâu. Sư Vinh, nơi đó vào không được, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, hắn bên cạnh một vị mỹ nữ tu sĩ nhẹ giọng hỏi, thực lực của nàng cũng không kém, cũng có kim đan hậu kỳ thực lực, bất quá so với nàng Sư huynh tới, vẫn là kém chút. Ngọc Lâm Tông cầm đầu Sư huynh nghe vậy quay đầu lại nhìn nàng một cái. Lại nhìn quanh liếc mắt một cái chính mình các sư đệ sư muội, thần sắc chấn định nói, tính xem này biến, cái này bí cảnh ít nhất sẽ khai một tháng, tại đây đoạn thời gian, ta tin tưởng chúng ta tổng có thể nghĩ cách tiến vào nơi đó. Chỉ là hắn nói vừa mới lạc, liền nghe được một cái tiểu sư đệ kinh hô sư minh ngươi mau xem, có người đi vào. Kia tiểu sư đệ rối tay chỉ vào nơi xa biến mất ở kia chỗ tu sĩ, thập phần giật mình. Có người đi vào chuyện này không có khả năng, hẳn là bị chém thành cặn bã đi. kia mỹ nữ tu sĩ quay đầu chiều tiểu sư đệ ngón tay cái kia phương hướng nhìn qua đi, nhưng cái gì đều không có nhìn đến, ngữ khí không quá thiện nói, các nàng lại không phải không có nhìn đến quá, phía trước những người đó đều hóa thành cha. sư tỷ nói rất đúng, tiểu sư đệ ngươi cũng đừng nói vậy, chúng ta tông môn hiện giờ tụ ở bên nhau tổng cộng mới nhiều thế này, nhưng tổn thất không dậy nổi. Vẫn là giống sư huynh nói như vậy tham dò tình huống rồi nói sau. Đẹp nhất sư tỷ đều lên tiếng, tự nhiên có mặt khác sư huynh sư đệ nhóm ra tiếng giữ gìn. Kia tiểu sư đệ cảm thấy chính mình thực vị khuất, hắn là thật nhìn đến có người chợt lóe liền lóe đi vào A, cho nên hắn lại nói, ta. Tiểu sư đệ, ngươi không cần nói nữa, chúng ta đều biết ngươi cũng là nóng đội, bất quá như vậy vui đùa một chút cũng không buồn cười, bất luận là cái nào mất đi tánh mạng đều là chúng ta không muốn nhìn đến. Ngươi Minh bạch sao? Cầm đầu đại sư huynh thấy tiểu sư đệ còn tưởng nói bậy, thanh âm ôn thật sự. Chính là, hắn trong thanh âm cũng lộ ra một cổ tử không dung nghi ngờ, không cần phải nói, hắn là không có tin tưởng nhà mình tiểu sư đệ nói, hắn vừa mới nhưng cũng là nhìn bên kia, nhưng lại cái gì đều không có nhìn đến. Này tiểu sư đệ hiện giờ bất quá là chút cơ kỳ tu vi mà thôi, nhãn lực tính nhi sao có thể so với chính mình còn hảo. Ở đây mọi người! Thực lực so tiểu sư đệ cao có khối người, cho nên hắn nói cũng không có khiến cho mọi người chú ý, thậm chí có chút người còn cảm thấy vị này vì khiến cho mỹ nữ sư tỷ chú ý mà cô y nói như vậy. Đại gia một bức chúng ta xem thấu bộ dáng của người nhìn kia tiểu sư đệ, đem hắn xem đến không thể hiểu được. Hắn là thật nhìn đến có người đi vào, mà không phải bị chém thành tát bã, chính là sư huynh sư tỷ các sư đệ sư muội cư nhiên không ai nghe hắn, cái này làm cho hắn cảm giác thực yêu thương. Rõ ràng chính mình nói đều là thật sự à. Được rồi, mọi người đều trước đi xuống nghỉ ngơi, nắm chặt thời gian khôi phục thực lực, lưu vài người chú ý bên ngoài như tình huống cùng thủ vệ có thể. Cầm đầu sư huynh lên tiếng, bọn họ này một đường đi tới cũng thực sự không dễ dàng, gặp không ít đại yêu tiểu yêu, có chút bị bọn họ chém giết, mà có chút lại là mang cho bọn họ không nhỏ thương tổn. Không ít các đệ tử đều bị thương, tuy nói nơi này linh khí nồng đậm cần phải khôi phục lại nói, cũng yêu cầu một ít thời gian, cũng may hiện tại mọi người đều không có biện pháp tiến vào kia khu vực, đảo cũng cho bọn họ khôi phục thời gian. Kỳ thật như vậy an bài thực hợp lý, chính là đi, vị sư huynh này lại thật là quá qua loa chút, không có nghiêm túc quan sát bên kia tình huống, mà là vội vã làm các đệ tử cùng với chính mình nghỉ ngơi, thế cho nên bỏ lỡ tốt nhất tiến vào thời gian. Bất quá như vậy gần nhất, Đảo cũng thật làm cho bọn họ tránh cho không ít thương vong, rốt cuộc, hiện tại trung ương khu vực, đi vào dễ dàng, nhưng ở bên trong hành tẩu đi là rất khó, bọn họ nơi này đầu người, nhưng không mấy cái tinh thông trận pháp, đừng nhìn nhân gia ở bên trong đi được nhẹ nhàng, nhưng thay đổi bọn họ sao, kia đã có thể khó khăn. Mà lúc này, cũng có một ít chú ý tới phía trước thuận lợi tiến vào trung ương khu vực người, tức khắc mọi người liền kích động lên. Bất quá vì so người khác trước một bước cấp được thuộc về chính mình cơ duyên, rất nhiều người đều lựa chọn đem chuyện này lạn ở trong bụng. Mà một ít như Ngọc Lâm tông tiểu sư đệ như vậy, vừa thấy đến liền gấp không chờ nổi báo cáo tiểu đệ tử lại không quá nhiều, đó là có, cũng giống nhau không khiến cho chú ý, không, có biện pháp, thật sự là phía trước những người đó bị chém thành cha trường hợp quá mức tàn khốc, mọi người đều có chút nhàn nhạt sợ hãi chi tâm. Đặc biệt là đại tông môn đặc biệt như thế, Có lẽ là bởi vì bọn họ tông đại môn đại, bởi vậy càng thêm chú ý các đệ tử an toàn, tuy nói cũng thực hy vọng có thể sớm chút tiến vào nơi đó tầm bảo, chính là bọn họ lý trí vẫn là ở, cũng không tựa tán tu hoặc tiểu môn tiểu phái như vậy gấp không chờ nổi. Không thể tin được, ta cứ nhiên thật vào được. Một cái tiểu bụ bấm sờ sờ mồ hôi trên chán, có chút may mắn nói ra như vậy một câu tới. Trên thực tế, hắn đối với trận pháp có chút tiểu nghiên cứu, Phía trước hắn liền cảm thấy cái này địa phương có chút không thích hợp, nhưng cũng không thấy ra tới không đúng chỗ nào. Đặc biệt là nhìn đến những người đó bị chém thành cặn bã thời điểm, càng là đem hắn sợ tới mức mặt như màu đất, không dám vượt lôi chỉ nửa bước. Chính là liền ở vừa mới, hắn ở biên giới quan sát thời điểm, chỉ là tìm cái đồ vật thọc thọc, kết quả phát hiện kia gậy gục cư nhiên đánh giám nhi không có lúc sau, liền đánh bạo vươn tay.